Diêu Cẩm Thi nhìn cảm thấy buồn cười, chỉ phải đem thần kinh khẩn trương trưởng quầy kéo đến một bên khuyên bảo, đừng nói là không ảnh thám tử, liền tính là mặt khác tiểu lầu đầu bếp tới gọi món ăn, chúng ta cũng đến bán A, chúng ta tổng phải làm sinh ý, tổng không thể bởi vì lo lắng người khác mô phỏng này sinh ý liền không làm đi. Chính là, mặt khác tiểu lầu nếu là mô phỏng, chúng ta thực phượng sinh ý cũng sẽ thu được ảnh hưởng A. Trường quầy thật sự khó có thể bình thường tâm đối đãi. Vậy ngươi nói ngươi có thể làm sao bây giờ? Này sinh ý đừng làm dứt khoát đóng cửa hảo đối với trưởng quay như thế vô cớ gây dối diêu cẩm thi quả thực đầu đại trưởng quay vừa nghe lời này lại không lời gì để nói diêu cô nương làm ra tân đồ ăn phẩm là vì làm buôn bán nếu thật là đóng cửa từ chối tiếp khách kia mới thật là vì người khác làm áo cưới thấy trưởng quay trơ mặc diêu cẩm thi lúc này mới giơ tay vô vô bờ vai của hắn lời nói thấm thiế nói hảo nếu không thể đóng cửa kia chúng ta liền không thể bắt bẻ khách nhân thân phận, chúng ta làm thực phường sinh ý chỉ cần đồ ăn hương vị hảo, đừng nói tân đồ ăn phẩm, đó là chỉ làm mấy cái thường thấy đồ ăn phẩm cũng là làm theo có thể kiếm tiền không phải sao. Ai, vẫn là cô nương thông thấu, ta thật sự hổ thẹn. Ngày sau ta chắc chắn nhìn chằm chằm khẩn sau bếp đầu bếp nhóm, bảo đảm chúng ta thực phường đồ ăn hương vị vĩnh viễn giống cô nương làm như vậy tốt. Diêu Cẩm Thi nói đã nói đến cái này phân thượng, trưởng quầy cũng thật sự không hảo nói cái gì nữa, thở dài nói. Đối với trưởng quầy cuối cùng yên lặng thổi đến một đợt cầu vòng thí, Diêu Cẩm Thi trong lòng cảm thấy buồn cười, bất quá trên mặt vẫn là thập phần nghiêm túc vô vô bờ vai của hắn tỏ vẻ cổ vũ. Trường quay tâm thái chuyển qua tới, toàn bộ thực phường trên dưới không khí liền chậm rãi về tới phía trước trạng thái. Bởi vì có phía trước cái lẩu gọi món ăn hình thức ở, mặt sau cay rát hương nổi cùng nấu nổi trực tiếp dùng tới nhưng thật ra cũng không hưởng chuyện gì. Có tân đồ ăn phẩm thêm vào sau, thực phường sinh ý liền càng thêm rực rỡ, mỗi ngày không chỉ có muốn tiếp đai chấn trên khách nhân, còn có rất nhiều là địa phương khác mộ danh mà đến cũng có không ít từ thị trấn ngoại trên quan đạo đi ngang qua khách nhân tới trấn trên nghỉ ngơi hướng trấn trên người hỏi thăm trấn trên có cái gì ăn ngon đều sẽ bị đề cử tới thao thiết thực phường cũng may mặc kệ thực phường sinh ý có bao nhiêu vội đều có trưởng quầy xử lý diêu cẩm thi chỉ cần ngẫu nhiên đi đến thực phường xem xét một chút kinh doanh tình huống liền hảo hôm nay diêu cẩm thi đang ở trong nhà nghỉ ngơi đọc sách tân tuyết đột nhiên hoang mang dối loạn chạy tiến vào chuyện gì cứ như vậy cấp diêu cẩm thi từ thư thượng rời đi đôi mắt Nhìn lướt qua Tân Tuyết, Tân Tuyết biết nhà mình cô nương đọc sách thời điểm không thích người quấy dày, chính là hiện tại nàng cũng bất chấp như vậy nhiều, cô nương, Hà Phu Nhân tới rồi, nô tì nghe Phu Nhân trong viện hạ Nhân nói, đang ở Phu Nhân trước mặt nói ngài nói bậy đâu, ngài muốn hay không qua đi nhìn xem. Hà Phu Nhân, di Mỹ Phương, ta gì? Diêu Cẩm Thi phản ứng một chút mới biết được Tân Tuyết trong miệng Hà Phu Nhân là ai, ngay sau đó lại thoải mái dễ chịu làm hồi ghế dựa, không chút để ý hỏi, nàng một người tới. Không phải, nô tỳ nhìn không chỉ có có gì phu nhân, còn có chu cô nương huynh muội mấy cái, cô nương không đi nhìn một cái. Thấy Diêu Cẩm Thi ngồi trở lại đi tiếp tục đọc sách, Tân Tuyết nhịn không được nghi hoặc hỏi. Diêu Cẩm Thi không lắm để ý vây vây tay, nếu là nương khiến người tới kêu ta lại nói, nếu là không có tới kêu ta, cũng đừng tới quấy rầy ta đọc sách, ngươi đi vội ngươi đi. Tân Tuyết tưởng nói, nếu ra sao phu nhân ở phu nhân trước mặt nói cô nương nói bậy, chọc đến phu nhân sinh khí làm sao bây giờ? cuối cùng còn không phải cô nương muốn có hại. Nhưng là nghĩ lại nghĩ nghĩ, phu nhân tựa hồ chưa từng có sinh quá cô nương khí, xem cô nương như vậy khí định thần nhàn bộ dáng, nghĩ đến cũng là không sợ, nghĩ như vậy, nàng cũng liền thả lỏng xuống dưới. Mau đến buổi trưa thời điểm, tân tuyết lại vào được, cô nương, phu nhân trong viện người tới, thỉnh cô nương qua đi bồi hà phu nhân dùng cơm. Diêu cẩm thi nghe vậy ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài sắc trời, phát hiện đã không còn sớm, liền buông thư đứng dậy, ta đã biết, Làm người trở về nói cho mẫu thân, ta thu thập một chút lập tức liền tới. Dì Mỹ Anh này cũng coi như là cho nàng đưa tin, bởi vì bọn họ người một nhà nguyên bản chính là ở bên nhau ăn cơm, dì Mỹ Anh đại khái là lo lắng nàng chờ lát nữa qua đi nhìn thấy dì Mỹ Phương mẫu tử không có phòng bị đi. Diêu Cẩm Thi gọi người tiến vào giúp nàng một lần nữa rửa mặt trải đầu một chút, thay đổi thân gặp khách siêm ý đi ngày thường nàng ở nhà đều là xuyên thoải mái áo dài, gặp khách tất nhiên không thể xuyên cái kia. Chờ Diêu Cẩm Thi đi vào dì Mỹ Anh trong viện thời điểm, nghe thấy trong phòng truyền đến nói giỡn thanh nhầm trong lòng kinh ngạc một chút, chẳng lẽ dì Mỹ Phương không phải tới hương sư vấn tội. Đang nghĩ ngợi tới, bọn hạ nhân đã giúp nàng đánh lên mảnh, cũng chiều trong phòng hô một tiếng, cô nương lại đây. Diêu Cẩm Thi đi vào trong phòng, liền thấy dì Mỹ Anh cùng dì Mỹ Phương tỉ muội hai cái ngồi ở cùng nhau, vừa nói vừa cười bộ dáng thật sự hài hòa. Ngồi ở xuống tay có Chu dĩnh tú cùng hai cái nhìn qua 20 tuổi tả hưu nam tử nghĩ đến chính là gì mỹ phương hai cái nhi tử này ba người vừa thấy nàng tiến vào liền nhìn lại đây chu dĩnh tu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái trong mắt vẫn coi hoa khí chu ra hai cái nhi tử nhưng thật ra sôi nổi đối với nàng khách khí cười gật gật đầu diêu cẩm thi hơi hơi gật đầu xem như đáp lễ theo sau tiến lên không biết gì đến đây lúc nào là ta đến chậm còn hướng gì không nên trách tội ta nghe ngươi nương nói ngươi ở trong phòng đọc sách đâu chúng ta nhân ra như vậy không chú ý những cái đó Ngươi có thể xem đến đi vào thư đã là không dễ dàng, ta cũng không thể quay dày đến ngươi. Dì Mỹ Phương cười tủm tỉm nhìn Diêu Cẩm Thi nói ra nói lại có chút âm dương quay khí. Diêu Cẩm Thi nghe xong liền quyền đương không biết nàng ý tứ trong lời nói, chỉ ở dì Mỹ Anh bên người ngồi xuống liền rũ đầu không chịu nói chuyện. Dì Mỹ Anh thấy thế đem nàng hộ ở sau người, lại cười đối dì Mỹ Phương nói, thời gian không còn sớm, chúng ta ăn cơm trước đi. Nói xong, cũng không đợi dì Mỹ Phương nói cái gì, liền quay đầu đối hạ nhân phân phó nói. Người tới, bãi cơm đi. Muội muội hiện tại nhật tử quả nhiên là không giống nhau. Nơi này trong ngoài ngoại nhìn cùng những cái đó gia đình giàu có lại là không có gì khác nhau. Chỉ tiếc chúng ta toàn ra, suốt ngày vì ăn một đốn cơm no ruột gan cồn cào nghĩ biện pháp. Nếu là có người chịu dối tay kéo rút một phen, chúng ta có lẽ có thể quá nhẹ nhàng chút. Ai, không nói, cũng không phải nhà ai đều có thể gặp gỡ kia người có tình nghĩa. Muội muội ngươi nói có phải hay không? Di Mỹ Phương thấy dì Mỹ Anh bộ dáng này rõ ràng là không muốn cho chính mình nói chuyện cơ hội, liền thừa dịp hạ nhân bận bận rộn rộn chuẩn bị bãi cơm thời điểm tiếp tục cơm dương quái khí lời nói có ẩn ý nói. Phần 183 chương 183 trực tiếp cấp bạc mọi người đều bất việc. Di Mỹ Anh vừa nghe những lời này bị tức giận đến mặt mũi trắng bệnh cũng không hề khách khí, lạnh giọng dội trở về. Đại tỷ nói nói gì vậy? Nhà các ngươi nhật tử quá đến hảo hảo, như thế nào liền ăn không được cơm. Nói nữa nhà ai nhật tử không phải chính mình một tay một chân tránh ra tới chúng ta là thân tìm muội ngươi không thông cảm ta cái này muội muội khó xử lúc này tới cửa chẳng lẽ chính là vì hương sư vấn tội sao lời trong lời ngoài trách ta không giúp ngươi chúng ta đây thi nhi cho các ngươi an bài việc các ngươi đều hảo hảo làm sao chính mình làm không hảo việc hiện tại nhưng thật ra có mặt lại đến tìm ta phiền thoái ta xem ngươi trong lòng căn bản là không có lấy ta đương tìm muội Di mỹ anh đột nhiên bùng nổ Phía trước tuy rằng lời nói nhiều là chỉ trích, nhưng là mặt sau thanh âm liền có chút nghẹn nào, lệnh người nghe đi lên trong lòng khổ sở. Dì Mỹ Phương sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhìn chằm chằm nàng hơi hơi hé miệng, nhưng lại không biết chính mình còn có thể nói cái gì đó, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Chu Dinh Tu thật sự nhìn không được, đứng lên đi đến dì Mỹ Phương bên người, lại là đối dì Mỹ anh mẹ con nói, ngươi nói như vậy ta nương làm cái gì? Chẳng lẽ mẹ ta nói không đúng sao? Ai đều biết nhà các ngươi nghiệp lớn đại, chính là các ngươi đâu cho chúng ta huynh muội tìm cái việc đều ra sức lực từ không nói, cuối cùng thế nhưng còn làm ta đi làm kia hầu hạ người hạ đẳng người làm việc, các ngươi nói các ngươi này không phải cố ý đánh ta nương mặt là cái gì? A, đi thực phường làm tiểu nhị chính là đánh các ngươi mặt. Kia dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta còn cho ngươi tìm cái gì việc a, trực tiếp cho các ngươi bạc không phải mọi người đều bất việc nhi. Diêu Cẩm Thi không quen nhìn gì Mỹ Phương mẹ con, chính là nàng đối thượng gì Mỹ Phương không chiếm tiện nghi. Nói thắng cũng muốn bị gì Mỹ Phương lấy ra trường ấu kia một bộ tới thuyết giáo, chính là đối với Chu Dinh Tú, nàng liền sẽ không khách khí. Chu Dinh Tú tâm nói, có thể trực tiếp cấp bạc đương nhiên là tốt nhất, bất quá lời này nàng không thể nói ra, chỉ có thể ngạnh cổ bịa giải, ai nói muốn ngươi bạc. Chúng ta toàn ra nhưng từ nhà các ngươi lấy quá một văn tiền không có. Chỉ là ở các ngươi sản nghiệp tìm cái việc cho chúng ta làm, chúng ta cũng là muốn bằng bản lĩnh kiếm tiền, dù sao các ngươi dùng ai mà không dùng. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài đạo lý chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi một lần nữa nói một lần. Diêu Cẩm Thi nghe vậy lập tức đưa cho nàng một cái xem thường, lời này ngươi cũng nói xuất khẩu. Cái gì kêu các ngươi bằng bản lĩnh kiếm tiền? Muốn thật là bằng bản lĩnh, vậy ngươi vì sao không hảo hảo ở thực phường làm việc nhi? Muốn thật là bằng bản lĩnh, ngươi như thế nào liền khinh thường tiểu nhị công tác? Ta xác thật là dùng ai đều là giống nhau dùng, khai tiền công đều là không sai biệt lắm, chính là có người cầm tiền làm việc nhi. Có người cầm tiền lại chỉ biết cho người khác thêm phiền thoái, chuyện này đổi thành ai đều có thể tính đến thanh này bút chứng đi. Ngươi, ngươi vốn dĩ liền không nên làm ta đi làm tiểu nhị việc, nếu là. Nếu là Chu Dĩnh Tú bị Diêu Cẩm Thi nói kích thích sắc mặt đỏ bừng, chính là cuối cùng nửa câu lại cũng ngượng ngùng lại nói xuất khẩu. Diêu Cẩm Thi cười lạnh một tiếng, tiếp thượng nàng lời nói, nếu là làm ngươi làm trưởng quầy ngươi tất nhiên sẽ hảo hảo làm có phải hay không. Là, nếu Diêu Cẩm Thi đều giúp nàng đem nói ra tới, Chu Dinh Tú cũng không khách khí, trực tiếp ngẩng cổ đồng ý tới, dù sao đây cũng là nàng tiếng lòng. Diêu Cẩm Thi trực tiếp bị nàng này xuẩn bộ dáng khí cười, quay đầu nhìn về phía dì Mỹ Phương, đây cũng là dì ý tứ. Dì Mỹ Phương cũng không nghĩ tới nhà mình xuẩn nữ nhi sẽ nói ra nói như vậy, chính là lời nói đều đã nói đến cái này phần thượng, nàng cũng không đến làng tránh, chỉ có thể căng ra đầu gật đầu. À, các ngươi toàn ra ăn uống thật đúng là không nhỏ, bên ta không nói đến, ta liền hỏi ngươi. Các ngươi biết trưởng quậy một ngày đều phải làm chút cái gì sao? Các ngươi biết như thế nào quản hảo một nhà thực phương sao? Không nói đến thực phường, quản quá cửa hàng sao? Nhận thức tự sao? Sẽ tính sổ sao? Biết như thế nào tiếp đãi khách nhân sao? Gặp được khách quý nên như thế nào tiếp đãi mới sẽ không làm người cảm giác chán ghét? Gặp được khó chơi khách nhân nên như thế nào làm? Biết như thế nào quản lý thực phường bọn tiểu nhị sao? Tiểu nhị không nghe lời nên làm cái gì bây giờ? Tiểu nhị gặp phải phiền toái tới như thế nào giải quyết? Này đó đều minh bạch sao? Liên muốn làm trưởng quầy, thật đương trưởng quầy như vậy hảo làm. Ngồi đếm tiền nghề nghiệp. Ta liền nói cho các ngươi, ai bạc đều không phải như vậy hảo kiếm, cái gì đều sẽ không còn cái gì đều muốn làm. Đức không xứng vị sớm hay muộn có có hại kia một ngày. Diêu cẩm thi xôn sao đảo ra một đống lời nói, đừng nói gì mỹ phương mẫu tử mấy cái, ngay cả gì mỹ anh đều có chút lốc, lại nói tiếp nàng trước kia cũng đương trưởng quẩy chính là cá nhân là có thể làm đâu. Chu Dinh Tú bị Diêu Cẩm Thi một phen nói đến sắc mặt khó coi, nhưng nàng cũng là thật sự không biết đây đều là chút cái gì, nghẹn nửa ngày cũng chỉ có thể chỉ vào Diêu Cẩm Thi nói, ngươi chỉ lo hù dọa chúng ta là được, dù sao ta nói bất quá ngươi. À, liền này đó đều không rõ, còn dám nói ta là hù dọa ngươi, thật cho ngươi cái trưởng quẩy sự tình làm, thực phường không đến nửa tháng phải đóng cửa. Diêu Cẩm Thi, ngươi đừng khinh ngươi quá đáng. Cảm giác chính mình bị Diêu Cẩm Thi khinh thường, Chu Dĩnh Tú bị tức giận đến mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm nàng. Đối với Chu Dĩnh Tú loại này nói như rồng leo, làm như mèo mửa người, Diêu Cẩm Thi đều lười đến đi theo nàng nhiều lời. Di Mỹ Phương còn muốn vì nữ nhi nói vài câu lời hay, chính là nhà mình muội muội dì Mỹ anh không tới cho nàng bậc thang, nàng vừa rồi biểu hiện đem chính mình gác ở giữa chừng, không thể đi lên hạ không tới, miễn bản nhiều khó chịu. Trong phòng lập tức an tĩnh xuống dưới, Hạ Nhân thấy thế căng da đầu tiến lên phu nhân tiểu thư trước dùng cơm đi chuyện này liền như vậy tính tới dùng cơm đi dì mỹ anh quay đầu nhìn nhìn một bên trên bàn dọn xong đồ ăn tiếp đón đại gia trước dùng cơm cũng là muốn cho chuyện này nhanh lên nhì qua đi dì mỹ phương tâm tự nhiên là không vui nhưng là còn không đợi nàng nói cái gì bụng đầu tiên là lộc cộc một tiếng giơ tay sờ sờ bụng quyết định có chuyện gì vẫn là ăn xong rồi lại nói bởi vì trên bàn có hai vị trưởng bối nhưng thật ra cũng không cần phân bản sáu cá nhân ngồi ở cùng nhau Dì Mỹ Anh nhìn nhà mình tỉ tỉ cũng không có gì từng nói, Sáu cá nhân liền từng người vùi đầu ăn cơm. Diêu Cẩm Thi trong nhà đầu bếp là nàng tự mình dạy dỗ ra tới, tay nghề ngay cả thao thiết thực phường đầu bếp đều theo không kịp, dì Mỹ Phương mẫu tử mấy cái ăn đều mau quên chính mình hôm nay tìm tới mục đích. Một bàn sáu cá nhân, chuẩn bị 10 cái đồ ăn, diêu Cẩm Thi cùng dì Mỹ Anh chỉ ăn cái lửng dạ, theo sau dư lại những cái đó liền tất cả đều cấp dì Mỹ Phương mẫu tử mấy cái ăn, thế nhưng cũng ăn cái sạch sẽ. Ăn cơm xong sau, dì Mỹ Phương đánh no cách, vớt bụng, còn có chút chưa đã thèm. Chu Dinh Tu ăn sảng, chính là nghĩ lại ngấm lại thức ăn như vậy nhà mình lại không phải mỗi ngày đều có thể ăn đến, trong lòng liền có chút toan, chờ đến ngồi xuống sau, nhìn đến trên bàn trùng trà lại chua lòng nói, dì trong nhà chính là xa hoa, mỗi ngày đều có thể ăn đến sơn chân hải vị không nói, này ăn dùng tùy tiện lậu một chút ra tới đều đủ chúng ta toàn ra chi tiêu một năm được. Dì Mỹ Anh vừa nghe lời này liền nhăn lại mi thật sự là có chút phiền các nàng như vậy âm dương quái khí nói chuyện phương thức nói nữa chuyện này vừa rồi nàng không phải đã cùng gì mỹ phương nói qua sao như thế nào lại để xem ra là ta hiểu lầm diệu cẩm thi chờ nàng sau khi nói xong đứng lên cung cung kính kính hướng tới gì mỹ phương hành lễ theo sau cười tỏ vẻ xin lỗi ta ở chỗ này cấp gì bồi cái không phải phần một trăm tám mươi chương một trăm tám mươi mặt đỏ mặt trắng diệu cẩm thi hành vi này đừng nói gì mỹ phương trong phòng người tất cả đều nốc. Di Mỹ anh muốn nói cái gì, bất quá nhìn nhìn nhà mình nữ nhi, vẫn là cái gì cũng chưa nói, nữ nhi là cái lại tính toán trước, làm như vậy tất nhiên là có chính mình đạo lý, nàng chỉ ở một bên nhìn là được, nếu là có người muốn khi dễ thi nhi, kia nàng lại xuất đầu là được. Ngươi, ngươi lại muốn làm cái gì? Di Mỹ phương tâm trung hơi hơi vừa động, nhưng là biết diêu cẩm thi không phải cái dễ đối phó, liền lại áp xuống trong lòng suy nghĩ, nhìn chầm chầm nàng hỏi, Là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, mong rằng gì đừng để ý vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng gì lần này tới nhà của ta là vì hưng sư vấn tội, trách ta không cho biểu tỷ ở thực phường làm việc nhi chuyện này đâu, cho nên vừa rồi thái độ không tốt lắm. Hiện tại ta mới hiểu được, nguyên lai gì cố ý đem biểu tỷ mang đến là vì nhận lỗi, là ta tư tưởng quá mức hẹp hòi, mong rằng gì thứ lỗi, đến nỗi này bồi thường sự tình sao, phía trước biểu tỷ cũng đều nghe rõ, ta tổn thất tương đương ra tới tổng cộng là 6 lượng 15 văn. Chúng ta là thân thích, này số lẻ nhi ta liền từ bỏ, tính các ngươi sáu lượng bạc, bất quá xem ở ta nương mặt núi thượng, các ngươi cấp cái năm lượng ta cũng không chê thiếu." Diêu Cẩm Thi sau khi nói xong liền cười tủm tỉm nhìn Di Mỹ Phương, như vậy thật giống như là đang chờ nàng đảo bắt đâu. Di Mỹ Phương sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Chu Dĩnh Tú, dùng ánh mắt ý bảo, đây là có chuyện gì? Chu Dĩnh Tú lập tức kích động, đi vào Diêu Cẩm Thi trước mặt, chỉ vào nàng không cao hứng nói, "Diêu Cẩm Thi, Ngươi cư nhiên còn dám để chuyện này. Ngươi này căn bản chính là lừa bịp tống tiền. Ngươi tin hay không ta đi báo quan. Tuy ngươi, nếu là huyện lệnh đại nhân hỏi tới, ta liền đem ngươi đánh nát trung trà lấy ra tới, vài thứ kia ta nhưng giống nhau cũng chưa ném. Còn nữa nói, chỉ cho ngươi tính một cái trung trà ta đã thực khách khí, ngươi có biết ngươi quăng ngã nước ta cái kia nghiên mực. Kia chính là hạ công tử từ kinh thành mang đến thứ tốt, nghe nói có thể giá trị thượng trăm lượng đâu, nếu là thật muốn tính lên. Chỉ bồi ta kia một cái nghiên mực cũng đủ các ngươi chịu được, này không phải cũng là xem ở ta nương mặt mũi thượng sao? Cho nên các ngươi rốt cuộc còn có cái gì không hài lòng? Di Mỹ Phương tưởng nói, bọn họ toàn ra không có vớt đến bất cứ chỗ tốt, tự nhiên là không hài lòng, chính là lời này nàng nhìn nhìn nhà mình muội muội, không, có thể nói đến xuất khẩu. Ta thấy Di Mỹ Phương không vì chính mình nói chuyện, Chu Dĩnh Tú chỉ có thể chính mình mở miệng, nhưng nàng lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Liền bị vẫn luôn trầm mặc ở một bên nhìn thiếu niên xả một chút tay áo, trầm giọng nói, ngươi bất tranh cãi đi. Chu Dinh Tú quay đầu chừng mắt nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, bất mãn thấp giọng hô, nhị ca, ngươi làm cái gì? Bị Chu Dinh Tú xưng hô vì nhị ca thiếu niên, cũng chính là gì Mỹ Phương con thứ hai Chu Trí Nghĩa, năm nay vừa mới mãn 20 tuổi, phía trước cũng bị diêu cẩm thi an bài đi thương hội, tạm thời chỉ là làm một ít tạp sống. Phía trước Chu Dinh Tú bị chạy về ra sau dì mỹ phương liền kiên trì làm hắn cũng trở về còn tuyên bố nói muốn diêu cẩm thi biết bọn họ cũng không phải dễ chọc lúc ấy dì mỹ phương ý tưởng là nhà mình hai đứa nhỏ đều đi trở về diêu cẩm thi mẹ con hai cái khẳng định sẽ cảm thấy thực xin lỗi bọn họ do đó tới cửa nhận lỗi chỉ tiếp nàng đem chu trí nghĩa câu ở nhà vài ngày diêu cẩm thi bên này lại một chút động tĩnh đều không có phảng phất cái gì cũng không biết hôm nay cũng là nàng chính mình thiếu kiên nhẫn lúc này mới mang theo bọn nhỏ tìm tới muốn tới Đại nhi tử nghe nói Diêu cẩm thi bên này cấp khai tiền tiêu vặt sau thập phần tâm động, cũng nghĩ đến đi Diêu cẩm thi phương pháp cho chính mình an bài cái có thể kiếm tiền việc, rốt cuộc hắn là muốn dưỡng ra người. Đến nỗi con thứ hai cùng nữ nhi, Di Mỹ Phương cũng chỉ là muốn Diêu cẩm thi cho bọn hắn đổi cái tiền nhiều chuyện thiếu việc, cũng không phải thật sự không tính toán ở nàng thuộc hạ làm. Nhưng ai biết, tới mới phát hiện Diêu cẩm thi lợi hại, không chỉ có đối với các nàng mẹ con uy hiếp hoàn toàn không bỏ trong lòng, lúc này thế nhưng còn muốn các nàng đào bạc loại chuyện này gì Mỹ Phương sao có thể đáp ứng. Mắt thấy lại náo đi xuống hai nhà thế nào cũng phải xé rách mặt không thể, Chu trí nghĩa rốt cuộc là nhịn không được đứng dậy. Nương, chuyện này ta cảm thấy vốn dĩ chính là chúng ta không đúng, thi nhi biểu mội nói không sai, nàng cấp chúng ta việc cung cấp chúng ta đã phát tiền tiêu vặt, chúng ta vốn dĩ nên hảo hảo làm việc nhi, nhưng tú nhi khen ngược, không chỉ có cái gì đều không làm, còn quăng ngã hỏng rồi nhân ra đồ vợ, tú nhi nên cấp thi nhi nhận lỗi chu trí nghĩa lời lẽ chính đáng giáo dục song dì mỹ phương mẹ con hai cái sau lại xoay người đối mặt diêu cầm thi thi nhi biểu mội cũng đừng nóng giận nương cùng tú nhi đều là hồ đồ ngươi đừng cùng các nàng chấp nhận trong khoảng thời gian này chúng ta huynh mội cho ngươi thêm không ít phiền thoái ta khó mà nói làm ngươi đừng để ý nói ta chỉ là hy vọng ngươi có thể để cho chúng ta huynh mội tiếp tục phía trước việc chúng ta bảo đảm lần này nhất định hảo hảo làm dị mỹ phương vừa nghe hắn lời này liền nóng nảy tưởng nói không được Lại bị nhà mình Đại Nhi tử kéo lại Chu Trí Dung cũng đứng lên Nhìn Diêu Cẩm Thi nói Thi Nhi biểu mội Tú Nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nương ngày thường cũng quá túng nàng Bất quá lúc này đây nàng khẳng định biết sai rồi Còn hy vọng ngươi có thể lại cho nàng một cơ hội Còn có chính là Ta Ta hiện tại cũng không có gì việc nhưng làm Không biết Thi Nhi biểu mội có thể hay không Diêu Cẩm Thi nhìn đứng ở chính mình trước mặt hai người Trong lòng thật sâu cảm giác được vô ngữ nếu là Chu Gia người ngay từ đầu chính là thái độ này, hai nhà vừa rồi cũng sẽ không nháo thành dáng vẻ kia. hiện tại mới đến nói loại này lời nói, thật không biết vừa rồi này hai người nhìn cái gì đi, chẳng lẽ liền ở một bên xem diễn sao? vẫn là nói, Chu Gia người ở nhà thương lượng hảo, hai cái sướng mặt đỏ, hai cái diễn vai phản diện. mặc kệ Chu Gia người là cái gì tính toán, Diêu Cẩm Thi đều cảm thấy rất mệt, không muốn lại cùng nhân gia như vậy thâm giao. quay đầu nhìn thoáng qua gì Mị Anh, Diêu Cẩm Thi sắc mặt khá hơn cũng không có minh xác cự tuyệt chỉ là khách khí hỏi không biết nhà các ngươi có hay không đi theo loại một nhị thổ sản vùng núi chu trí dũng minh đệ hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái gật gật đầu đi theo loại một ít nhưng là chúng ta trồng ra thời điểm này thổ sản vùng núi đã không phải cái gì mới mẹ vật nhi bán không ra ra tới hiện tại cũng chỉ là loại một ít đủ nhà mình ăn diêu cẩm thi nghe vậy chỉ nghĩ trợn trắng mắt nàng thương hội chính là làm cái này sinh ý hiện tại hai người kia làm trò nàng mặt nói loại thổ sản vùng núi kiếm không đến tiền này không phải tại hoài nghi nàng sao? bất quá đối với chu gia người diêu cẩm thi cũng không có báo quá lớn kỳ vọng quay đầu nhìn về phía chu trí nghĩa người ở thương hội làm mấy ngày thương hội tình huống ngươi hẳn là rõ ràng người khác trồng ra thổ sản vùng núi có thể hay không bán được ra ngoài ngươi hẳn là cũng là trong lòng hiểu rõ ngươi nên biết loại mộc nhĩ có thể hay không kiếm bạc này sắc thật là có thể kiếm bạc so trồng trọt kiếm còn muốn nhiều chút chính là kia cũng chỉ là có thể hơi chút cải thiện một chút sinh hoạt mà thôi theo chân bọn họ ra kỳ vọng kém còn xa đâu chu trí nghĩa thậm chí trộm tính quá còn không bằng đi cấp diêu cẩm thi làm việc nhi kiếm được nhiều đâu cho nên bọn họ một nhà mới không có hướng phương diện này tưởng diêu cẩm thi thấy bọn họ toàn ra nhìn về phía chính mình nhắm mắt lại mới mở miệng tạo ý tứ rất đơn giản nhà các ngươi có nhiều người như vậy nếu đều không muốn đi ra ngoài hầu hạ người kia không bằng trở về nhiều loại điểm nhi thổ sản vùng núi Hảo hảo chăm sóc chưa chắc không thể kiếm tiền, dù sao ta này thương hội chỉ cần không ngã, các ngươi liền không cần lo lắng thổ sản vùng núi bán không ra đi không phải sao. Chỉ là ta ở chỗ này phải nhắc nhở một chút, thổ sản vùng núi đều là muốn nhập khẩu đồ vật, bảo đảm phẩm chất chất lượng mới có thể đi lâu dài, ngàn vạn đừng kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Phần 185 chương 185 còn có minh bạch người. Diêu Cẩm Thi là thật sự tận lực, nếu không phải xem ở cái này gì cùng gì mị anh từ nhỏ quan hệ không tồi phân thượng. Nàng là thật sự không muốn quản này đó lung tung rối loạn sự tình. Bất quá, nếu ra sao Mỹ Phương già chỉ có các nàng mẹ con hai cái, Diêu Cẩm Thi có lẽ cũng sẽ không quản. Hiện tại nguyện ý cùng bọn hắn nói này đó, cũng là xem ở Chu trí Dũng huynh đệ hai cái nhìn như là minh lý lẽ. Nàng chỉ hy vọng gì Mỹ Phương một nhà có thể thông qua thành thật kiên định loại thổ sản vùng núi Nhật tử quá đến hào chút, như vậy nàng lỗ thai thanh tịnh, nàng nương cũng không cần lo lắng bị người ta nói không màng tỉ muội. Chỉ tiếp, Diêu Cẩm Thi sau khi nói xong, chu ra mấy khẩu người trên mặt đều có chút thất vọng, tuy rằng không phải tất cả mọi người cùng gì Mỹ Phương giống nhau biểu hiện rõ ràng, khá vậy lừa không được người. Xem bọn họ như vậy, Diêu Cẩm Thi cũng không khỏi có chút thất vọng, trong lòng nghĩ, có chút người tóm lại là không đáng người bang. Thở dài, Diêu Cẩm Thi lười đến tiếp tục cùng bọn họ lãng phí thời gian, liền đứng dậy tính toán rời đi, nếu các ngươi không muốn nghe ta, vậy thỉnh tự tiện đi. Diêu Cẩm Thi nói liền phải đi ra ngoài. Chu Trí Dũng lập tức phục hồi tinh thần lại, trong lòng thất kinh, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận Diêu Cẩm Thi vừa mới lời này thế nhưng cũng là đối bọn họ thử. Diêu Cẩm Thi cấp ra kiến nghị không tính cái gì kỳ chiêu diệu chiêu, nhưng nếu là kiên định chịu làm, cũng chưa chắc không thể rửa cái này làm giàu. Nhưng bọn họ người một nhà tất cả đều biểu hiện thực thất vọng, trong nội tâm kỳ thật vẫn là muốn đi lối tắt. Mà Diêu Cẩm Thi vừa mới đối bọn họ nhất bất mãn địa phương liền ở chỗ cảm thấy bọn họ cũng không kiên định. Hán cùng đệ đệ vừa mới mới vì chính mình cái cọ, kết quả quay đầu lại trướng mắt kiên định nghề nghiệp, này cũng không phải là chính mình đánh chính mình mà sao. Cũng khó trách riêu cẩm thi đối bọn họ thất vọng rồi. Chu trí dụng suy nghĩ cẩn thận, chu trí nghĩa cũng cơ hồ là đồng thời suy nghĩ cẩn thận. Hai huynh đệ trừ bỏ trong lòng hổ thẹn, càng có rất nhiều đối diêu cẩm thi từ đáy lòng kính nghệ, còn tuổi nhỏ liền xử sự liền có thể như thế chú đáo. Quả nhiên kiếm hạ này to như vậy gia nghiệp không phải chỉ dựa vào vận khí liền cũng đủ Mắt thấy Diêu cẩm thi rời đi, hai huynh đệ thầm hạ quyết tâm phải đi về hảo hảo đem loại thổ sản vùng núi sự tình thu xếp lên. Dì Mỹ Phương thấy Diêu cẩm thi liền như vậy đi rồi, trong lòng còn có chút không thoải mái, còn không đợi nàng mở miệng, hai đứa nhỏ đã ôm quyền hướng dì Mỹ Anh bảo đảm nói, dì, thi nhi biểu muội nói chúng ta đều nghe lọt được, chờ chúng ta trở về về sau nhất định sẽ hảo hảo kinh doanh loại thổ sản vùng núi nghề nghiệp, tất nhiên sẽ đem trong nhà kéo rút lên. Còn có, thì ngài chuyển cáo thi nhi biểu muội. Tú Nhi tổn hại nàng đồ vật, chúng ta cũng nhất định sẽ nghĩ cách đem tiền còn thượng. Thấy hai cái cháu ngoại trai suy nghĩ cẩn thận, Di Mị anh trong lòng tràn đầy cảm khái, nhìn lướt qua trên mặt như cũ có chút khó chịu. Di Mị Phương, nàng ở trong lòng thở dài, các ngươi đều là hảo hải tử, ngày sau hảo hảo kiếm ăn. Nếu là gặp gỡ cái gì việc khó, đã tới tìm ta, ta có thể giúp nhất định sẽ giúp các ngươi. Đến nỗi kia mấy lượng bạc, Thi Nhi cũng không phải cái loại này keo kiệt người, nàng vừa mới nói là khí lời nói, các ngươi không cần hướng trong lòng đi. Dì sao có thể thật sự Muốn các ngươi bắt đầu Dì Mỹ Phương nghe vậy vẫn là cảm thấy có chút không phục, Nhưng hai cái nhi tử đều đem nói đến cái này phần thượng Nàng cũng không hảo lại pha đám huống chi nàng cũng coi như là xem minh bạch Chính mình cũng là có thể ở mội mội trước mặt nói được thượng chút lời nói Chính là cuối cùng quyết định còn phải là diêu cẩm thi cái kia nha đầu Cái kia nha đầu lại là cái không chịu có hại Chính mình liền tính nháo cũng là vô dụng Nay một chuyến chạy đến cuối cùng Dì Mỹ Phương nguyên bản tính toán không có một cái đạt thành, Tiện đi bọn họ toàn ra sau, dì Mỹ Anh ở trong phòng còn có chút cảm khái, từ nhỏ đến lớn, có thể làm nàng cái này tỉ tỉ chiếm không đến tiện nghi, cũng chính là nàng nữ nhi. Hôm nay nếu là Diêu Cẩm Thi không ở nhà, dì Mỹ Phương tất nhiên sẽ ma đến nàng đáp ứng hạ chút sự tình gì không thể, vẫn là nàng thi nhi thông minh, hiểu được từ đâu Mỹ Phương hai cái nhi tử xuống tay. Kỳ thật sự tình hôm nay Diêu Cẩm Thi phía trước liền phái người cùng nàng nói qua, Nếu không phải biết lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại nghe Diêu Cẩm Thi nói dung túng lợi hại quan hệ, nàng ngày gần đây nói không chừng cũng sẽ vì sao Mỹ Phương nhiều lời vài câu lời hay. Giống như bây giờ liền rất hảo, nếu là chu ra hai đứa nhỏ về sau có thể thành thật kiên định loại thổ sản vùng núi, nàng tỉ tỉ ra nhật tử cũng có thể càng ngày càng tốt, như vậy nàng liền an tâm rồi. Mà Diêu Cẩm Thi bên này, nàng không biết chu ra hai cái nhi tử là nghĩ như thế nào, cũng bất chấp những cái đó. Bởi vì nàng một hồi đến chính mình sân, liền nhìn đến đã sớm chờ ở nơi này tiền lục nhi. Tiền quản gia, người ở chỗ này làm cái gì? Chính là có cái gì quan trọng chuyện này? Diêu Cẩm Thi một bên về tới trong phòng, một bên đối theo vào tới tiền lục nhi hỏi. Tân Tuyết nghe vậy tiến lên hai bước, đứng ở Diêu Cẩm Thi bên người nói, cô nương mới vừa đi tiền quản gia liền tới rồi. Nô tỳ nói cho hắn cô nương đi phu nhân trong viện, hắn cũng không qua bên kia tìm cô nương. Một hai phải ở chỗ này chờ cô nương trở về nói như vậy hẳn là không phải cái gì việc gấp có chuyện gì liền nói đi diêu cẩm thi nhìn thoáng qua tiền lục nhi thân sắc thấy hắn giữa mày tràn đầy khuôn mặt u sầu cố ý nói như vậy tiền lục nhi nghe vậy do dự một chút theo sau làm như hạ quyết tâm tiến lên hai bước ghé vào diêu cẩm thi bên người đẻ thấp thanh âm cùng nàng thì thầm một trận diêu cẩm thi sau khi nghe song sắc mặt trở nên có chút khó coi quay đầu nhìn hắn một cái ngươi nói chính là thật sự tiền lục nhi trịnh trọng gật gật đầu đi thiên chân vạn sắc cùng lúc đó Thanh Hà Trấn ngoại trên quan đạo có một đội ngựa xe chậm rãi đi tới. Đoàn xe phía trước là một cái áo bào trắng công tử, cười ở cao lớn thần tuấn màu mận chín đại mã thượng. Đoàn đến là Phong Lưu Phong khoáng Ngọc Thụ Lâm Phong. Đoàn xe đi vào trấn trên sau. Này áo bào trắng công tử thực mau liền hấp dẫn không ít người lực chú ý. Bất quá có chút người chú ý chính là hắn phía sau khổng lồ đoàn xe. Có chút người chú ý còn lại là hắn dung mạo. đương nhiên chú ý hắn dung mạo nhiều là nữ tử. Áo bào trắng công tử đối này hoàn toàn không thèm để ý. Dọc theo đường đi đều ở mỉm cười, thường thường còn sẽ đối đứng ở trên đường nhìn chằm chằm hắn không bỏ nữ tử vây vây tay ý bảo một chút, thẳng chọc đến những cái đó nữ tử mỗi người mặt đỏ như máu, xấu hổ đến không dám lại xem hắn mới thôi. Liên như vậy một đường đi tới, áo bào trắng công tử Tuấn Lãng dung mạo cơ hồ như gió giống nhau quắt vào thanh hà trấn, trấn trên người thực mau đều nghe nói, trấn trên tới một cái thần tiên dường như nam tử, không chỉ có so trấn trên diêu cẩm thi còn phải có tiền, hơn nữa mạo so phan an. Quan trọng nhất chính là người còn đặc biệt Ô Nhu. Như vậy đồn đại thực mau lại tụ tập một đống ái xem náo nhiệt các cô nương, vì thế chờ đến áo bảo trắng công tử một hàng đi vào trấn trên khách sạn lớn nhất thời điểm, vây xem bọn họ người đem khách điếm trước lộ đổ cái chật như nêm tối, trong đó đại đa số là nữ tử. Có chút lá gan đại thấy hắn quả nhiên như đồn đại xoay khí, liền nhịn không được chiều hắn trên người ném túi tiền khăn tay linh tinh đồ vật. Nam tử thấy thế cũng hoàn toàn không sinh khí, thậm chí cười tủm tỉm chắp tay nói lời cảm tạ. Bất quá nhưng thật ra cũng không có sai người đi nhặt những cái đó rơi rụng trên mặt đất túi tiền khăn tay linh tinh nữ tử chi vật. Có người thấy hắn tính tình hảo, liền cao giọng hỏi hắn tên gọi là gì, từ địa phương nào tới. Còn có càng gan lớn, trực tiếp hỏi hắn bao lớn tuổi, nhưng có cưới vợ. Áo bào trắng nam tử hơi hơi mỉm cười, chắp tay đối mọi người nói, tại hạ đến từ Kinh Thành, mới tới bảo địa, không biết này trấn trên nhưng cũng có cái gì nổi danh ăn ngon thú vị địa phương. Phần 186 Trước 186 dẫn người ta nghi ngờ công tử. Áo bào trắng nam tử tuy thái độ thân hòa, nhưng là vẫn chưa trả lời bọn nữ tử đi quá giới hạn vấn đề, ngược lại cười tủm tỉm liền đem để tài cấp mang khai. Vây xem ba tánh bị hắn tươi cười lung lay mắt, một đám thế nhưng căn bản không phát hiện hắn ở nói sang chuyện khác, bất quá trừ bỏ một ít thanh xuân niên thiếu nữ tử ngoại, cũng cũng không có người thật sự quan tâm hắn tên gọi là gì, cưới vợ không có. Trấn trên hảo ngoạn địa phương khó mà nói, bất quá này ăn ngon địa phương sao. Đương số thao thiết thực phượng, không chỉ có ở chúng ta trấn trên là số 1 số 2, sợ là kinh thành cũng không có ăn ngon như vậy thực phượng, công tử nếu là có cơ hội, nhưng nhất định phải đi thử thử nha." Ở ôn nào trong thanh âm, áo bào trắng công tử phát hiện có không ít người nhắc tới thao thiết thực phượng, quay đầu xem qua đi, tất cả đều là trấn trên bình thường ba cánh, cũng không phải cái này thực phượng chuyên môn tìm tới ôm khách người. Xem ra này thao thiết thực phượng ở trấn trên tiếng lành đồn xa, một nhà thực phượng có thể làm được như vậy cũng là không dễ dàng. Ngày khác tại hạ nhất định phải đi xem cái đến tuật cùng, tại hạ ở chỗ này liền chức cảm tạ các vị phụ lao hương thân chỉ điểm. Lại lần nữa ôm ôm quyền, áo bào trắng nam tử sau khi nói xong, cấp trở ở một bên gã sai vật đưa mắt ra hiệu, gã sai vật lập tức thuần thục lấy ra một túi đồng tiền tới, trào ra tới mấy cái rơi tại trên mặt đất, đây là công tử nhà ta thưởng cho đại gia. Theo đồng tiền rơi xuống đất, không ít người đều túi đầu bắt đầu nhặt tiền, trường hợp lập tức có chút mất khống chế. Nhưng thật ra không ai chú ý tới áo bào trắng công tử khi nào vào khách điếm. Chờ đến trên đường náo nhiệt tan đi, mới có người chú ý tới, này áo bào trắng nam tử sở trụ khách điếm là chấn trên tốt nhất quý nhất một nhà, còn có người nghe nói này áo bào trắng nam tử đem toàn bộ khách điếm đều bao xuống dưới, như thế tài đại khí thô tư thái, lại lần nữa lệnh chấn trên người nghị luận không thôi. Mà từ ngày đó trụ tiến khách điếm sau, áo bào trắng nam tử lại không có tái xuất hiện quá. Này lệnh không ít chờ ở khách điếm trước kế hoạch cùng hắn tới cái lãng mạn ngẫu nhiên gặp được các thiếu nữ thất vọng không thôi. Mà trên thực tế, áo bào trắng nam tử ngày thứ hai liền thay đổi thân siêu y hề, hướng trên mặt đồ đồ vật ra cửa. Áo bào trắng nam tử ở chấn trên đi dạo, nơi nơi ha ha chơi chơi, phảng phất chỉ là tới du ngoạn, chẳng qua nếu là có người lưu tâm, liền sẽ phát hiện từ hắn ngày thứ hai đi thao thiết thực phường ăn cơm song sau, sau, lúc sau cơ hồ mỗi một cơm đều là ở kia ăn, mà hắn nhìn như đi dạo Trên thực tế cũng là ở nơi nơi hỏi thăm có quan hệ thực phường tin tức. Ngươi là nói, có người ở điều tra ta. Diêu Cẩm Thi, Diêu Cẩm Thi trong tay thưởng thức một cái bạch ngọc điêu thành con thỏ, nhìn về phía tiền lục nhi trong mắt tràn ngập khiếp sợ, trong kinh thành tới người, ngươi xác định không phải tô ra người. Thật là không phải là doãn lăng tuyết nữ nhân kia phái lại đây đi. Trừ cái này ra Diêu Cẩm Thi thật đúng là không thể tưởng được người khác, rốt cuộc nàng đừng nói đắc tội trong kinh thành tới nhân vật, nàng thậm chí không quen biết mấy cái từ kinh thành tới người. Tiên Lục Nhi cũng biết Diêu Cẩm Thi cùng Doãn Lăng Tuyết sự tình, giờ phút này nghe xong trầm tư trong chốc lắc lắc lắc đầu, ta nhưng thật ra cảm thấy không phải Doãn gia tiểu thư phái tới người, rốt cuộc lấy Doãn tiểu thư tính cách, nếu là muốn đối cô nương bất lợi, tất nhiên là trực tiếp phái người ám sát, đoạn không có như vậy khúc chiết đạo lý. Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ cũng cảm thấy hắn nói không sai, nhưng nếu không phải thẩm gia người, lại không phải Doãn Lăng Tuyết phái tới, chẳng lẽ người nọ nơi nơi hỏi thăm chuyện của ta là coi trọng ta thương nghiệp đầu óc, tới tìm kiếm hợp tác? tiên lục nhi đối với diêu cẩm thi như thế tự tin thái độ tỏ vẻ khiếp sợ nhưng ngay sau đó ngẫm lại cô nương ở kinh thương phương diện mới có thể xác thật không bình thường ngắn ngủn mấy năm thời gian liền phát triển ra như thế kiếm tiền hai loại sản nghiệp không nói đến nấm rừng gieo trồng bên này cơ hồ là lũng đoạn cao cấp thị trường sinh ý chính là thực phường bên kia sinh ý cũng rực rỡ đến không được nói là mỗi ngày hốt bạc cũng không quá nghĩ đến đây lại nghĩ đến nhà mình cô nương tốt xấu cũng là thẩm ra huyết mạch mặc dù lại lợi hại chút cũng không phải không thể lý giải Trong lòng liền nghĩ tới chính mình cùng thẩm gia gia chủ thư từ qua lại thời điểm, gia chủ bên kia phản ứng. Thẩm gia gia chủ ngay từ đầu chỉ là làm hắn tới giám sát diêu cẩm thi, bảo hộ an toàn của nàng là một phương diện. Về phương diện khác chính là phòng ngừa thẩm gia người tới tiếp cận nàng, lại không có bất luận cái gì muốn đem nàng nhận trở về ý tứ. Chính là bởi vì ở hắn mỗi lần hội báo chung đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh diêu cẩm thi đều làm cái gì. Ở kinh doanh sản nghiệp phương diện này, hắn cũng sẽ tiến hành kỹ càng tỉ mỉ trình bày số lần nhiều gia chủ bên kia liền để lộ ra một ít muốn cùng nàng tiếp xúc một chút ý tứ bất quá cũng không có nói rõ nghĩ đến thẩm gia bên kia cũng là không rời đi gia chủ muốn tới gặp mặt cũng chỉ là cái ý niệm mà thôi chính là dựa theo cô nương hiện tại xu thế phát triển đi xuống nếu là sản nghiệp càng làm càng lớn nói không chừng thật sự sẽ kinh động đến thẩm gia bên kia đến lúc đó sợ là gia chủ cũng ngồi không được bất quá này đó đều là lấy sau sự tình phát hiện chính mình tưởng có chút xa tiên lục nhi lập tức hoàn hồn cung kính con người tử kiến nghị nói nếu không ta phái người đi cha một cha diêu cẩm thi liền chờ hắn những lời này nhà mình tuy rằng cũng có hạ nhân nhưng là vị kia công tử rõ ràng không phải người thường phái ra đi hạ nhân cũng chưa chắc có thể nghe được hữu dụng tin tức nhìn chung nàng bên người cũng liền tiên lục nhi có năng lực có thủ đoạn tiên lục nhi lĩnh mệnh đi điều tra sau diêu cẩm thi nghĩ nghĩ để bút bắt đầu cấp hạ nguyên tề viết thư tuy nói hạ nguyên tề hồi kinh đã bốn tháng nhưng là từ hắn rời đi sau hai người còn vẫn luôn có thư từ lui tới, trên cơ bản bảo trì ở 1 một tháng 1-2 một phong tần suất. Diêu Cẩm Thi bên này chủ yếu là viết một ít về thực phường sinh ý thượng sự tình cùng thu chướng tình huống linh tinh, cùng với nàng bên này dùng đoàn xe tình huống. Kỳ thật này đó Hạ Nguyên Tề đi phía trước đều để lại người tới phụ trách, Diêu Cẩm Thi liền tính là không nói cho hắn, cũng sẽ có người cùng hắn hội báo. Bất quá, bởi vì Hạ Nguyên Tề thường xuyên sẽ truyền tin lại đây, viết một ít hắn gặp gỡ thu sự hoặc là trong kinh thành hiểu biết từ từ. Có đôi khi còn sẽ viết hắn ở kinh thành, cố ý đi nổi danh tiểu lầu hiểu được từ từ. Diêu Cẩm Thi không hảo viết chính mình sinh hoạt hàng ngày, ở chấn trên cũng không có như vậy nhiều hiếm lạ hiểu biết, mà thu nhân ra tin không trở về lại không quá lễ phép, cho nên nàng cũng chỉ có thể viết vẽ vật thực ý thượng sự tình. Lúc này nàng trong tầm tay còn phóng hôn qua mới đưa tới tin đâu, bên trong nói hắn đi trong kinh thái học đọc sách, có lẽ sang năm kỳ thi mùa xuân sẽ lên sân khấu, ngày sau phải dùng công đọc sách, làm Diêu Cẩm Thi vì hắn chúc phúc. Cho nên nhắc tới bút sau, Diêu Cẩm Thi liền trước viết xuống đối hắn thi khoa cử chúc phúc ngữ, theo sau lại viết chút nàng chính mình đối với đọc sách dụng công trình độ cái nhìn cùng kiến nghị, sau đó chính là lệ thường báo chướng phân đoạn. Cuối cùng mới viết đến chấn trên mới tới cái này công tử, nghe nói là kinh thành tới, muốn hỏi hắn có nhận thức hay không, nhưng là nghĩ nghĩ lại đem lời này hoa rớt, kinh thành như vậy đại, hạ nguyên tể cũng không có khả năng người nào đều nhận thức. Bất quá nàng ở tin chung nhắc tới người nọ đi vào chấn trên sau liền nơi nơi hỏi thăm về chuyện của nàng chuyện này. Nàng mịt mờ đề ra một chút, muốn cho Hạ Nguyên Tề hỗ trợ chú ý một chút người này có phải hay không doãn ra phái tới, theo sau lại hỏi có thể hay không cùng hắn có quan hệ, nếu là đề cập đến Hạ Nguyên Tề nói, kia sự tình liền tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy, nàng ngày sau ứng đối thời điểm cũng có thể đa lưu tâm một ít. Nhiều vô số viết xong nhiều như vậy sau, Diêu Cẩm Thi Thình Lình phát hiện chính mình thế nhưng dùng hết gần 10 trang giấy. Chờ đến phơi khô nét mực cẩn thận gấp lên cất vào phong thư Kia phong thư liền lập tức bị tắt cái căng phồng Cầm chính mình thành quả Diêu Cẩm Thi cảm thấy mặt có chút nóng lên Bất quá cuối cùng vẫn là đem phong thư đưa cho Tân Tuyết Làm nàng đi giúp chính mình gửi đi ra ngoài Phần 187 Chương 187 Tiếp kiến Tiên Lục Nhi tốc độ thực mau, Ngày hôm sau liền đem điều tra đến tin tức đưa đến Diêu Cẩm Thi trước mặt Đối phương là Kinh Thành Bạch ra người Cụ thể là vị nào thiếu ra ta còn không có tra được Bạch gia cùng thẩm gia giao hảo, cô nương nhưng thật ra không cần lo lắng hắn sẽ đối cô nương bất lợi. Thấy tiền lục nhi một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, Diêu cẩm thi không thể không nhắc nhở hắn, thẩm gia cùng ta cũng không phải không có quan hệ, không phải là có người làm theo muốn giết ta. Thẩm gia nhà mình còn còn có bằng mặt không bằng lòng người, huống chi là bạch gia. Lại nói tiếp, nàng cũng là cùng thẩm gia có lớn lao quan hệ người, nếu là bạch gia người thật sự muốn đối phó thẩm gia, chưa chắc sẽ không tới bắt nàng. Tiên lục nhi vừa nghe lời này cũng là sửng sốt, hắn là không nghĩ tới này đó, chính là bạch gia cùng thẩm gia giao hảo, đều là vĩnh hoàng triều cự thương đại giả, hẳn là sẽ không. Hắn tưởng nói hẳn là sẽ không đối thẩm gia bất lợi, chính là lời này tới rồi bên miệng hắn lại cũng không nói ra được, trong lòng còn đối ý nghĩ của chính mình có chút khiếp sợ. Phía trước đi theo gia chủ bên người thời điểm, cái gì âm mưu quỷ kế không có kiến thức quá, vì còn không đều là một cái lợi tự. Như thế nào ở cái này chấn nhỏ đợi đến thời gian có chút dài quá thế nhưng đêm này đó đều quên mất đâu. Ngươi cũng không cần nghĩ đến quá nhiều, có lẽ đối phương chỉ là không nghĩ tới tại đây loại chấn nhỏ thượng còn có thể có như vậy sản nghiệp đi. Chưa chắc liền biết ta cùng thẩm gia quan hệ, chúng ta suy nghĩ nhiều quá ngược lại dễ dàng lộ ra dấu vết. Diêu Cẩm Thi không muốn cùng thẩm gia có quá nhiều liên lụy, cho nên liên quan cũng đối này bạch gia người không có gì hảo cảm, đứng ở nàng góc độ là không muốn tiếp xúc. Tiên Lục Nhi vừa mới nghĩ thông suốt mặc kệ từ cái gì góc độ xuất phát đều là không muốn diêu cẩm thi cùng bạch ra người tiếp xúc lúc này tự nhiên đều nói tốt cô nương có cái thực phường tiểu nhị tới tìm cô nương nói là có việc bẩm báo tiên lục nhi còn không có cùng diêu cẩm thi nói làm nàng gần nhất đừng ra cửa nói tân tuyết liền bảo được diêu cẩm thi nhìn nhìn tiên lục nhi thở dài thật đúng là sợ cái gì tới cái gì làm hắn bảo đi tiểu nhị tiến vào sau hướng diêu cẩm thi cùng tiên lục nhi hỏi hảo theo sau liền thuyết minh ý đồ đến Trưởng quay để cho ta tới cùng cô nương nói một tiếng, có vị thực phường khách quen muốn thấy cô nương, lúc này đang ở thực phường chờ đâu, không biết cô nương có thấy hay không. Diêu Cẩm Thi quay đầu nhìn về phía Tiền Lục Nhi, người này xem ra là trốn không xong, Ngươi cùng ta cùng đi gặp đi. Tiền Lục Nhi tự nhiên ôm quyền lĩnh mệnh. Hai người đi vào thực phường thời điểm, còn chưa tới giờ cơm, thực phường khách nhân không nhiều lắm, trưởng quay thấy thế chào đón, cô nương tới rồi, vị tiêu công tử liền ở trên lầu nhã giang trở. Đem người mang đến ta nhà gian, chuẩn bị một hồ hảo trà đưa lên tới. Đúng rồi, vị kia công tử thích ăn chúng ta cái gì đồ ăn phẩm ngươi có biết. Dựa theo hắn yêu thích đem đồ ăn cũng đưa lên tới. Phân phó xong sau, Diêu Cẩm Thi liền trực tiếp mang theo Tiền Lục Nhi về tới trên lầu chính mình chuyên trúc nhà gian. Tiền Lục Nhi tử tiến vào sau liền một câu cũng chưa nói, chỉ yên lặng đứng ở Diêu Cẩm Thi phía sau. Trường quay chính là tự mình đi thỉnh vị kia công tử lại đây, Diêu Cẩm Thi nhìn thoáng qua đi theo hắn phía sau người. Sửng sốt một chút, không phải nói là cái dẫn tới toàn chấn thiếu nữ khuynh mộ Mỹ nam tử sao. Thấy thế nào đi lên sám xịt. Lớn lên còn không có tiền lục nhi đẹp. Tiền lục nhi hiển nhiên cũng không nghĩ tới, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Diêu Cẩm Thi đứng dậy hoang lên, chính là vị công tử này tìm ta. Không biết chính là có cái gì quan trọng chuyện này. Thừa dịp nói chuyện không đương, Diêu Cẩm Thi để sắt vào đi xem trước mắt nam tử. Quả nhiên phát hiện như hóa trang giống nhau dấu vết, bất quá đối phương thủ đoạn cao minh toàn bộ trang dung họa thập phần tự nhiên hài hòa nhưng thật ra làm người khó có thể phát hiện đối với diêu cẩm thi cơ hồ không chút nào che giấu đánh giá đối phương cũng không để bụng thoải mái hào phóng chắp tay hành lễ tự báo gia môn tại hạ họ bạch mới tới quý mà bị cô nương thực phường kinh diễm hiện giờ cơ hồ là đốn đốn đều tới ăn vẫn cảm thấy ăn không đủ tại hạ vào nam ra bắt nhiều năm thật sự không có gặp gỡ quá như vậy thực phường cùng trưởng quầy hỏi thăm sau mới biết được này đó mới mẻ đồ ăn phẩm thế nhưng tất cả đều là cô nương một tay làm được vì thế tâm sinh kính nể nhịn không được muốn cùng cô nương giao lưu giao lưu mong rằng cô nương tha thứ tại hạ đường đột nghe được đối phương tự xưng họ bạch diêu cẩm thi cùng tiền lục nhi lại lần nữa liếc nhau xác định đối phương thân phận bất quá nàng trên mặt không hiện cười tủm tỉm mời hắn đi một bên trên bàn cơm bản hạ nói chuyện lúc này trưởng quầy an bài tiểu nhị cũng đều tới đầu tiên là đưa lên hào trà sau đó lui xuống đi chuẩn bị đưa đồ ăn đi lên Bạch công tử khách khí, chúng ta vĩnh hoàng đất rộng của nhiều, ta chỉ là một cái không có rời đi quá thanh hà huyện nữ tử, làm ra này đó đồ an phẩm cũng là ngẫu nhiên cử chỉ, công tử vào Nam ra Bắc, tất nhiên kiến thức quá rất nhiều mới mẻ sự vật, là tiểu nữ tử không dám so. Nghe công tử ý tứ, tựa hồ là lui tới vĩnh hoàng các nơi, tại hạ trong nhà nhiều thế hệ kinh thương, làm buôn ban sao, chính là như vậy, bất quá ta coi cô nương không chỉ có sinh ý làm tốt lắm, tựa hồ cũng không cần buôn ba nhưng thật ra lệnh người hâm mộ không thôi bạch công tử nói đùa công tử trong nhà thời đại kinh thương nghĩ đến là gia tộc cơ nghiệp ta chỉ là vì cải thiện người một nhà sinh hoạt mới bất đắc dĩ làm mua bán nhỏ sao có thể cùng công tử so sánh với nhưng thật ra công tử này dòng họ chẳng lẽ cùng vĩnh hoàng bạch gia có quan hệ gì một bên tán gẫu diêu cẩm thi một bên lơ đãng tìm hiểu đối phương tin tức vị kia bạch công tử đối với nàng thử không đệ bụng cười ha hả nói cô nương cũng biết bạch gia không sai Tại hạ xem như bạch gia người, lại nói tiếp, ta chỉ là nhận được tổ tiên phù hộ mà thôi, nhưng thật ra không bằng cô nương dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng càng lệnh người kính nể. Lại nói tiếp, nhà ai sinh ý đều là từ nhỏ chậm rãi làm lên, mặc dù là bạch gia cùng thẩm gia cũng đều không ngoại lệ. Ta xem cô nương sản nghiệp quy mô cùng phát triển tốc độ, nghĩ đến cùng năm đó bạch thẩm hai nhà so sánh với cũng hoàn toàn không rơi hạ phong, chiếu này di vãng, cô nương ngày sau tất nhiên có thể giàu nhất một vùng. Tại hạ này cũng không phải là xem trọng cô nương tiền đồ, trước tiên tới cùng cô nương đánh hảo quan hệ sao. Diêu Cẩm Thi nghe vậy vội vàng xua tay, người này vẫn là tính toán phủng sắt nàng sao. Nàng hiện tại tuổi tác mới bao lớn, gia hỏa này liền ở nàng trước mặt nói ra nói đến đây tới, phảng phất làm buồn bán làm được bạch thẩm hai nhà cái loại này trình độ nhiều đơn giản giống nhau. Nếu là nàng thật sự tin lời này, ngày sau còn không chừng muốn bành trướng thành cái dạng gì đâu. Nghĩ đến đây. Diêu Cẩm Thi trong lòng âm thầm đối trước mắt người dâng lên vài phần đề phòng tâm lý, mặc kệ đối phương tới gặp nàng mục đích là cái gì, tóm lại là không ăn cái gì hảo tâm là được. Diêu Cẩm Thi không nói tiếp, nhã gian không khí liền có chút xấu hổ, bạch công tử sắc mặt có trong nháy mắt không bình thường, bất quá thực mau lại khôi phục lại, quay đầu nhìn chung quanh một chút nhã gian, này gian nhã gian cùng bên tựa hồ không quá giống nhau, nghĩ đến là cô nương chuyên trúc đi. Nhìn nhưng thật ra rất không tồi, không có biện pháp, tiểu lâu quá tiểu thật sự không có địa phương mặt khác không ra địa phương tới cấp ta xử lý tạp vụ chỉ có thể cách ra như vậy nho nhỏ một gian tới chắp vá làm bạch công tử chê cười diêu cô nương thật sự là quá khách khí tại hạ hôm nay bái phỏng kỳ thật là muốn cùng cô nương giao cái bằng hữu mà thôi nếu là cô nương vẫn luôn khách khí như vậy đảo có vẻ tại hạ quá mức mặt dày mày dạn bạch công tử nhìn chăm chăm diêu cẩm thi đôi mắt rõ ràng là nói dơn ngữ khí lại làm người cảm giác được áp lực diêu cẩm thi nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì hảo Phần 188. chương 188 cô nương vẫn là cách hắn xa chút hảo. Bạch công tử thật sự là quá khách khí. Diêu cẩm thi bản thân liền đối vị này bạch công tử nhiều có đề phòng, giờ phút này lại bị hắn mở miệng bức bách, đối hắn quan cảm liền càng thêm không hảo, khách khi muốn hàm hồ qua đi. Bạch công tử tự hồ là không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt chính mình, sửng sốt một chút mới cười rộ lên, ha ha ha, diêu cô nương quả nhiên không giống người thường, trách không được còn tuổi nhỏ liền có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng vừa rồi bản công tử cũng là nói dỡn kỳ thật ta là coi trọng ngươi nấm rừng sinh ý ngươi có bằng lòng hay không đem sinh ý bán cho ta tới làm nếu là ta làm nói nay nấm rừng sinh ý quy mô nhưng mở rộng không ngừng gấp đôi nếu là ta đem sinh ý bán cho công tử kia nó mặc dù là có thể phiên thượng ba năm lần thậm chí với trăm ngàn lần lại cùng ta có cái gì can hệ đâu diều cẩm thi chớp chớp mắt nói đến dứt khoát lưu loát trên mặt thần sắc lại mang theo chút ngây thơ bạch công tử nghe vậy lại là sửng sốt Ngay sau đó vội vàng giải thích nói, nếu là ngươi đem sinh ý bán cho ta, ta không chỉ có cho ngươi làm ngươi vừa lòng bạc, còn có thể làm ngươi giúp ta xử lý sinh ý, ngày sau kiếm cũng chưa chắc so ngươi hiện tại kiếm thiếu, rốt cuộc lương dựa đại thụ hảo thừa lương sao. Nghe đi lên tựa hồ không tồi, chẳng qua con người của ta tính tình không tốt lắm, nhất không vui làm sự tình chính là xem người khác sắp mặt, ta hiện tại cho chính mình làm, kiếm nhiều kiếm thiếu không quan trọng, quan trọng là vui vẻ, tự do, nếu là lấy sao cho ngươi làm việc nhi chẳng phải là muốn xem người sắc mặt. Nếu là nói vậy, Kiếm thiếu phải hối hận, kiếm nhiều muốn xem người khác sắc mặt, này trong lòng cũng nghẹn khuất không phải sao? Diêu Cẩm Thi hoàn toàn không chịu đối phương dụ hoặc, thái độ thập phần kiên định, bất quá bởi vì những lời này đều là nàng một cái tiểu cô nương nói ra, nhìn nàng phấn phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, còn có mặt mũi thượng vẫn luôn treo mỉm cười, cũng kêu người khác không tức giận được tới. Quả nhiên, Bạch công tử hơi hơi nhíu nhíu mày, tuy rằng đối nàng như thế kiên định cự tuyệt Bạch gia có chút kinh ngạc, Lại cũng không có tức giận, chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu Ngay sau đó nhìn thoáng qua vẫn luôn đứng ở Diêu cẩm thi phía sau làm bộ chính mình là căn cây cột tiền lục nhi Ý vị thâm trường nói, không biết vì sao, tại hạ tổng cảm thấy Diêu cô nương đối tại hạ có chút định ý Chẳng lẽ là bởi vì nghe nói cái gì lời đồn đái Bạch công tử nói nói gì vậy Ta cùng với bạch công tử lần đầu gặp nhau Phía trước cũng không nghe nói bất luận cái gì bạch công tử lời đồn đái Công tử chỉ lo yên tâm Chỉ là con người của ta xác thật tự do tùy tính quán, không yêu chịu người quản thúc." Diêu Cẩm Thi mở miệng kéo về Bạch công tử lực chú ý, cười tủm tỉm giải thích. Bạch công tử nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, ở trên mặt nàng lại nhìn không ra cái gì cảm xúc, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, "Ai, hảo đi, nếu Diêu cô nương trướng mắt ta bạch ra, ta đây cũng không hảo cường bách cô nương." Nói, kẹp lên một mảnh thịt bỏ vào trong nồi, chờ lát thịt trên dưới quay cuồng thời điểm lại rôi thân ra chiếc đũa vớt ra tới. Không thể không nói, ăn nhiều năm như vậy thịt, ta cũng không biết nói còn có thể như vậy ăn, Diêu cô nương ở an phương diện này rất có ý tưởng thiên phu à. Nghe nói tề tiên sinh ở Thanh Hà Trấn Ẩn Cư, kia tề tiên sinh cũng là cái ăn ngon người, không biết Diêu cô nương nhưng nhận thức. Nếu là không quen biết nói, ta nhưng thật ra vui dẫn tiến một chút. Nga, đúng rồi, ta nói tề tiên sinh đó là nổi tiếng Vĩnh Hoàng Quốc chi danh sĩ tề núi xa tề tiên sinh. Tiểu nữ tử bất ải, cùng tề tiên sinh nhưng thật ra có chút lui tới. Diêu Cẩm Thi không biết Bạch Công Tử vì cái gì cùng nàng ở chỗ này nói đông nói tây, bất quá này đó thật cũng không phải cái gì không thể nói. Bạch Công Tử kẹp lên tới thịt còn không có đưa đến trong miệng, nghe vậy dừng lại động tác chiều nàng nhìn qua, trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt kinh ngạc, tuy nói đều ở một cái trấn trên, nhưng là tề tiền sinh thường ngày là rất ít ra cửa, hắn chính là nghe nói tề tiền sinh ở thanh hà trấn không có bằng hưu, cũng không cùng người nào lui tới, không nghĩ tới cái này tiểu cô nương nhưng thật ra thần thông quảng đại còn có thể nhận thức tề tiên sinh. Bất quá, kinh ngạc qua đi, bạch công tử cái gì cũng chưa nói, chỉ túi đầu đem thịt đưa vào trong miệng, trong mắt trào ra nồng hậu hứng thú tới. Cái này tiểu cô nương, quả nhiên thú vị. Không uổng công hắn tới này một chuyến. Bởi vì đã nhận ra diêu cẩm thi đối chính mình đề phòng, bạch công tử cũng không hề thử. Lúc sau liền cùng nàng cùng nhau vui sướng ăn cái cơm, tùy tiện trò chuyện thanh hà trấn trên hảo ngoạn nơi đi. Cuối cùng phải đi thời điểm. Bạch Công Tử còn cười tủm tỉm mời nàng ngày khác cùng nhau du lịch. Diêu Cẩm Thi không cái này tâm tư, bất quá loại này lời nói từ trước đến nay đều chỉ là khách sáo một chút, nàng cũng không nghĩ nhiều liền có lệ gật đầu đồng ý tới. Chờ đến người này đi rồi, Diêu Cẩm Thi mới mặt trầm xuống tới, về sau ta còn là ly cái này Bạch Công Tử xa chút hảo. Tiên lục nhi hận không thể Diêu Cẩm Thi ly bạch ra người càng xa càng tốt, nghe vậy không có không cao hứng, cô nương suy xét chú đáo, chuyện này nhi ta cũng sẽ đi tìm hướng gia chủ bẩm báo. Chúng ta tổng phải biết rằng bạch gia công tử tiếp cận cô nương là vì cái gì mới tốt. Dù sao tiền lục nhi diêu cẩm thi đều là biết đến, cho nên hiện tại hắn ở nàng trước mặt đều không làm che giấu. Đối với tiền lục nhi như vậy không chút nào che giấu hành vi, diêu cẩm thi tỏ vẻ đã chết lặng, dù sao này đó liền tính nàng không cho phép tiền lục nhi cũng sẽ không thật sự không cùng thẩm ra ra chủ hội báo. Còn không bằng như vậy, nàng còn biết tiền lục nhi đều hội báo chút cái gì, muốn hỏi nói vẫn là muốn trước hỏi thăm hảo vị này bạch công tử tên họ đường lầm. Bạch gia cùng thẩm gia song song vĩnh hoàng đệ nhất thương nhân thế gia, thẩm gia gia chủ còn muốn phái người tới che chở nàng, để ngừa có thẩm gia người yếu hại nàng, liền càng đừng nói bạch gia, trong đó phức tạp tuyệt không phải một hai câu lời nói có thể nói rõ ràng. Tiểu nhân minh bạch, chắc chắn làm tốt chuyện này. Tiên lục nhi cũng rất rõ ràng chuyện này tầm quan trọng, xoay người liền đi đưa tin. Diêu cẩm thi gọi tới người thu thập cái bàn, sau đó chính mình ngồi ở trong phòng nghị chuyện này. Tạm thời mặc kệ bạch gia vị công tử này có phải hay không bởi vì thẩm gia cái gọi là chìa khóa mà đến, liền tính hắn không phải, nhưng bạch gia người tới, thẩm gia người cũng tới, nàng muốn bình tĩnh còn có thể duy trì sao? Nếu là cùng thẩm gia người dính dáng đến, lấy phía trước tình huống tới xem sợ là liền sinh mệnh đều bảo đảm không được, chính là hiện tại nàng lại không có gì tốt biện pháp có thể hoàn toàn cùng thẩm gia phân rõ giới hạn, nên như thế nào ngăn cản sự tình tiếp tục phát triển đi xuống đâu? Diêu Cẩm Thi suy nghĩ một cái buổi chiều. Kết quả này đây nàng hiện tại thực lực căn bản cái gì đều làm không được, nói như vậy lên, thẩm gia gia chủ phái tới giám thị kiêm bảo hộ nàng người có thể nói là thập phần quan trọng, đây cũng là nàng ngay từ đầu lưu lại tiền lục nhi suy xét. Mà nàng hiện tại dựa vào thẩm gia gia chủ bảo hộ, nhưng nàng lại căn bản không hiểu biết người này, đây là thai hoàng ẩm. Nếu là muốn hóa bị động là chủ động, kia nàng ít nhất muốn hiểu biết thẩm gia người muốn chìa khóa rốt cuộc là cái gì, cầm thứ này. Nàng mới xem như có cùng thẩm ra ra chủ tiếp xúc thậm chí đàm phán lợi thế. Cô nương, cần phải cầm đèn. sắt trời ám xuống dưới sau, có thực phương tiểu nhị tiến vào do hỏi. Diêu Cẩm Thi quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ đã ám xuống dưới sắt trời, lắc lắc đầu, không cần. Từ thực phương ra tới, Diêu Cẩm Thi ngẩng đầu nhìn xem âm chầm sắt trời, thật dài phun ra một ngụm cho khí, cũng may còn có thời gian, những việc này có thể từ từ tới, cấp không được. Phần Phần 189 Chương một trăm tám mươi chín đoạt sinh ý. Tuy nói Diêu Cẩm Thi nghĩ từ từ tới, nhưng trên thực tế nàng bình tĩnh nhận tử cũng chỉ duy trì răng ba bữa. Ngày thứ sáu buổi sáng, Tiền Lục Nhi liền mang đến tin tức thẩm gia lão gia tử nói như thế nào. Phía trước Tiền Lục Nhi đã điều tra rõ ràng, vị này Bạch công tử chính là Bạch gia đích trưởng tôn, tên là Bạch Văn Yến. Tiền Lục Nhi nghe vậy nghẹn một chút, cô nương, gia chủ bên kia còn không có hồi âm, ta tới là tử nói, Bạch công tử ở thị trấn bên ngoài mua thật lớn một miếng đất nghe người ta nói hắn thỉnh trấn trên sẽ cái ôn lều thợ thủ công qua đi tiểu nhân nghĩ hắn có lẽ là muốn làm nấm rừng sinh ý sau đó đâu diêu cẩm thi không rõ nguyên do nhìn chằm chằm tiền lục nhi không biết hắn muốn biểu đạt cái gì tiền lục nhi cau mày có chút sốt ruột nói chúng ta không làm chút cái gì sao chẳng lẽ tùy ý hắn cường chúng ta sinh ý này nấm rừng sinh ý hiện tại xem ra là chúng ta một nhà độc đại nhưng nếu là bạch ra người trộn lẫn vào được sợ là chúng ta thực mau liền sẽ bị tê suy sụp bạch gia thanh danh không chỉ có riêng là nghe dễ nghe thực lực càng là không thể khinh thường nếu bọn họ tưởng tranh bằng diêu cẩm thi thật đúng là không có khả năng tranh đến quá diêu cẩm thi nghe vậy nhún nhún vai vậy ngươi nói chúng ta hẳn là làm sao bây giờ nay tiên lục nhi thật đúng là bị hỏi đến nghẹn họng nay nếu là bạch gia cùng thẩm gia đoạt sinh y nói hai nhà trên cơ bản nhưng nói là thế lực ngang nhau tự nhiên nhiều đến là biện pháp nhưng nếu là diêu cẩm thi một người nói lấy nàng trước mắt thực lực thật đúng là không có gì tốt biện pháp Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết ta. Tiên lục nhi là thiệt tình thế Diêu cẩm thi sốt ruột. Diêu cẩm thi tò mò nhìn chằm chằm hắn, ra hỏa này là thẩm ra người, theo lý mà nói hẳn là không muốn thấy nàng quá đến quá hài lòng mới là, hiện giờ như thế nào một bộ thiệt tình vì nàng suy xét bộ dáng. Bất quá, mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, Diêu cẩm thi này trong lòng vẫn là rất ấm áp. Thở dài, Diêu cẩm thi cũng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, không nói đến mặt khác nấm rừng sinh ý. Ít nhất này mộc nhĩ ta sáng sớm liền nói qua, đại gia ai đều có thể gieo trồng, loại mộc nhĩ biện pháp tại đây chấn trên cũng đã sớm không phải cái gì bí mật, chỉ cần bạch công tử muốn, tự nhiên nhiều đến là biện pháp có thể lộng tới, loại gia mộc nhĩ cũng không tính cái gì kỳ quái sự tình, ta muốn ngăn cũng ngăn không được, chuyện này liền tính là đi báo quan, huyện thái gia cũng sẽ không hướng về ta, cho. Nên bạch công tử muốn loại nấm rừng chúng ta cũng chỉ có thể nhìn, ngăn cản không được sự tình, lại suốt ruột lại có ích lợi gì đâu. Tuy là nói như vậy, nhưng là chúng ta tổng phải nghĩ lại biện pháp, cô nương trên tay trước mắt nhất kiếm tiền sinh ý chính là cái này đi. Nếu là bị người đoạt đi rồi, kia chúng ta. Kia cô nương ngày sau làm sao bây giờ. Mặc dù Diêu cẩm thi nói này đó tiền lục nhi trong lòng đều rất rõ ràng, nhưng vẫn là không có biện pháp không nóng nảy. Diêu cẩm thi thật đúng là liền không nóng nảy, hiện tại có nhiều người như vậy ra loại nấm rừng mục nhĩ, nhiều đến là nhân già so với ta gieo trồng quy mô đại ngươi cho rằng ta vì sao có thể độc chiếm cửa này sinh ý bởi vì thương hội ở cô nương trên tay nhưng kia thương hội nói đến cùng không phải cô nương nhà mình nếu là bạch công tử muốn nhúng tay nói vậy huyện lệnh tất nhiên sẽ đem thương hội chuyển cho hắn đây mới là tiền lục nhi lo lắng nhất vấn đề bạch gia nếu là thật sự chỉ là muốn làm buôn bán ở nơi nào không phải làm mặc dù là loại nấm rừng sự tình cũng không phải chỉ có thanh hà trấn mới có thể chung bạch gia người đại có thể ở nhà mình địa bàn thượng làm này đó tiết kiệm sức lực và thời gian lại tỉnh tiền, nhiều có lời sự tình. Nhưng bọn họ một hai phải đi vào thanh hà chấn làm này đó, nếu nói này trong đó không có mặt khác sự tình, đánh chết hắn đều không tin. Phía trước tiền lục nhi còn cảm thấy vị này bạch gia công tử có lẽ chỉ là đi ngang qua nơi đây, hiện tại xem ra hắn rõ ràng chính là hướng về phía diêu cẩm thi tới, mặc kệ là hướng về phía này nấm rừng sinh ý, vẫn là hướng về phía diêu cẩm thi người này, đều không phải cái gì chuyện tốt. Thương hội chỉ là tranh thủ tới rồi huyện lệnh đại nhân duy trì, chính là nấm rừng sinh ý có thể vẫn luôn ta một nhà độc đại, căn bản nhất vấn đề ở chỗ, người khác chỉ hiểu loại mục nhĩ, mà ta trên tay đã có không thua năm loại nấm rừng có thể đại quy mô gieo trồng, cái này cũng chưa tính, ta đang ở đào tạo, tính toán đại quy mô gieo trồng, còn có không thua năm loại, chỉ cần mấy thứ này không bị người học đi, ta liền không cần lo lắng nấm rừng sinh ý bị người đoạt đi. Diêu Cẩm Thi lớn nhất tự tin vẫn là chính mình trên tay đồ vật, bên cái gì đều có khả năng sẽ biến nhưng là chỉ có này trước mắt còn không có những người khác sẽ kỹ thuật là sẽ không thay đổi tiên lục nhi nghe vậy trầm mặc điểm này nhi tuy nói xác thật là diêu cẩm thi ưu thế không sai nhưng hắn trong lòng tổng vẫn là cảm thấy không yên ổn rốt cuộc từ xưa đến nay liền không có cái kia tóc hối của dân trung có thể đấu đến quá kẻ có tiền huống chi là bạch ra loại trình độ này kẻ có tiền ngươi đi trước nhìn trăm trăm bạch công tử bên kia đi ta cũng biết ngươi lo lắng không có sai Đã nhiều ngày ta liền sẽ hảo hảo xử lý một chút sản nghiệp người trên tay, chỉ cần chúng ta bên trong không ra vấn đề, kia bạch công tử muốn phá đổ ta cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Diêu Cẩm Thi cảm thấy liền tính chính mình nói lại nhiều, cũng không thể làm Tiền Lục Nhi hoàn toàn yên lòng, dứt khoát liền không hề nhiều lời, trực tiếp cho hắn an bài việc làm hắn vội đi. Tiền Lục Nhi trong lòng tưởng chuyện này, cũng cảm thấy mặc kệ mặt khác sự tình như thế nào, Tổng muốn nhìn chằm chằm khẩn kia bạch công tử mới được, liền vội vàng vội vội đi an bài. Kỳ thật diêu cẩm thi đều không phải là thật sự không lo lắng, rốt cuộc sinh ý chẳng như chiến trường, đời trước nàng đã trải qua quá một lần, biết này trong đó đạo đạo không phải một hai câu lời nói có thể nói rõ ràng. Nàng vừa rồi đối tiền lục nhi nói kia phiên lời nói không chỉ là an ủi hắn, cũng là tự cấp chính mình khuyến khích nhi, nhưng là nàng vừa rồi nói những cái đó, nói đến cùng cũng chỉ là mặt mũi thượng sự tình. Nếu là đối phương quang minh chính đại tới, nàng xác thật không sợ, cũng có nắm chắc ứng đối, nhưng đối phương nếu là tới âm. Nàng thật đúng là khó đối phó. Nghĩ đến ngầm rất nhiều thủ đoạn, diêu cẩm thi đau đầu thẳng xoa đầu, ngoạn ý nhi này thật đúng là làm người đau đầu. Nếu là đời trước, đối phương làm quá mức, nàng còn có thể xin giúp đỡ chính phủ, chính là đời này nghiệp quan cấu kết thật sự không coi là cái gì khó lường đại sự. Nàng cùng đối phương thế lực thật sự quá mức cách xa, nàng nhưng không có tự tin cảm thấy huyện lệnh nhất định sẽ giúp nàng, đừng nói giúp nàng, có thể công bằng xử trí nàng đều phải cảm ơn trời đất. Bất quá nấm rừng sinh ý trước mắt là nàng trong tay lớn nhất dựa vào, nàng lúc trước cùng bạch công tử nói kia phiên lời nói cũng coi như là phát ra từ thiệt tình, muốn cho nàng chắp tay nhường ra sinh khuẩn sinh ý tới, nàng cũng là luyến tiếc, mặc kệ ở thế giới nào, trong tay có tiền trong lòng mới có thể không hoàng hốt, cũng mới có thể đứng vững gót chân, nàng nhưng không nghĩ cả đời dựa vào người khác sống qua. Tiên lục nhi rời đi sau, diêu cẩm thi nghĩ nghĩ liền chuẩn bị đi ôn lều bên kia nhìn xem, nàng đào tạo nấm rừng đều là ở ôn lều bên kia. Hiện tại bên kia không chỉ có có trình vĩnh năm, còn có mấy cái mướn tới tiểu nhị, những người này nàng cũng xác thật hẳn là hảo hảo gõ gõ, tỉnh đảo mắt liền đem nàng cấp bán. Chỉ là, nàng bên này còn không có ra cửa, tân tuyết liền chạy vào, cao hứng phấn chấn nói, cô nương, phu nhân làm ngươi qua đi một chuyến, nói là có rất tốt sự. Cái gì kêu rất tốt sự. Ai nha, cô nương đi sẽ biết, nô tỷ sao có thể nói được rõ ràng. Tân tuyết sốt ruột dậm chân, hận không thể thượng thủ tới đem nàng trực tiếp tún qua đi giống nhau phần một trăm chín mươi chương một trăm chín mươi rất tốt sự dì mỹ anh ngày thường không có gì sự nói cũng sẽ không cố ý phái tới tới kêu nàng qua đi diêu cẩm thi vốn dĩ liền tính toán đi xem đi vào dì mỹ anh sân diêu cẩm thi nhìn đến ngày thường đi theo ca ca bên người gạ sai vặt đứng ở trong viện đầy mặt vui mừng nàng liền biết cái này cái gọi là rất tốt sự hẳn là cùng ca ca có quan hệ vén rèm lên đi vào trong phòng diêu cẩm thi liền nhìn đến dì mỹ anh cùng diêu văn bách mẫu tử hai cái ngồi ở cùng nhau nói chuyện Dì mị anh vành mắt hồng hồng, tựa hồ là vừa mới đã khóc. Diêu Cẩm Thi trong lòng hoảng sợ, vội vàng tiến lên dò hỏi, Nương, đây là làm sao vậy? Không phải nói có rất tốt sự sao? Ngại như thế nào còn khóc thượng? Nương đây là luyến tiếc ta, thơ thơ ngươi mau ngồi xuống nói chuyện. Diêu Văn Bách quay đầu tới nhìn về phía nàng, cười thập phần ôn nu. Diêu Cẩm Thi theo lời ngồi xuống, dì mị anh lại lấy khăn xoa xoa khỏe mắt, cười nói, là, ta đây là cao hứng, vì ngươi ca ca cao hứng. Rốt cuộc là cái gì chuyện tốt ta? Có thể làm nương cao hứng đều khóc. Diêu Cẩm Thi mạng chán dấu chấm hỏi, tổng cảm thấy hôm nay trong nhà người đều quái quái, theo sau đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu trận to mắt nhìn Diêu Văn Bách, che miệng kinh ngạc nói, chẳng lẽ là nương cấp ca ca nói thượng việc hôn nhân. Ngươi nhà đầu này, nói cái gì đâu? Di Mỹ Anh nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chuyện này chờ về sau lại nói, hiện tại đối với ngươi ca ca tới nói, Đọc sách mới là nhất quan trọng sự tình Đó là chuyện gì nhỉ a? Nghe gì Mỹ Anh nói như vậy Diêu cẩm thi nỗ lực nghĩ, Gần nhất hắn ca ca tựa hồ cũng không tham gia cái gì khảo thi a. Chẳng lẽ là ca ca chuẩn bị tham gia quá đoạn thời gian kỳ thi mùa thu Diêu văn bách năm trước khảo tới rồi tú tài công danh Lại khảo nên là khảo cử nhân công danh Chính là lúc này khoa cử cũng là rất khó Diêu văn bách khảo xong tú tài công danh mới vừa một năm Sợ là khảo cử nhân sẽ có chút cố hết sức Bất quá lời này Diêu Cẩm Thi nhưng thật ra không tính toán nói, hắn nguyện ý thử xem làm quen một chút trường thi nàng cũng là duy trì. Diêu Văn Bách giơ tay gõ một chút nàng đầu, buồn cười nói, ngươi nhưng thật ra đối ta có tin tưởng, bất quá theo ta này có chút tài năng, còn chưa đủ tư cách. Diêu Văn Bách từ khảo song tú tài sau, cũng có hùng tâm trang trí muốn mau chóng khảo cử nhân, chính là từ năm nay đi theo tể tiền sinh nghiên cứu học vẫn bắt đầu, hắn liền ý thức được chính mình thư đọc vẫn là quá ít. Hơn nữa từ nhỏ cũng chỉ là ở trấn trên tư thuộc học đường đọc sách, vỡ lòng tiền sinh chính mình đều chỉ là tú tài, tự nhiên cũng dễ không được hắn quá nhiều đồ vận, thực lực của hắn còn xa xa không đủ. Cho nên năm nay kỳ thi mùa thu hắn là không tính toán tham gia. kia rốt cuộc là cái gì chuyện tốt ta? Diêu Cẩm Thi cảm thấy chính mình thật sự là đoán không ra, cũng lười đến tiếp tục đoán, lôi kéo dì Mỹ Anh tay háo hỏi nàng. Dì Mỹ Anh thấy nàng như thế kiểu tiếu bộ dáng, nhịn không được cười cười, cũng không gặp nàng. Chỉ vào Diêu Văn Bách nói, xác thật là ca ca ngươi chuyện tốt, làm ca ca ngươi chính mình nói đi. Diêu Cẩm Thi nghe vậy quay đầu nhìn về phía Diêu Văn Bách, chờ hắn giải thích. Diêu Văn Bách cũng liệt miệng cười ra một hàm răng trắng, chuyện này còn phải cảm tạ Tề Tiên Sinh. Năm nay ta không phải vẫn luôn đi theo Tề Tiên Sinh đọc sách nghiên cứu học vấn sao. Tề Tiên Sinh là có đại tài, dạy ta rất nhiều đồ vật, ta cũng được lợi rất nhiều. Có một lần Tề Tiên Sinh nói với ta khởi khoa khảo sự tình. Liên kiến nghị ta có thể đi kinh thành thái học đọc sách, tiên sinh ý tứ là, muốn khoa khảo, chỉ biết nghiên cứu học vẫn là không đủ, hắn tuy cũng có thể dạy ta, chính là không bằng đi thái học có thể học càng thêm hệ thống chút, đồng thời cũng có thể nhận thức một ít cùng trường, như vậy về sau mặc kệ nhập không nhập sĩ, này đó đều tính nhân mạch, so một người buồn đầu đọc sách cường. Đây là xác thật là chuyện tốt, chính là theo ta được biết, thái học đều không phải là là tưởng tiến là có thể tiến. Nghe song diêu văn bách nói, Diêu Cẩm Thi nhìn chằm chằm hắn hỏi ra mấu chốt vấn đề. Thái học có thể nói là vĩnh hoàng triều tối cao học phủ, trừ bỏ toàn vĩnh hoàng đứng đầu nhân tài học sinh ngoại, bên trong nhiều nhất chính là trong kinh co quyền thế nhân gia hải tử, người bình thường chính là có tiền cũng không nhất định có thể đi vào đi. Trừ phi, có người dẫn tiến. Người này còn phải là có thể ở thái học nói thượng lời nói người. Quả nhiên, Diêu Văn Bách nghe vậy lại là cười, từ trong lòng lấy ra một phong thơ tới đưa cho nàng, đây là tề tiền sinh vì ta viết thư đề cử. Có cái này, nghĩ đến thái học vẫn là sẽ thu ta. Tề tiên sinh là đại nho, nghe nói trước kia ở kinh thành thời điểm cũng thường xuyên đi thái học dạy học, có hắn thư đề cử, tiến vào thái học cơ hội là nắm chắc sự tình. Vậy thật tốt quá, tề tiên sinh chịu dẫn tiến, ca ca cần phải hảo hảo nắm chắc lần này cơ hội, nếu là ở thái học đọc thượng hai năm thư, ngày sau thành tựu nhất định bất phàm. Diêu Cẩm Thi giơ lên một nụ cười tới, cười tủm tỉm cổ vũ nói. Làm vĩnh hoàng chiều tối cao học phủ, từ thái học ra tới người hơn phân nửa đều là có thể vào sĩ làng quan, có thể nói thái học trên cơ bản chính là vì Vĩnh Hoàng Triều phát ra quan viên nhà xưởng. Mà như vậy địa phương, tuy nói không hảo tiến, có thể đi vào đi cũng không phải hảo hỗn, đặc biệt là giống diêu văn bách như vậy, vừa không là dựa vào gia thế đi vào mạ vàng, cũng không phải dựa thực học đi vào đào tạo sâu, sợ là hảo tiến không hảo ra. Bất quá những lời này diêu cẩm thi không tính toán ở gì mỹ anh trước mặt nói, sợ nàng nghe xong quá mức lo lắng liền chỉ có thể ngầm lại cùng Diêu văn bách hảo hảo bẻ xả bẻ xả. Bởi vì chuyện này, Diêu cẩm thi liền tạm thời không đi ôn lều bên kia, lưu tại trong nhà người một nhà hảo hảo chúc mừng một chút. Hà gia bên kia nhà mới đã cái hảo, dì lão đầu nhi hai vợ chồng ra không quá nguyện ý tới chấn trên trụ, nhà mới vẫn là cái ở hòa giá thôn thượng, phòng ở cái hảo sau. Hà triệu thị liền vào thành tới trụ vào Diêu cẩm thi ra cũ sân, bồi tiểu nhi tử ở chấn trên tư thuộc học đường đọc sách. Hà triệu thị là cái sẽ là người, người cũng khôn khéo tới rồi lúc sau cũng không có nhàn rỗi bởi vì không có thời gian trở về trồng trọt liền làm riêu cẩm thi cho nàng tìm cái thương hội tạp sống làm việc không tính mệnh ngày thường có cũng đủ thời gian chiếu cố đi học tiểu nhi tử không nói còn có thể kiếm điểm nhi tiền tiêu vặt trợ cấp gia dụng hà triệu thị biết chấn trên chi tiêu lại chút vì tỉnh tiền đồ ăn đều là từ trong nhà mang đến ngày thường không có gì tiêu dùng bất quá ngẫu nhiên ở nhà làm ăn ngon cũng sẽ đưa tới cấp riêu cẩm thi mẫu tử mấy cái nếm thử không xem như cái gì quý trọng đồ vật nhưng quý trong lòng ý dì mỹ anh cũng mừng rỡ cùng cái này để tức phụ lui tới hai người đi nhưng thật ra rất gần có đôi khi dì mỹ anh được thứ tốt cũng được phân nàng một ít người với người tri gian tình nghĩa vốn di chính là ở có qua có lại trung sinh ra gia cố hai nhà quan hệ cũng bởi vì này lui tới trở nên càng thêm thân mật nếu nói dì mỹ anh phía trước nguyện ý chiếu cố hà triệu thị toàn ra là xem ở bọn họ hiếu thuận gì lão đầu nhi hai vợ chồng ra mặt mũi thượng nói Hiện tại nàng chính là thật sự cùng Hà Triệu Thị người này quan hệ hảo đi lên. Cho nên, trong nhà ra chuyện tốt như vậy, dì Mỹ Anh cũng vui với thỉnh nàng cùng nhau tới cao hứng cao hứng. Diêu Cẩm Thi ở nhà bồi dì Mỹ Anh cùng nhau náo nhiệt một ngày, buổi tối liền đơn độc đi tìm Diêu Văn Bách nói chuyện, đem chính mình lo lắng minh xác nói cho hắn. Tuy nói nói như vậy có chút đả thương người tự tôn, nhưng đây là sự thật, nàng hiện tại nói rõ ràng, tổng hảo quá hắn đi lúc sau mới cảm nhận được này tư vị, có chuẩn bị tâm lý ngày sau mặc dù gặp gỡ cái gì chuyện không như ý tình cũng hảo tiếp thu một ít cảm ơn ngươi cùng ta nói này đó ca ca làm ngươi nhọc lòng phần một trăm chín mươi chương một trăm chín mươi Diêu Văn Bách đi rồi đối mặt Diêu Cẩm Thi Diêu Văn Bách có chút tay náy hắn là ca ca vốn dĩ hẳn là từ hắn tới bảo hộ muội muội tới chấn hương gia nghiệp che chở mẫu thân cùng muội muội chính là từ cha qua đời sau lại là muội muội một tay đem trong nhà kéo rút lên người một nhà mới có thể quá thượng hảo nhật tử hắn mới có thể tiếp tục đọc sách đi học. Hiện tại hắn không chỉ có muốn rời nhà đi kinh thành đọc sách, còn muốn muội muội vì chính mình nhọc lòng này rất nhiều sự, thật sự là có chút xấu hổ. Diêu Cẩm Thi nhưng thật ra không để bụng này đó, dù sao nàng tim cũng không phải mười mấy tuổi thiếu nữ, có thể sống lại một đời đã là trời cao ban ân, nếu được nhân gia ân huệ, chính mình tổng phải vì gia nhân này làm chút gì đó, hướng chi bọn họ người một nhà đều đối nàng thực hảo. Ca ca nói lời này liền khách khí, chúng ta là huynh muội vốn là hẳn là cùng nhau chống coi, bằng không chúng ta còn có thể dựa ai đâu. Ta biết ca ca đọc sách là muốn nhập sĩ làng quan, con đường này có thể so làm buồn bán kiếm điểm nhi bạc khó được nhiều, ca ca đều không sợ vất vả, ta làm này đó lại tính cái gì đâu. Ca ca chỉ cần nhớ rõ, nếu là ca ca thật có thể nhập sĩ làng quan, kia đó là đối nhà chúng ta, đối ta lớn nhất che chở. Lấy Diêu cẩm thi dĩ vãng tính tình, nàng kỳ thật là không thèm để ý Diêu văn bách về sau sẽ làm cái gì ở nàng xem ra làm chính mình thích sự tình liền hảo mặc dù là đọc rất nhiều năm thư cũng chưa chắc liền một hai phải nhập sĩ làm quan rốt cuộc thời đại này quan trường cũng thực hiểm ác một cái làm không hảo liền có khả năng liền thân ra tánh mạng đều giữ không nổi chính là thẩm ra cùng bạch ra người liên tiếp xuất hiện làm nàng cũng có một tia gấp gáp cảm ở cái này hoàn quyền xã hội nếu là sau lưng không có đủ dựa muốn quá đến hảo liền quá khó khăn diêu cẩm thi lời này là cố ý nỗ lực Cũng may Diêu Văn Bách nguyên bản chính là muốn khoa khảo nhập sĩ, đảo cũng không cảm thấy tăng thêm hắn áp lực, chỉ cảm thấy muội muội chi kỷ hiểu chuyện, cũng làm hắn càng có động lực. Chúc mừng qua đi, Diêu cẩm thi lưu tại trong nhà cùng dì Mỹ Anh cùng vì Diêu Văn Bách thu thập hành lý, bởi vì đã là đầu thu mùa, Diêu Văn Bách tự giác chính mình đấy nông cạn, chính hắn lại có bức thiết cảm, liền muốn sớm một chút nhi đi Thái học nghiệp thư. Vì thế người một nhà thu thập hai ngày vì hắn đem hành lý thu thập thỏa đáng, liền đem hắn đưa ra môn. Thái học là cung cấp dừng chân. Diêu Văn Bách đi dàn xếp xuống dưới liền có thể an tâm đọc sách. Bất quá với nghèo gia phú lộ, muốn ra xa nhà tự nhiên là muốn nhiều mang chút tiền bạc một bên khẩn cấp. Xuống chi kinh thành chi tiêu đại, mặc dù không cần tìm chỗ ở, kia cũng còn muốn ăn cơm, Hơn nữa giao hữu đám người tình lui tới toàn tính thượng, Diêu Cẩm Thi cùng Dì Mị Anh sợ Diêu Văn Bách đi thái học tiền bạc không tiện tay, cho hắn chuẩn bị năm trăm lượng bạc mang lên. Diêu Văn Bách nhìn đến thời điểm đều trợn tròn mắt. Nương, thưa thưa, ta ăn tết thời điểm còn phải về tới. Tuy rằng hắn biết trong nhà lấy ra này đó bạc cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là mang nhiều như vậy bạc hắn thật đúng là sợ bị đoạn. Diêu Văn Bách muốn lưu lại chút, cảm thấy mang lên một vài trăm lượng liền cũng đủ dùng, nhưng là gì mị anh thập phần kiên trì. Diêu Cẩm Thi cũng khuyên bảo, này đó ta cùng nương đều sợ ngươi không đủ dùng, ngươi cũng đừng chối từ, dùng không xong nói, cùng lắm thì lại mang về tới là được, này đó có bốn trăm lượng đều là ngân phiếu, mang theo cũng không ngại ngại. Nói nữa, ngươi sơ đi kinh thành. Địa phương nào đều phải hoa bạc, chỉ sợ này đó cũng không nhất định có thể đủ. Nếu là không đủ, nhất định còn muốn trước tiên truyền tin trở về. Trong nhà không thiếu điểm này nhi bạc, người bên ngoài không thể miễn cưỡng. Chính mình chịu khổ không nói, cũng không duyên cớ làm người chế dễ ước. Dì Mỹ Anh nghe vậy ở một bên liều mạng gật đầu, thuận tay lại từ trong lòng ngực lấy ra một trương ngân phiếu đưa cho Diêu Văn Bách. Đây là nàng tiền riêng, phía trước những cái đó xem như trong phủ công chứng ra, này đó là nàng trợ cấp nhi tử. Diêu Văn Bách thấy nàng lấy ra ngân phiếu liền muốn né tránh, còn là bị nàng nhét vào chính mình trong tay, cầm lấy tới vừa thấy lại là một trương một trăm lượng, tức khắc có chút vô ngữ, vừa rồi cầm 500 lượng hắn còn cảm thấy nhiều, như vậy trong chốc lát lại cho hắn tắt một trăm lượng, hắn đều lo lắng tiếp tục ngốc đi xuống lại nhiều mấy trăm lượng, kia hắn ra cửa cũng không cần nhậm thư, cả ngày còn phải nghĩ ngân phiếu có hay không ném. Nương, thơ thơ, ta đây liền đi rồi, nếu là trong nhà có chuyện gì, nhớ rõ nhất định phải đi tin cùng ta nói. Ta ăn tiết thời điểm liền đã trở lại. Diêu Văn Bách xoay người tính toán lên xe ngựa, trước khi đi không quên dặn dò. Diêu Cẩm Thi nghe vậy cười gật gật đầu, bảo đảm chính mình sẽ thường xuyên cùng hắn thư tử qua lại. Dì Mỹ Anh nhìn Nhi Tử lên xe ngựa, nghẹn vài ngày nước mắt lập tức liền ra tới, vì phòng ngựa chính mình khóc ra tới, chỉ có thể dùng khăn che miệng, đối diêu Văn Bách vây vây tay, làm hắn an tâm đi niệm thư. Diêu Văn Bách thấy dì Mỹ Anh khóc đi lên, vành mắt cũng không cấm đỏ, nhưng đây là không có biện pháp sự tình. Hắn cũng chỉ có thể chịu đựng Lại thật sâu nhìn thoáng qua mẫu thân cùng muội muội, Không nói cái gì nữa Mím môi làm xa phu đánh xe Diêu cẩm thi bồi gì mị anh vẫn luôn nhìn theo xe ngựa đi xa sau Lúc này mới đỡ nàng trở về đi Thấy gì mị anh cảm xúc không tốt lắm bộ dáng Liền mở miệng khuyên giải an ủi Nương, ca ca trưởng thành Vốn là hẳn là đi ra ngoài sông vào một lần nhìn một cái Ngài đừng khổ sở Nói không chừng sang năm lúc này Ca ca liền cho ngài phủng một cái trạng nguyên đã trở lại Ngươi Trạng nguyên hạ là dễ dàng như vậy khảo. Di Mỹ Anh nghe xong lời này trên mặt mới lộ ra cái cười bộ dáng. Bất quá vẫn là quay đầu điểm điểm cái chán của nàng. Nương chính là không quá thói quen. ca ca ngươi lớn như vậy còn chưa từng có rời đi quá nương bên người xa như vậy lâu như vậy. Nương này trong lòng không quá dễ chịu mà thôi. Quá mấy ngày chậm rãi thì tốt rồi. Ngươi cũng không cần lo lắng nương. Đã nhiều ngày chỉ lo ca ca ngươi sự tình. Chuyện của ngươi nhi cũng không biết chỉ hoan không có. Nếu là có việc, ngươi liền tự đi. Vội đi! Dì Mỹ Anh trong lòng khó chịu là nói không nên lời, nhìn Nhi Tử rời đi, nàng trong lòng liền vắng vẻ, nghĩ đến lúc trước trượng phu cũng là như thế này vừa đi liền không còn có trở về, nàng liền nhịn không được nước mắt, Diêu Văn Bách là nàng duy nhất Nhi Tử, là nàng trượng phu duy nhất Nhi Tử, nàng tự nhiên là sẽ có rất nhiều vướng bận. Nhưng đồng thời nàng cũng rất rõ ràng, Nhi Tử xuất ngoại cầu học là đứng đắn sự, nàng không thể ngăn đón, mà những lời này nàng lại không thể cùng Nữ Nhi nói, tất cả đều đôi ở trong lòng tự nhiên là không dễ chịu. Diêu Cẩm Thi thấy nàng không muốn nhiều lời, cũng chỉ đương nàng là không quá thói quen, liền cũng không có lại hỏi nhiều, bồi nàng ăn một đốn cơm chưa sau, sai người đi tiếp gì phạm thị tới tiểu trụ mấy ngày, có thân nhân bồi tại bên người, nghĩ đến gì mị anh tâm tình cũng có thể hảo chút. Xử lý xong sự tình trong nhà, Diêu Cẩm Thi liền bắt đầu xuống tay rửa sạch sản nghiệp của chính mình. Thực phương bên kia đại bộ phận là hạ nguyên tề người, là có thể tin được, mấu chốt vị trí người trên nhìn thẳng. Những cái đó tiểu nhị đều có trưởng quay nhìn, nhưng thật ra sẽ không xảy ra chuyện gì. Thương hội bên kia nàng không thể làm quá rõ ràng, nhưng là ôn lều bên này lại hoàn toàn là nàng sản nghiệp của chính mình, xử lý lên liền không cần nương tay. Bởi vì đã sớm quyết định phải hảo hảo rửa sạch sản nghiệp người, cho nên Diêu Cẩm Thi sáng sớm liền phân phó tiền lục nhi đem ôn lều những người đó đều nhìn thẳng, thuận tiện một lần nữa tra xét một chút những người đó chi tiết, hiện tại ôn lều bên kia đều có chút người nào, Diêu Cẩm Thi trong lòng rõ ràng. Muốn xử lý lên trong lòng cũng là có tính toán, cho nên cũng không tính hoảng loạn. Vì thế quyết định xử lý ôn lều bên kia người thời điểm, Diêu Cẩm Thi trước tiên đem Trình Vĩnh Nam gọi vào trong phủ, có cái kinh thành tới Bạch Công Tử ở cái ôn lều, tính toán làm nấm rừng sinh ý sự tình, người biết đi. Phần 192 chương 192 Tóc Nguy Cơ Vị này Bạch Công Tử mua mà ly chúng ta ôn lều không xa, chuyện này ta cũng nghe nói, ta phía trước nghĩ đến trong phủ cùng cô nương nói chuyện này. Sau lại ta phát hiện gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn có người ở ôn lều phụ cận chuyển động, ta lo lắng là có người tưởng tiến vào trộm đồ vật, liền không tìm được thời điểm, sau lại cũng phái người cùng tiền quản gia để ra một chút. Trình Vĩnh năm trải qua đã hơn một năm rèn luyện, cả người đã so trước kia thời điểm trầm ổn không ít, lúc này đối mặt Diêu Cẩm Thi hỏi chuyện nói cũng có trật tự. Đối với Trình Vĩnh năm, Diêu Cẩm Thi vẫn là tương đối hiểu biết, cái này Nam Hải từ nhỏ chính là cái có chủ ý, lại không xúc động, thực đáng giá tín nhiệm. Ngươi làm thực không tồi, ta kêu ngươi tới chủ yếu cũng là muốn hiểu biết một chút, ôn lều bên kia có hay không người đi tiếp xúc phía dưới làm việc như tiểu nhị. Cái này trước mắt mới thôi ta còn không có phát hiện, cô nương cũng biết, mới tới những cái đó tiểu nhị đại đa số đều là ở một nhĩ lều bên kia hỗ trợ, mới mẻ nấm đều là ta cùng mội mội ở chiêu cố. Tân chủng loại đào tạo ôn lều càng là chỉ có ta một người có thể đi vào, nghĩ đến những người đó hiểu biết đến này đó nói, cũng liền sẽ không lại đi cùng bọn tiểu nhị tiếp xúc đi. Trình Vĩnh năm từ phát hiện có người ở ôn lều phụ cận chuyển động sau, đối ôn lều quản lý cũng so trước kia nghiêm khắc, thường xuyên không có việc gì liền ở phụ cận xem xét có hay không người lưu tiến vào, tuy nói không thể bảo đảm, nhưng ít nhất trước mắt mới thôi còn không có phát hiện cái gì dị thường chỗ. Diêu Cẩm Thi nghe vậy lại lần nữa gật gật đầu, đối với Trình Vĩnh năm xử lý thập phần vừa lòng. Ta biết ngươi tìm tới này đó tiểu nhị đại bộ phận đều là các ngươi thôn thượng, cùng ngươi khẳng định là có một ít giao tình ở nhưng là vĩnh hoàng bạch gia thanh danh từ trước đến nay người cũng biết một ít đối phương địa vị đại ta lo lắng có người sẽ chịu không nổi dụ hoặc cho nên nếu người bên kia phát hiện bất luận cái gì không thích hợp nói nhất định phải trước tiên cùng ta nói còn có chính là gần nhất nhìn chằm chằm khẩn ôn lều bên kia đừng làm cho người trà trộn vào đi bạch gia bên kia ta cũng sẽ suy nghĩ biện pháp này đó chính là cô nương không nói ta cũng là nhìn chằm chằm khẩn ôn lều bên kia ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tuyệt không làm người trà trộn vào đi cũng sẽ hảo hảo gọi ôn lều tiểu nhị, không cho bọn họ đi ra ngoài nói bậy. Trình Vĩnh Năm đối ôn lều coi trọng có thể nói, nhưng Diêu Cẩm Thi còn muốn xem trọng. Từ biết được có người muốn đoạt bọn họ sinh ý sau, đều hận không thể qua đi đem người đánh một đốn. Bất quá hắn cũng biết sự tình không thể như vậy làm, sinh ý không thể làm như vậy, cho nên liền chỉ có thể nhịn. Nhưng là chịu đựng về chịu đựng, nên làm tốt sự tình hắn lại sẽ không thả lòng, thậm chí sẽ càng thêm nghiêm khắc yêu cầu. Có Trình Vĩnh Năm thái độ này, Diêu Cẩm Thi liền an tâm rồi. Chỉ cần nàng chính mình nơi này không ra vấn đề, bạch công tử bên kia trừ phi có đồng dạng người tài ba, nếu không liền không khả năng dùng thường quy phương thức từ nàng nơi này cướp đi ngấm rừng sinh ý. Đến nỗi phi thường quy phương pháp, nàng hiện tại không biết đối phương sẽ làm cái gì, cũng không có năng lực cưỡng bách đối phương làm cái gì, cho nên trước mắt có thể làm chính là chỉnh đốn hảo tự mình bên trong vấn đề. Cùng chính vĩnh năm liêu song sau, Diêu Cẩm Thi lại đi theo hắn đi ôn lều bên kia đi rồi một vòng, nói là đi tuần tra thì thật chính là đi nhìn nhìn tân phẩm nấm đào tạo, nhân tiện gõ một chút bọn tiểu nhị, bất quá nghĩ đến nàng, cái này không thường lộ diện chủ nhân ở bọn tiểu nhị trước mặt uy lực còn không bằng trình vĩnh năm, cái này trực tiếp quản chính mình người. Bất quá thái độ vẫn là muốn tỏ vẻ minh xác. bởi vì đối ôn liều bên kia tương đối yên tâm, hơn nữa diêu cẩm thi lo lắng nhất không phải bạch gia công tử đào người, mà là cho nàng đào hố. Rốt cuộc hiểu biết nấm gieo trồng trừ bỏ nàng chính là trình vĩnh năm, nàng đối trình vĩnh năm vẫn là rất tín nhiệm. Cho nên mặt khác tiểu nhị liền tính là bị đào đi, không hiểu đến trung tâm kỹ thuật cũng sẽ không đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nàng lo lắng chính là, gieo chồng bên này bạch ra công tử không chiếm được tiện nghi, rất có thể sẽ từ những mặt khác tới bước nàng đi vào khuôn khổ. Rốt cuộc làm buôn bán chuyện này, đều không phải là chồng ra liền tính thắng, trọng điểm là muốn bán đi. Nếu là bán không ra đi, kia nàng ôn lều kia một đống liền sẽ toàn bộ biến thành rác rưởi. Vì giữ gìn thị trường, Diêu Cẩm Thi mỗi ngày lôi kéo thương hội người nói chuyện cũng không nói chính mình nguy cơ, chỉ làm cho bọn họ nghĩ biện pháp mở rộng thị trường, nghĩ biện pháp bán ra càng nhiều thổ sản vùng núi, đem chính mình nhãn hiệu đánh càng vang. Đủ tư cách có can đảm tham gia thương hội đều là một đám người già và trung niên, mỗi ngày bị nàng một cái nữ hoa hoa lôi kéo nghĩ biện pháp, tóc đều rất bất lao thiếu, nếu không phải diêu cẩm thi mỗi ngày làm thao thiết thực phường biến đổi đa dạng đưa thức ăn lại đây, này nhóm người đã sớm bỏ gánh không làm. Bất quá, thương hội tuy rằng là diêu cẩm thi tới chủ trì, Quan hệ cũng đều là nhà mình thiết thân đích lợi, kiếm lời mọi người đều có chỗ lợi, cho nên mặc dù trong lòng có chút không hài lòng, cũng đều đi theo suy nghĩ biện pháp, thật đúng là không có ai thật sự bỏ gánh. Bạch gia công tử nháo ra động tĩnh không tính đại, nhưng thanh hà chấn vốn là không lớn, vòng liền ít như vậy, hắn về điểm này nhi động tĩnh thương hội phú thương nhóm đã sớm nghe nói, bạch gia người tới làm buôn bán, ai không nghĩ đáp thượng đi. Chỉ tiếc bọn họ những người này nhưng nhập không được bạch công tử mắt, bọn họ liền người đều thấy không thượng. Đáp không thượng bạch gia, cũng chỉ có thể chuyên tâm làm tốt nhà mình sinh ý, nếu không nếu là làm bạch gia đúc kết tiến này ngấm dừng sinh ý tới, đã có thể không bọn họ chuyện gì nhi. Thương hội người không biết ngày đêm nghĩ biện pháp mở rộng thị trường, hiệu quả vẫn phải có, ít nhất thương hội cùng tháng thu vào liền đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao, nơi này không chỉ có có riêu cẩm thi bạc, còn có các phu thương chia hoa hồng. Nếm tới rồi ngon ngọt nhi, đại gia động lực liền càng đủ, một đám hận không thể trụ đến thương hội đi. đương nhiên muốn nói có cái gì không tốt địa phương nói đó chính là phú thương nhóm tập thể cảm giác có chút đầu lãnh mà làm diêu cẩm thi cảm giác được có chút bất an địa phương ở chỗ lâu như vậy thời gian trôi qua bạch công tử bên kia không có bất luận cái gì động tĩnh chỉ là một lòng ở kiến ôn lều sau đó thành thành thật thật tìm người dạy bọn họ loại mộc nhĩ chính lĩnh năm bên kia nhưng thật ra có chút tin tức là bạch công tử phái người đi tìm hắn thậm chí không có nghĩ tới đào những cái đó tiểu nhị chỉ tiếp đi đào hắn đương nhiên kết quả chính là bị trình vĩnh năm dứt khoát lưu loát cự tuyệt trừ cái này ra bạch công tử bên kia liền không còn có mặt khác động tĩnh ở thị trường phương diện cũng không có chen ép bọn họ thậm chí một chút mâu thuẫn nhỏ đều không có làm ra tới làm cho diêu cẩm thi đều mau hầm ngực không có biện pháp đối phương không ra chiêu nàng cũng không có biện pháp hủy đi chiêu mỗi ngày chỉ có thể nghĩ biện pháp mở rộng chính mình thị trường lúc này nàng đời trước kinh nghiệm liền phái thượng công dụng nàng dùng hai tháng thời gian đem quanh thân vài cái châu phủ nạp vào nàng thương nghiệp bản đồ nương bạch ra còn không có nhúng tràm nấm rừng sinh ý không đương đưa bọn họ mức độ nổi tiếng hoàn toàn khai hỏa nếu nói trước kia nàng hết thể đồ ồn nói hiện tại chính là ở đánh thời gian chiến nàng đi tin cùng hạ nguyên tề thương lượng quá làm hắn tăng lớn vận chuyển đội quy mô đồng thời đem phú thương nhóm phái ra đi các châu phủ đi thành lập chính bọn họ cùng loại với phở lặt kịp sờ to chuyên nghiệp cửa hàng đem nấm rừng sinh ý từ lúc bắt đầu bán cho tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa hình thức trung rút ra ra tới Chư bỏ bổn châu phủ tiểu lầu cùng với một ít đại tiệm tạp hóa có thể trực tiếp từ Thanh Hà Trấn lấy hóa ngoại, mặt khác châu phủ sinh ý tắc toàn bộ giao cho phở lặt kịp sờ to người phụ trách đi xử lý, bao gồm địa phương tiểu lầu sinh ý, cũng toàn bộ từ phở lặt kịp sờ to người phụ trách đi nói, nàng bên này chỉ phụ trách cung hóa. diêu Cẩm Thi ngay từ đầu đưa ra cái này hình thức thời điểm, thương hội chung không ít người động ai cân não, bất quá nghe nàng đính song quy tắc sau, đại bộ phận người đều nghỉ ngơi tâm tư bởi vì liền chưa thấy qua so nàng đính kia một bộ còn muốn phức tạp dườm ra quy tắc, giống như vậy bị hạn chế gắt gao, quả thực chính là xuất lực không lấy lòng sao. Phần 193. Chương 193 Phở Lật Kịp Sở to khai lên. Nhưng là Diêu Cẩm Thi quy tắc đính tế cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là mặc dù Phở Lật Kịp Sở to khai biến vĩnh hằng, thu lợi nhiều nhất vẫn là thương hội. Cứ như vậy, phú thương nhóm tuy rằng đối với đi Phở Lật Kịp Sở to đóng giữ sự tình không có gì nhiệt tình, nhưng là đối với khai phở lạt kịp sở to chuyện này bản thân vẫn là rất tích cực mà phở lạt kịp sở to khai lên ở muốn phái người nào đi đóng giữ vấn đề thượng phú thương nhóm không tích cực nhưng thật ra cho diêu cẩm thi không ít tiện lợi dù sao nàng vốn dĩ cũng là muốn an bài người một nhà thượng trước mắt phở lạt kịp sở to khai có tham gia trừ bỏ quanh thân châu phủ hai nhà ngoại còn có một nhà khai ở kinh thành cái này là diêu cẩm thi tìm hạ nguyên tề hỗ trợ xem qua nàng tin tưởng hạ nguyên tề ánh mắt mà kinh thành thị trường cực đại nàng tính toán giao cho Trình Vĩnh Phong đi quản lý. Dư lại hai nhà châu phủ khai phở lạc kịp sơ to, riêu cẩm thi tắc điểm thương hội chung cùng chính mình giao hảo hai vị phú thương đi phụ trách. Tuy rằng thương hội chung đại đa số người đều là tồn ngồi chờ phân tiền tâm thái, cũng không quá nguyện ý đi làm này đó quá cố hết sức sự tình, nhưng cũng còn có vài vị nguyên bản chỉ là tiểu thương nhân, nhưng là bởi vì cùng Diêu cẩm thi giao hảo, có chuyên làm nấm rừng sinh ý, cho nên cũng tiến vào thương hội. Này mấy cái ngày thường ở thương hội chung không có gì quyền lên tiếng, bất quá bởi vì bọn họ phía trước đều là ở bên ngoài làm buôn bán người, là ăn được đau khổ, cũng có nghĩ thầm phải rời khỏi thương hội đi ra ngoài phát triển, cho nên thực không sợ chịu khổ. Diêu cẩm thi liền chỉ này trong đó hai cái đi ra ngoài phụ trách, đối với dư lại mấy cái cũng có ý nguyện, nàng cũng nói qua, trước mắt phở lặt kịp sờ to khai lên chỉ là cái bắt đầu, nếu là kinh doanh hảo, về sau sẽ khai càng nhiều, chạy đến vĩnh hoàng sở hữu châu phủ đi về sau lại có cơ hội cũng sẽ đầu tiên suy xét bọn họ giải quyết nhân viên vấn đề chính là mỗi cái châu phủ sờ lạt kịp sờ to đều là vừa khai diêu cẩm thi trong lòng vẫn là không quá yên tâm vì thế thừa dịp thời tiết còn không có biến lãnh lại từng cái đi tuần tra một lần mặt khác châu phủ còn hảo thuyết cửa hàng tuy rằng là vừa rồi khai lên nhưng là có diêu cẩm thi chỉ đạo tuyên truyền là đã sớm ở làm hơn nữa nhất định khai cửa hàng ưu đãi chờ thủ đoạn rất là hấp dẫn một đám khách nhân Lúc sau sinh ý đảo cũng không cần quá mức lo lắng, rốt cuộc chờ đến bắt đầu mùa đông sau, có thể lựa chọn rau dưa liền cơ hồ xem như đã không có, nàng bên này có thể ổn định cung cấp các loại đa dạng nấm rừng, đó chính là độc nhất phần sinh ý, phàm là có bạc, đều sẽ nguyện ý tốn chút nhi bạc mua trở về ăn. Phiên thoái chính là ở kinh thành phở Lạt kịp Sở To. Liên tính là kinh thành, thứ này cũng coi như được với là mới mẹ vật nhi, theo lý mà nói bán nên không tồi, chính là diêu cẩm thi còn ở mặt khác châu phủ thời điểm liền thu được Trình vĩnh phong gửi thư nói là phờ lặt kịp sờ to sinh ý vừa mới bắt đầu xác thật là khá tốt chính là không đợi đến nửa tháng khai trương ưu đãi kết thúc khách nhân lại đột nhiên giảm bớt sau lại càng là càng ngày càng ít hắn thật sự không nghĩ ra liền phái người đi ra ngoài hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì kết quả biết được có người chuyển gia ăn nhà bọn họ đồ vật ăn hỏng rồi trời xa đất lạ địa phương chuyến gia loại này lời đồn cửa hàng thanh danh trên cơ bản xem như bị hủy trình vĩnh phong tuy rằng so với phía trước đã rèn luyện rất nhiều cũng trưởng thành rất nhiều nhưng đối mặt loại tình huống này vẫn là có chút bó tay không biện pháp diêu cẩm thi nhận được gửi thư liền trực tiếp hướng kinh thành đổi mà kinh thành phở lạt kịp sờ to vấn đề cũng xác thật rất nghiêm trọng liền tính là nàng đối mặt loại tình huống này cũng sẽ cảm thấy rất khó cho nên đối với trình vĩnh phong cơ hồ là bó tay không biện pháp trạng thái tỏ vẻ lý giải chờ đến diêu cẩm thi suốt đêm lên đường đi vào kinh thành thời điểm đã là năm ngày sau sự tình trình vĩnh phong biết được nàng tới tin tức cũng sớm ở cửa thành ngoại chờ sau đó đem người nên vào thành. Bởi vì hắn trong lòng nhớ thương sinh ý thượng sự tình, cho nên liền thời gian nghỉ ngơi cũng chưa chạy ra, trực tiếp làm xa phu đem xe người chạy tới cửa hàng đi. Cửa hàng là hạ nguyên tề bên kia phái người tới hỗ trợ tìm, đoạn đường không tồi, quy mô cũng thực làm người vừa ý, ngay cả giá đều thực thích hợp. Nhưng chính là như vậy một nhà ở vào nháo sự tân cửa hàng, lúc này lăng là một người khách nhân đều không có. Diêu cẩm thi xuống xe sau đầu tiên là quan sát một chút chung quanh tình huống liếc mắt một cái xem qua đi cũng không có cùng bọn họ cửa hàng sinh ý tương đồng hỏi lại quá trình vĩnh phong sau biết được loại này trước cửa có thể răng lưới bắt chim tình huống đã rằng có có gần mười ngày hiện tại cái này cửa hàng trạng thái có thể nói mỗi ngày đều ở bồi tiền trình vĩnh phong cấp khoe miệng nổi lên một chuỗi vết bỏng rộng lên mày linh gắt gao cơ hồ đem sầu lo viết ở trên mặt cả người nhìn qua so ở thanh hà chấn thời điểm không tinh thần nhiều Chợt liếc mắt một cái nhìn qua thật giống như già rồi năm tuổi giống nhau diều cẩm thi nhữ mày Ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Ta cô nương nha, cửa hàng cái này tình huống, ta là ăn cũng ăn không vô, ngủ cũng ngủ không được, ta. Ta làm cô nương thất vọng rồi. Trình Vĩnh Phong đầu tiên là có chút vội vàng nói, nói đến mặt sau liền cúi đầu. Thấy hắn này phúc buồn bã hiểu sự bộ dáng, diêu cẩm thi bất đắc dị vô vô vai hắn, đi vào nói chuyện đi. Cô nương, ta đã chắc qua, chuyện này chính là có người hãm hại chúng ta cửa hàng, nhưng vấn đề là ta làm người tiếp tục đi xuống tra xét. Lại cha không đến là người nào làm, theo lý mà nói, chúng ta đây là trong kinh thành đệ nhất gia chuyên môn bán thổ sản vùng núi cửa hàng, cũng không ai cùng chúng ta đoạt sinh ý, chúng ta cũng không đoạt ai sinh ý, chúng ta là mới đến, cũng không đắc tội quá người nào, hẳn là không có kẻ thù mới đối, cũng thật không biết đây là người nào hãm hại chúng ta. Tiến đến cửa hàng, Trình Vĩnh Phong liền nhịn không được phun nổi lên nước đắng. Diêu Cẩm Thi nghe vậy bắt lấy trọng điểm hỏi, có người nói chúng ta cửa hàng đồ vật ăn người xấu kia có hay không người tìm tới môn tới làm chúng ta phụ trách. Đây là kỳ quái nhất địa phương, căn bản không có người tìm tới môn nháo quá sự, nhưng chính là không biết vì cái gì, các khách nhân giống như đều tin cái loại này cách nói, hiện tại chúng ta cửa hàng thanh danh có thể nói đã hoàn toàn xong rồi. Nói đến cái này, Trình Vĩnh Phong như vậy kiên nghị người cũng không khỏi vành mắt có chút hồng. Diêu Cẩm Thi liền đoán được là cái dạng này, nói như vậy, nàng cơ hồ đều có thể đoán được đối bọn họ xuống tay chính là người nào. Nếu là thật sự có người ăn hỏng rồi, nên tới cửa tới nháo sự, mặc kệ là muốn bọn họ đổi tiền cũng hảo, vẫn là mặt khác thế nào, tổng không có bạch bạch ăn hỏng rồi người lại nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng chính là không có người bị hại tới cửa, vậy chỉ có thể thuyết minh, thả ra loại này lời nói người biết bọn họ cửa hàng đồ vật không thành vấn đề, nếu là thật sự nháo tới cửa ngược lại chưa chắc có thể chiếm được cái gì tiện nghi, còn không bằng chỉ là tản bộ tin tức hảo. Còn có một chút... Đối phương chuyển ra đi nói vậy không phải chỉ có bọn họ cửa hàng đồ vật có vấn đề điểm này, chỉ là không biết bọn họ chuyển nói cái gì đi ra ngoài, mới làm các khách nhân liền tới cửa cũng không dám. Đương nhiên, này đó trước mắt đều không coi là quan trọng, quan trọng là, bọn họ muốn trước hết nghĩ biện pháp đem khách nhân cấp hấp dẫn tới cửa. Người có đôi khi là rất kỳ quái, nghe xong một chút tiếng gió liền sẽ cùng phong tin tưởng, nếu chỉ là chuyển ra không tốt lắm thanh danh, còn không đến mức làm một cái cửa hàng đến hoàn toàn không có khách nhân thăm trình độ. Nhưng nếu là có hư thanh danh, hơn nữa lại suốt ngày không thấy có khách nhân tới cửa, kêu cái này cửa hàng mới là thật sự muốn xong rồi. Tương phản, liền tính là có hư thanh danh, nếu là ngày ngày cửa hàng khách nhân nối liền không dứt người khác nhìn cũng sẽ đi trước hoài nghi một chút cái kia thanh danh có phải hay không truyền sai rồi, nói không chừng liền nguyện ý tiến vào nhìn xem đâu. Một khi có khách nhân tới cửa, Diêu Cẩm Thi liền có năm chắc có thể đem khách nhân lưu lại. Phần 194 chứ 194 chúng ta không báo thù sao. Diêu Cẩm Thi có chủ ý, liền lập tức phân phó Trình Vĩnh Phong đi đặt mua sắp sửa dùng đến đồ vật. Trình Vĩnh Phong suy nghĩ 10 ngày sầu 10 ngày, tóc rớt một đống, không ngủ quá một cái ngủ ngon, lăng là không nghĩ tới một cái hảo biện pháp, hiện tại thấy Diêu Cẩm Thi gần nhất liền có chủ ý, trừ bỏ trong lòng bội phụ ngoại, liền tinh thần đều hảo một ít, lập tức an bài người đi mua. Diêu Cẩm Thi đến thời điểm đã là buổi chiều, tuy nói Kinh Thành cấm đi lại ban đêm so vãn. Nhưng đối với nàng kế hoạch tới nói, buổi tối không tính thời cơ tốt, liền đem kế hoạch của chính mình an bài ở ngày thứ hai. Trong tiệm diêu cẩm thi yêu cầu dựa theo di vãng thời gian đóng cửa, theo sau liền đi theo Trình Vĩnh Phong đi hắn ở kinh thành thuê sân nghỉ ngơi. Tới rồi chỗ ở sau, Trình Vĩnh Phong nghẹn một đường nói vẫn là không nhịn xuống hỏi ra tới, cô nương, chúng ta không điều tra một chút là người nào hãm hại chúng ta sao. Cái này ám khuy hắn ngạnh xinh xinh nhịn gần nửa tháng, nội thương đều mau nghẹn ra tới, phía trước không để chuyện này là suy xét đến làm cửa hàng khôi phục vận chuyển tương đối quan trọng. Chính là hiện tại thấy Diêu Cẩm Thi đối với giải quyết trong tiệm tình cảnh có ý tưởng, liền nghĩ tới này hãm hại bọn họ cửa hàng phía sau màn độc thủ thượng, dù sao cũng phải báo thù đi. Ngươi không phải điều tra qua sao? Nhưng tra được cái gì? Ta là không có tra được, nhưng là cô nương ngươi ở Trình Vĩnh Phong trong mắt, Diêu Cẩm Thi năng lực là sâu không lường được. Diêu Cẩm Thi lắc lắc đầu, ta cũng không biện pháp, trong kinh thành là địa phương nào? Đó là thiên tử dưới chân. Ta chỉ là cái phổ phổ thông thông tiểu dân chúng, có thể tra được cái gì. Ta cũng là lần đầu tiên tới kinh thành. Sau khi nói xong, Diêu Cẩm Thi nhịn không được ngáp một cái. Trình lĩnh Phong thấy thế lập tức cáo từ lui đi ra ngoài, làm Diêu Cẩm Thi hảo sớm chút nhi rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi. Tân Tuyết Hầu Hạ Diêu Cẩm Thi rửa mặt trải đầu thời điểm, thuận miệng hỏi, cô nương là thật sự không biện pháp cha sao? Liên tính chúng ta không biện pháp, Hạ Công Tử cùng nhà chúng ta Công Tử không phải cũng đều ở kinh thành sao? làm cho bọn họ hỗ trợ ngâm lại biện pháp, tổng hội có biện pháp đi. Nếu là thật như vậy muốn tra được chuyện này sau lưng người, cũng chưa chắc không có biện pháp, chỉ là không cần phải, liền tính thật sự tra được, lại có thể thế nào đâu. Diêu Cẩm Thi thở dài, giơ tay muốn xoa xoa cái chán, liền cảm giác Tân Tuyết đã giúp nàng ở ấn. Tân Tuyết không biết Diêu Cẩm Thi rất nhiều suy tính, ở nàng xem ra chuyện này rất đơn giản, đối phương làm sai, tự nhiên là muốn đứng ra xin lỗi, như vậy cũng có thể trả bọn họ cửa hàng một cái công đạo. Ngươi cho rằng chúng ta chỉ cần có thể tra được là người nào làm, là có thể làm đối phương còn chúng ta một cái công đạo sao. Nhân ra nếu truyền ra lời đồn hỏng rồi chúng ta thanh danh, đó chính là cố ý làm như vậy, Kia lại vì cái gì sẽ nguyện ý còn chúng ta trong sạch đâu. Còn có, ngươi cho rằng vì cái gì Trình Vĩnh Phong tra xét lâu như vậy lại cái gì đều tra không đến. Chỉ có một giải thích, đó chính là đối phương so chúng ta thế lực cường, nói cách khác, liền tính chúng ta tra được cuối cùng, cũng chưa chắc có thể được đến chúng ta muốn kết quả. Ngược lại sẽ cùng chuyện này phía sau màn độc thủ đối thượng, đối với ở kinh thành không có gì căn cơ ca ngợi tới nói, đây là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Tân Tuyết là chính mình người bên cạnh, Diêu Cẩm Thi cũng cố ý muốn nhiều giáo nàng một ít đồ vật, cho nên tuy rằng có chút đau đầu, vẫn là nhẫn mại tính tình cho nàng giải thích này trong đó đạo đạo. Diêu Cẩm Thi nói như vậy, Tân Tuyết trong lòng liền có chút sợ hãi, cô nương là nói, đối phương có thể là chúng ta không thể trêu vào người. kia chúng ta chẳng phải là chỉ có thể bị người khi dễ. Nếu tới kinh thành chính là bị người khi dễ, chúng ta hà tất tới nơi này khai cửa hàng. Thật sự không được chúng ta có thể báo con đi. Quan phủ tổng sẽ không mặc kệ. Nơi này là kinh thành, vừa chuyển đầu tạp đến trong đám người, lược đảo 10 cái liền có 8 là quyền quý, phiền thoái xác thật không ít, nhưng là muốn nói kiếm tiền, toàn bộ vĩnh hoàng vẫn là trong kinh thành cửa hàng nhất kiếm tiền. Đến nơi có thể hay không bị người khi dễ, nhân sinh trên đời tổng hội gặp được các loại không như ý. Nhưng chúng ta không thể gặp chuyện không như ý tình liền lập tức chính diện ngại cương, đặc biệt là ở biết rõ chính mình thế không bằng người dưới tình huống còn ngại cương, đó chính là không đầu góc mãng phù, phải biết rằng ngươi muốn báo thủ, nhiều đến là biện pháp, nhưng là phải học được lựa chọn đối chính mình có lợi nhất nào một loại. Cô nương nói rất có đạo lý A, kia cô nương chuẩn bị dùng nào một loại. Ngươi thả nhìn là được, về sau ngươi sẽ biết. Diêu Cẩm Thi hiện tại cũng nói không rõ, hơn nữa hiện tại nàng đối với hãm hại nàng người cũng chỉ là suy đoán. Ở không có chứng cứ dưới tình huống, nàng cái gì đều không làm mới là ổn thỏa nhất. Đến nỗi hám hại nàng người được chọn, Diêu Cẩm Thi suy đoán rất có thể là Bạch gia vị kia công tử. Phía trước nàng chuẩn bị thật lâu sau, chính là Bạch gia công tử bên kia một chút động tĩnh đều không có, làm nàng đều phải tưởng chính mình hoạn bị bất hại vọng tưởng chứng. Hiện tại bọn họ cửa hàng vừa mới chạy đến kinh thành tới, liền gặp gỡ loại sự tình này, Bạch gia công tử hiểm nghi thật sự rất lớn. Nhưng gặp gỡ loại tình huống này giống như cũng chỉ có kinh thành nhà này cửa hàng Nếu là bạch gia công tử thủ đoạn nói, địa phương khác cửa hàng không có gặp được cùng loại tình huống tựa hồ lại giải thích không thông, ngạnh muốn giải thích nói, chỉ có thể nói bạch gia công tử hướng vào chỉ có kinh thành thị trường, đối với địa phương khác căn bản trước mắt, cho nên mới ở chính mình đồ vật không có trồng được tới phía trước, rào hợp bọn họ cửa hàng, muốn làm cho bọn họ ở kinh thành khai, không đi xuống, vô pháp chiếm trước thị trường, ngày sau liền tính là bọn họ có thể một lần nữa chỉnh đốn đổi cái cửa hàng tên khai trường. Khả năng bạch gia nấm rừng cũng đào tạo ra tới, không thể chiếm trước thị trường bọn họ sẽ ưu thế toàn vô, đến lúc đó tự nhiên không đáng để lo. Bất quá này đó chi thức nàng suy đoán, không có bất luận cái gì chứng cứ, những lời này nàng cũng không hảo cùng Tân Tuyết nói. Thương trường thượng chiến tranh, chưa bao giờ là đau thật kiếm thật tới, thủ đoạn mềm dẻo mới có thể chắt đến người đau nhất địa phương. Chuyện này nếu thật là bạch gia làm, Diêu Cẩm Thi cũng sẽ không liền như vậy bạch bạch nhận, nhưng là nếu muốn báo thù cũng muốn chính mình trước tích góp lực lượng mới được Trước mắt nàng có thể làm chính là đánh vỡ đối phương dự mưu, này phía sau màn người dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn còn không phải là muốn làm nàng này cửa hàng khai không đi số sao. Kia nàng liền càng muốn khai lên, không chỉ có muốn khai lên, còn muốn khai rực rỡ, xem cuối cùng ai bị tức chết. Đến nỗi mặt khác, chỉ có thể chờ đã có cơ hội ở trả thù đi trở về, hoặc là nói chờ đến chính mình có trả thù năng lực, mặc dù là chính diện cương cũng không sợ thời điểm, nàng nhất định sẽ đem hiện tại này bút trướng cũng cùng nhau thanh toán rõ ràng bất quá hiện tại còn không phải tưởng này đó thời điểm diêu cẩm thi đơn giản rửa mặt trải đầu một chút sau dùng quá trình vĩnh phong vì nàng thu xếp đồ ăn theo sau mị mị phao tắm rửa liền sớm lên giường ngủ nghỉ ngơi. lên đường vốn là dễ dàng lệnh người mỏi mệt ngồi xe ngựa lên đường liền càng khiến người mệt mỏi huống chi nàng cơ hồ là từ rời đi ra sau liền không hảo hảo nghỉ ngơi qua cả người cũng sắp thật mệt tới rồi cực hạn một nằm đến trên giường liền ngủ rồi bên kia trình vĩnh phong biết diêu cẩm thi ngày mai lên còn có chuyện phải làm cũng không dám đi quấy rầy nàng, bất quá trong lòng tóm lại là có chút chuyển bất quá tới cái này công nhi. An qua cơm chiều sau, Tân Tuyết liền tìm được rồi hắn, đem cơm chiều trước giao Cẩm Thi cùng nàng lời nói chuyển cáo cho Trình Vĩnh Phong, này đó chính là cô nương ý tưởng, ngươi nếu là trong lòng vẫn là cảm thấy nguyện quất, liền tự đi tìm cô nương nói đi. Phần 195. Chương 195 sớm một chút cửa hàng. Cô nương ý tứ ta hiểu được, ngươi trở về chuyển cáo cô nương, ta sẽ khống chế tốt chính mình tính tình. Sẽ không cấp cô nương thêm phiền thoái Chuyện này Trình Vĩnh Phong chính mình tưởng không rõ ràng lắm Phía trước cũng là hắn lấy Tân Tuyết đi hỏi So sánh với cô nương trong lòng cũng đi rõ ràng Cho nên mới giải thích như vậy thấu triệt Tân Tuyết bản thân chỉ là cái truyền lời Thấy Trình Vĩnh Phong hiểu biết cô nương ý tứ Liền cũng không hề ở lâu Trở về tiếp tục hầu hạ Diêu Cẩm Thi đi Sáng sớm ngày thứ hai Diêu Cẩm Thi thần thanh khí sảng rời giường Sai người hảo hảo vì nàng rửa mặt trải đầu trang điểm sau Lúc này mới ra cửa Trình Vĩnh Phong nghĩ hôm nay Diêu Cẩm Thi liền phải nghĩ biện pháp giải quyết cửa hàng khốn cảnh, khởi so nàng còn sớm, trời còn chưa sáng liền canh giữ ở ngoài cửa chờ nàng rời giường. Lúc này sớm muộn gì thời tiết đã thực lạnh. Diêu Cẩm Thi vừa ra khỏi cửa nhìn đến tóc của hắn thượng đều dính vào sương sớm, tức khắc mặt trầm xuống tới, làm sao sớm như vậy? Buổi sáng thiên lệnh, nếu là bị bệnh làm sao bây giờ? Sau khi nói xong, Diêu Cẩm Thi lập tức phân phó tân tuyết, lập tức đi phòng bếp làm cho bọn họ nấu một chén nồng đậm canh gừng lại đây cấp trình quản sự uống. Trình Vĩnh Phong nghe vậy trong lòng ấm áp, cười tủm tỉm muốn nói chính mình không có việc gì, cửa hàng sự tình quan trọng. Còn không đợi hắn mở miệng, Diêu Cẩm Thi liền bất mãn lẩm bẩm, thật là, hiện tại cửa hàng còn có như vậy nhiều sự tình chờ ngươi đi xử lý, có lẽ hôm nay đi qua sẽ có khách nhân tới cửa, đến lúc đó ngươi nếu là bị bệnh, cửa hàng ai đi quản? Trình Vĩnh Phong trên mặt tươi cười hơi hơi một đốn, ngay sau đó buồn cười gật đầu cáo tội là tiểu nhân suy nghĩ không chu toàn, sẽ không lại có lần sau. Lần này sự tình liền tính, ngươi sớm như vậy lại đây, còn không có ăn cơm sáng đi. Cùng nhau dùng cơm đi. Diêu Cẩm Thi sắc thật lo lắng cửa hàng sự tình không ai quản, bất quá quan tâm Trình Vĩnh Phong thân thể cũng là thiệt tình. Trình Vĩnh Phong cùng Diêu Cẩm Thi ở chung cũng mau 2 năm, tự nhiên là hiểu biết nàng, sẽ không thật sự cho rằng nàng chỉ là quan tâm cửa hàng. Kinh thành cơm sáng vẫn là có chút không giống nhau, Trình Vĩnh Phong ngay từ đầu tới đều có chút không quá ăn quán. Cho nên ngày thường đều chỉ là đơn giản ăn cái màn thầu bánh bao linh tinh lót lót bụng liền tính. Ngay từ đầu là không quá thói quen, hơn nữa cửa hàng Tân khai muốn bội sự tỉnh quá nhiều, cũng không có như vậy nhiều thời gian nghiên cứu ăn, sau lại cửa hàng thanh danh bị hao tổn, không có khách nhân tới cửa sau hắn nhưng thật ra có bó lớn thời gian, bất quá lúc ấy hắn nào có tâm tình ăn cơm à. Đừng nói cơm sáng, một ngày tam đốn hắn đều là lung tung đối phó hai khẩu xong việc. Bất quá riêu cẩm thi không giống nhau, mặc kệ muốn làm cái gì sự, Tổng muốn ăn no mới có sức lực làm việc nhi, ăn được mới có thể tâm tình hảo. Cho nên hôm nay sáng sớm đã kêu dọa người đi ra ngoài mua kinh thành các loại đồ ăn sáng trở về, lúc này trên bàn tràn đầy 7-5-6 dạng thức ăn. Bao gồm bánh bao, bánh quẩy, các màu cháo phẩm, cùng với hai dạng nhìn mềm mềm mại mại điểm tâm. Diêu Cẩm Thi nhìn ăn uống mở rộng ra, uống trước điểm nhi cháo lót lót bụng, sau đó đếm thử điểm tâm hương vị, cuối cùng một cái bánh bao một cây bánh quẩy ăn xong đi, lại uống non nửa chén cháo lúc này mới buông chiếc đũa. Trình Vĩnh Phong ăn không quen nơi này điểm tâm, tổng cảm thấy không có nhai kính ăn lên không sảng khoái, cháo cũng chỉ có thể uống cái cháo trắng, mặt khác cháo ở hắn xem ra quá ngọt, uống lên liền ăn không vô mặt khác đồ vật, Hắn hôm nay nhưng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không ăn no không thể được, vì thế cuối cùng hắn uống lên hai chén cháo trắng, hơn nữa ba cái bánh bao cùng hai căn bánh quẩy. Hai người ăn được sau, liền cùng nhau ra cửa. Trình Vĩnh Phong đã sớm bị hảo xe ngựa, chính là Diêu cẩm thi lại nói phải đi qua đi, hắn cũng chỉ có thể bồi. Chủ địa phương ly cửa hàng không xa, liền cách một cái phố, đi đại lộ qua đi yêu cầu hai chú hương thời gian, nếu là đi ngang qua trung gian tiểu đạo cũng chỉ yêu cầu nửa nén hương. Diêu Cẩm Thi không chỉ có lựa chọn duyên phố đi, hơn nữa vừa đi vừa nhìn, lăng là tiêu phí 30 phút mới rốt cuộc đi bộ đến cửa hàng trước cửa. Lúc này trên đường không nhiều ít người đi đường, đều là thu xếp chuẩn bị mở cửa thương hộ, dọc theo đường đi chỉ có mấy cái tiểu nhân quán ăn trước cửa rất náo nhiệt, Diêu Cẩm Thi chú ý nhìn nhìn. Bán cũng chính là bánh bao bánh quẻ cùng cháo này đó nàng vừa mới nhìn thấy qua thức ăn. Nơi này không có sớm một chút cửa hàng sao. Trở lại cửa hàng, đã có tiểu nhị mở cửa, đang ở bên trong thu thập quét tước, diêu cẩm thi đứng ở cửa nhìn thoáng qua hỏi trình vĩnh phong. Nàng này dọc theo đường đi nhìn đến bán bữa sáng tất cả đều là tiểu sạc, mặc dù có quán ăn bán sớm một chút, bề mặt cũng nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, đồ vật trên cơ bản đều bại ở bên ngoài, mặc dù như vậy nhìn sinh ý cũng thực tốt bộ dáng Bán sớm một chút thị trường nhìn rất đại, chính là những cái đó đại thực phường tiểu lầu chờ lại không gặp có một cái mở cửa. Trình Vĩnh Phong câu đầu ra bên ngoài xem một cái, có chút không hiểu, cô nương là không ăn được sao. Này trên đường không đến chỗ đều là bán sớm một chút sao. Cô nương nếu là còn có cái gì muốn ăn, ta gọi người cho ngài mua đi. Diều Cẩm Thi lắc lắc đầu, nói với hắn ra chính mình nghi hoặc, buổi sáng người đi đường cũng không ít, liền tính không nói này đó người đi đường, này trên đường cũng nơi nơi đều là cửa hàng. Cửa hàng giống nhau mở cửa hẳn là đều rất sớm, cửa hàng bọn tiểu nhị cũng là yêu cầu ăn sớm một chút đi. Tại đây địa phương khai cái chuyên môn bán sớm một chút cửa hàng hẳn là cũng rất kiếm tiền, nhưng là vừa rồi kia một đường đi tới, ta liền không thấy được một cái bề mặt thấy qua mắt sớm một chút cửa hàng. Đây là có chuyện gì à? Chuyên môn bán sớm một chút cửa hàng. Chuyện này không có khả năng, sớm một chút mới có thể kiếm bao nhiêu tiền. Nơi này cửa hàng đều là giá trên trời. Chỉ bán sớm một chút còn không biết khi nào mới có thể kiếm trở về cửa hàng tiền. Nói nữa, Quang bán sớm một chút nói, cửa hàng có thể nói trên cơ bản sẽ để đó không dùng cả ngày, hẳn là không ai nguyện ý làm như vậy đi. Dù sao mặc kệ như thế nào tính, vẫn là cơm trưa cùng cơm chiều càng kiếm tiền một ít. Trình Vĩnh Phong cho rằng Diêu Cẩm Thi có nghĩ thầm muốn khai một cái chuyên bán sớm một chút cửa hàng, do dự một chút vẫn là giúp nàng đơn giản tính một chút chướng. Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ, nơi này cửa hàng lại là quý. Lúc trước mua cái này phở lặt kịp sờ to cửa hàng liền hoa bảy 700 lượng bạc, này vẫn là có hạ nguyên tể phái tới người mang theo mới có thể bắt được lương tâm giới, bất quá này hai dặm bao hàm khế nhà cùng khế đất, cửa hàng là cái sắt đường vận phô, bên trong có đại khái 150 bình bộ dáng còn có cái lầu 2, xem như thập phần có lời. Nhưng cho dù như vậy, nếu là làm nàng ở như vậy cửa hàng chỉ làm bán bữa sáng sinh ý, tựa hồ cũng vẫn là sẽ lô vốn, nói như vậy. Nàng nhưng thật ra có thể lý giải nơi này sớm một chút cửa hàng tất cả đều là tiểu nhân sạp lý do. Bất quá bữa sáng thị trường nàng như cũng cảm thấy có thể ngấm lại, chỉ là yêu cầu một cái tốt biện pháp có thể làm chính mình không đổi tiền mới được. Chuyện này là lúc sau yêu cầu suy xét, hiện tại diêu cẩm thi trước hết cần đem trước mắt sự tình giải quyết, cũng chính là ngấm rừng phở lặt kịp sờ to sinh ý vấn đề. Ngày hôm qua tới lúc sau nàng liền nghĩ tới biện pháp giải quyết, tuy rằng không biết có hiệu quả hay không, nhưng là nên làm vẫn phải làm. Diêu Cẩm Thi ngày hôm qua đã đem nàng yêu cầu dùng đến đồ vật toàn bộ bố trí đi xuống, cũng không biết cửa hàng bọn tiểu nhị có hay không đặt mua hảo, vì thế liền lên lầu đi kiểm tra rồi. Diêu Cẩm Thi biện pháp cần thiết ở lưu lượng khách lớn nhất thời điểm mới có thể có hiệu quả, lại còn có có một ít là yêu cầu nàng tự mình xử lý đồ vật, cho nên nàng cũng không nóng nảy. Dù sao trên đường khách nhân nhiều nhất thời điểm muốn tới giờ thìn về sau. Trình Vĩnh Phong trong lòng đối Diêu Cẩm Thi cực kỳ sùng bái, cũng rất tò mò nàng rốt cuộc nghĩ tới biện pháp gì. Rốt cuộc làm hắn chuẩn bị vài thứ kia hắn nhìn thật sự là không có gì manh mối. Diêu Cẩm Thi vốn là cố ý đem hắn bồi dưỡng thành có thể một mình đảm đương một phía người, cho nên loại này thời điểm tự nhiên là sẽ không tránh hắn, liền mang theo hắn cùng nhau lên lầu đi chuẩn bị. Phần 196 chương 196 làm hoạt động hoạt sắc sinh hương. Bởi vì phở lạc kịp sờ to làm chính là ngấm rừng sinh ý, yêu cầu mặt tiền cửa hàng kỳ thật không cần quá lớn, nơi này lầu một địa phương như vậy đủ rồi. Vì thế lầu 2 liền chủ yếu là dùng làm kho hàng, dư lại một khối bị xử lý ra tới làm văn phòng, ở sát cửa sổ địa phương cách một phiến bình phong. Bình phong mặt sau liền phóng một chương bàn lớn tử, còn có mấy chương ghế dựa, cùng với hai buồn cây xanh. Diêu Cẩm Thi đi lên nhìn nhìn cảm thấy rất không tồi, lúc trước nơi này bố trí nàng cũng là cho ra chủ ý. Lầu một toàn bộ tất cả đều là mở ra thức, có vẻ địa phương cũng đủ rộng mở. Sau đó phân khu vực phóng bọn họ cửa hàng sở muốn bán đồ vật hàng mẫu cung khách nhân quan khán lựa chọn nếu là có khách nhân xác định muốn mua cái gì, lại căn cứ khách nhân mua sắm lượng đến lầu hai lấy hóa. Bất quá Diêu Cẩm Thi không biết chính là, Trình Vĩnh Phong không chỉ có đem lầu một triển thính bố trí thực hảo, liền lầu hai cũng thu thập giống mô giống dạng, đặc biệt là cái này làm công khu vực, nàng liền rất thích. Đem Trình Vĩnh Phong sai người mua tới hồng giấy ở trên bàn phô hảo, sau đó Diêu Cẩm Thi liền để bút dính kim sắc mực nước bắt đầu trên giấy viết chữ. Trình Vĩnh Phong ở một bên nhìn, chỉ thấy nàng trên giấy viết mấy cái chữ to, miễn phí thi ăn. Mấy cái ánh vàng rực rỡ chữ to thập phần thấy được bắt mắt, sợ là ly mười trượng xa đều có thể nhìn. Viết xong này một chương sau, Diêu Cẩm Thi làm hắn cầm đi một bên, lấy qua đi lượng một chút, phơi khô sau liền đi bên ngoài treo lên tới, sau đó ở bên ngoài bãi hai cái bàn, dư lại chờ lát nữa ta đi xuống lại làm. Trình Vĩnh Phong điểm điểm, đem viết tốt giấy đặt ở một bên lượng, sau đó xuống lầu phân phó tiểu nhị đằng ra hai chương bàn dài tới bày ở cửa hàng bên ngoài ven đường thượng. Chờ đến Trình Vĩnh Phong phân phó rõ ràng sau khi trở về, Diêu Cẩm Thi đã lại cầm một chương giấy viết nửa trang đồ vật. Lúc này đây tự viết đến không lớn không nhỏ, mười bước ngoại có thể thấy rõ ràng trình độ. Hơn nữa này một tờ hồng trên giấy đồ vật là lấy màu đen mực nước viết ra tới. Trình Vĩnh Phong để sát vào đi xem, trước kia hắn không biết chữ, sau lại ở Diêu Cẩm Thi thuộc hạ làm việc, không biết chữ căn bản không được, này đã hơn một năm cũng học xong không ít tự, thường dùng trên cơ bản đều có thể nhận toàn. Hơn nữa hắn cũng còn ở tiếp tục học tập trung. Mỗi người mỗi lần chỉ có thể lấy dùng một phần, ăn xong sau đem mâm đặt ở một khắc chương trên bàn lấy cung tiểu nhị thu hồi, ăn xong sau một lần nữa xếp hàng, có thể lại đạt được một lần miễn phí thi ăn cơ hội. Mỗi người mỗi ngày nhiều nhất miễn phí thi ăn 3 lần, phàng ở miễn phí thi ăn hoạt động trong lúc tiến cửa hàng mua đồ vật khách nhân, tiêu phí mãn 100 văn tiền nhưng ưu đãi năm văn, hoạt động thời gian giới hạn 3 ngày, 3 ngày sau hoạt động mất đi hiệu lực. Một hơi viết xong sau, diêu cẩm thi bưng bút, đem này chương cũng lượng lên. Này một tờ thượng tất cả đều là quy tắc, không thể đem tự bôi, tỉnh đến lúc đó thêm phiền toái. Trình Đĩnh Phong nhìn trên giấy nội dung, trong lòng có chút chịu chịu, một bên rửa theo diêu cẩm thi phân phó cẩn thận đem giấy lượng lên, một bên hỏi, thật sự liền miễn phí làm người thì ăn sao? Nay trong kinh thành nhiều người như vậy, một ngày đắc dụng bạch bạch làm cho bọn họ ăn luôn nhiều ít đồ vật ta. Còn muốn miễn phí làm người ăn ba ngày. Đồ vật đều là chúng ta chính mình, nghiêm túc tính lên tiền bốn căn bản không nhiều ít, Xá đi ra ngoài liền xá đi ra ngoài, tổng so cửa hàng vẫn luôn không sinh ý cường không phải sao. Nếu là có thể lấy này thay đổi cửa hàng hiện trạng, thậm chí hấp dẫn tới càng nhiều khách nhân, đem chúng ta thanh danh đánh ra đi, ngươi cảm thấy cái nào càng có lời. Này đó đều là nàng đời trước nhìn thấy quá nhất phổ biến cũng là đơn giản nhất được không marketing thủ đoạn, bất quá thủ đoạn không để bụng có bao nhiêu mới lạ, hữu dụng là đủ rồi. Ở đời trước như vậy hoàn cảnh xã hội hạ, như vậy thủ đoạn còn hữu hiệu, càng miễn bàn là nơi này. Nàng cảm thấy trước mắt nhất yêu cầu để ý chính là muốn phòng ngừa lưu lượng khách quá lớn, dẫn tới xuất hiện không chịu không chế tình huống. Nghĩ nghĩ, Diêu Cẩm Thi lại lấy ra một chương giấy, mỗi ngày Thi ăn hoạt động giới hạn 888 phân, đưa xong mới thôi, tới trước thì được. Đêm này một chương giấy cũng hơn nữa, hẳn là vấn đề liền không lớn. Trình Vinh Phong tiếp nhận tới vừa thấy, lập tức liền cao hứng, như vậy liền không thành vấn đề. Chờ lát nữa chờ đến chúng ta đem mặt khác đồ vật đều chuẩn bị tốt sau. Ngươi lại đem mấy thứ này dán đi ra ngoài, liền dán ở cửa hàng phía trước thấy được địa phương liền hảo. Lại công đạo Trình Vĩnh Phong vài câu sau, Diêu Cẩm Thi liền từ làm công khu vực đi ra, ngày hôm qua làm Trình Vĩnh Phong mua trở về các loại gia vị cẩm, lại làm Tân Tuyết giúp Trình Vĩnh Phong đem các loại nấm rừng đều lấy 5 cân xuống lầu tới. Đem đồ vật tất cả đều bắt được cửa hàng mặt sau tiểu viện tử, mặt sau tiểu viện tử rất nhỏ, thon dài một cái, trong viện cơ hồ cái gì đều không bỏ xuống được, chỉ có một rất nhỏ nhà bếp. Nhà bếp phóng hôm qua mới làm trình vĩnh phong đi mua tới củi lửa cùng nồi chén gáo buồn. Nhà bếp hiển nhiên là vừa thu thập quá, thập phân sạch sẽ. Diêu cẩm thi đi vào nhìn nhìn, liền chỉ huy tân tuyết đi nấu nước, làm trình vĩnh phong đi trong viện một ngụm giếng nước để thủy. đệ nhất nồi thủy thiêu ra tới sau, diêu cẩm thi liền đem làm một nhĩ, làm nấm hương từ từ trải qua phơi khô xử lý nấm rừng tất cả đều phao phát thượng. Sau đó đem thủy nhiệt, dùng mặt khác liếc mắt một cái bếp đổi cái nồi đem mua tới xử lý tốt gà toàn bộ hầm đi vào. Theo sau lại đi đem nấm kim châm toàn bộ tẩy hảo, quá thủy chắc một chút, sau đó phóng thượng muối cùng các loại gia vị liêu, lại thiết chút hành thái tỏi mạt cùng với ớt cay toái đậu phộng toái chờ rơi tại nấm kim châm thượng, cuối cùng tưới thượng nhận du, một đạo rau trộn nấm kim châm liền làm tốt. Bên kia trong nồi gà hầm đến một nửa gia nhập phao tốt nấm hương tiếp tục hầm, đem phao tốt một nhị phân ra tới giống nhau làm rau trộn, xử lý tốt nấm đùi gà trước chắc thủy, sau đó một nửa rau trộn một nửa làm thành xào rau. Các loại nấm rừng nấm tử cách làm riêu cẩm thi đem chính mình có thể nghĩ đến tất cả đều làm một lần, kết quả mau đến giờ thìn mặt thời điểm mới làm tốt. Trình vĩnh Phong nhìn như vậy một bàn lớn nấm rừng yến, yên lặng nuốt nước miếng một cái, tuy nói hắn vẫn luôn biết nấm rừng hương vị không tồi, nhưng là lại trước nay chưa thấy qua dùng nấm rừng có thể làm nhiều như vậy đồ ăn, trọng điểm là hương vị còn như vậy hương. Có chút ngày thường nhìn như là không có gì tư vị nấm rừng, trải qua riêu cẩm thi tay sau, tựa hồ lập tức đều sống lại giống nhau. Nhiều như vậy đồ ăn đặt ở cùng nhau, làm hắn đột nhiên nhớ tới một cái không quá tương quan tử, hoặc Xác sinh hương. Hiện tại có thể đem vừa rồi bố cáo tất cả đều dán đi ra ngoài, lệnh làm kêu vài người lại đây đem này đó đồ ăn cũng toàn bộ dọn ra đi. Chờ lát nữa nếu là có người tới thi ăn nói, làm tiểu nhị dùng chiếc đũa mỗi dạng thêm một chút đến mâm, mỗi loại chỉ cần có thể nếm đến hương vị một cái miệng nhỏ là đủ rồi. Tận lực mỗi nói đồ ăn đều có thể làm người nếm đến, lại ăn bài hai cái tiểu nhị ở bên ngoài nhìn chút muốn tránh cho sinh ra chen trúc. Diêu Cẩm Thi một bên an bài người làm việc nhi, một bên đem khả năng sẽ xuất hiện tình huống cùng yêu cầu làm dự phòng công tác tất cả đều báo cho Trình Vĩnh Phong, tinh tế an bài đi xuống sau, đã tới rồi ăn cơm chưa thời gian điểm. Bất quá mặc kệ là Trình Vĩnh Phong vẫn là Diêu Cẩm Thi, thậm chí là cửa hàng bọn tiểu nhị, mọi người đều biết hiện tại đối với cửa hàng tới nói là mấu chốt thời khắc, ăn cơm sự tình chỉ có thể trước từ từ. Cửa hàng có 4 cái tiểu nhị, hơn nữa Trình Vĩnh Phong chính là 5 người. Trừ bỏ lưu lại một tiểu nhị xem cửa hàng ngoại, những người khác tất cả đều động thủ, Thực Mâu liền đem hoạt động bố trí hảo. Bên này bố cáo rán sau khi rời khỏi đây, Thực Mâu liền có người thấu đi lên xem bố cáo, dù sao cũng là lượng người lớn nhất thời điểm, cửa hàng phía trước Thực Mâu vây quanh không ít người, chỉ vào bố cáo nội dung thảo luận lên. Thật là miễn phí. Trên đời này có thể có chuyện tốt như vậy. Ta nghe nói qua nhà này cửa hàng, nghe nói ăn làm hỏng người, bọn họ đồ vật miễn phí ta cũng không dám ăn chính là nói a hảo hảo đồ vật hai chịu lấy ra tới miễn phí tặng người nơi này khẳng định có vấn đề phần một trăm chín mươi bảy chương một trăm chín mươi bảy hoạt động bắt đầu vây đi lên người tuy rằng không ít nhưng càng nhiều là cầm hoài nghi thái độ mọi người đều cách khá xa xa chỉ chỉ trỏ trỏ, không ai dám tiến lên đây phảng phất bọn họ cửa hàng có cái gì hồng thủy manh thú giống nhau diêu cẩm thi cũng không nóng nảy để lại cửa hàng tiểu nhị cùng trình vĩnh phong làm cho bọn họ cũng đừng biểu hiện ra suốt ruột bộ giang tới Từ xưa đến nay liền không thiếu chiếm tiện nghi người, bọn họ chỉ cần bảo trì bình tĩnh là đủ rồi. Quả nhiên, thời gian lâu rồi, trong đám người liền xuất hiện mặt khác thanh âm, thảo, nói nhiều như vậy vô nghĩa, phía trước các người rốt cuộc thượng không thượng. Không thượng tránh ra làm ta đi xem cái này cửa hàng rốt cuộc làm cái quỷ gì. Có người xem bất quá trước mắt mặt người chống đỡ lộ, sợ hãi rụt rè trước sợ sói, sau sợ hổ, liền đứng dậy. Đứng ra chính là cái dáng người thiên gầy trung niên nam tử nhìn qua liền không phải cái có đứng đắn nghề nghiệp bất quá hắn một bên hướng bãi đồ ăn cái bàn biên đi đến một bên khinh thường nói lao tử liền không tin này rõ như ban ngày dưới có người dám đem hỏng rồi đồ vật cho người ta ăn lao tử nếu là ăn hỏng rồi bọn họ này cửa hàng người có một cái có thể chạy trốn sau khi nói xong đứng ở cái bàn biên nhìn thoáng qua đầy bàn đồ ăn phát hiện có hơn phân nửa hắn đều không quen biết có chút nhìn là nhận thức cũng không ăn qua thức ăn mùi hương chui vào trong lỗ mũi nam tử nuốt nước miếng một cái Xem một cái đứng ở cái bàn mặt sau cầm lấy một cái mâm chuẩn bị cho hắn thịnh đồ ăn tiểu nhị lại lần nữa xác nhận, thật là miễn phí. Nên sẽ không ta ăn xong rồi các ngươi lại muốn đòi tiền đi. Sẽ không, nơi này thì ăn tất cả đều là miễn phí, ngài tưởng nếm thử cái nào. Ta cho ngài kẹp. Tiểu nhị cười tủng tỉm tiếp đón, chỉ chỉ thức ăn trên bàn ý bảo nam tử có thể tuyển. Nam tử liếm liếm môi, đối với trên bàn nhìn đẹp đồ ăn một hồi chỉ, nghĩ thầm tiểu nhị nói hắn phía sau người nhưng đều là nghe được. Nếu là chờ hắn ăn xong rồi những người này dám thu hắn tiền, hắn phải hảo hảo ở chỗ này làm bồn nào, nhìn xem cuối cùng là ai xui xẻo. Cho ngươi, này một phần là ngài, ăn xong sau thỉnh đem mâm đặt ở bên kia trên bàn, thỉnh đến bên này thì ăn. Tiểu nhị thanh âm đánh gây nam tử tự hỏi. Nam tử tiếp nhận tiểu nhị đưa qua mâm, lại nhìn thoáng qua tiểu nhị, xác định không có trá, lúc này mới vùi đầu ăn lên. Một ngụm rau trộn một nhị ăn đến trong miệng, chua cay sảng giòn vị lập tức đem hắn chính phục nam tử nguyên bản vẫn đục không tinh thần ánh mắt sáng lên cũng bất chấp nói mặt khác một hơi đem mâm đồ ăn tất cả đều quét vào trong bụng ăn xong sau nam tử thỏa mãn meo lại đôi mắt dư vị vừa rồi cái loại này loại kỳ diệu vị cùng xa lạ mỹ vị cuối cùng về vì lời ít mà ý nhiều một chữ hương nguyên bản vẫn luôn ở bên cạnh nhìn nam tử người nghe được lời này liền nhịn không được một đám liền muốn đi phía trước tế nam tử phản ứng lại đây đang muốn phát hỏa hắn còn không có ăn đủ đâu này bố cáo thượng không phải nói sao Mỗi người có thể ăn 8 phần. Thỉnh các vị lấy thứ tự đến trước và sau trình tự xếp hàng, chỉ có xếp thành hàng mới chính thức bắt đầu thí ăn hoạt động, nếu là có người không tuân thủ quy tắc, lập tức hủy bỏ tham gia hoạt động tư cách. Đám người vừa mới bắt đầu chen trúc, Trình Vĩnh Phong liền đứng ở một cái trên ghế lớn tiếng cảnh cáo. Nghe được hắn nói, mọi người lúc này mới không tình nguyện đi xếp hàng. Bất quá luôn có kia ích kỷ còn không nghe khuyên bảo, như cũ ở phía trước tế tới tế đi, các loại ý đồ cắm đội. Trình vĩnh phong mệnh hai cái duy trì trật tự tiểu nhị tre ở lấy đồ ăn bàn ăn trước sau đó hắn tiếp tục đối mọi người nói chỉ cần có người không tuân thủ quy tắc thì ăn hoạt động liền không bắt đầu muốn sớm một chút nhi bắt đầu thỉnh tự giác tuân thủ quy tắc cũng thỉnh cộng đồng giữ gìn quy tắc hắn thốt ra lời này xong lập tức có nguyên bản đứng ở trong đội ngũ xem náo nhiệt người tiến lên đem cắm đội người nắm ra tới mặt sau xếp hàng đi cắm đội chính là cái tóc đều bạc hết nữ tử vừa nghe lời này liền không cao hứng quay đầu muốn lý luận Kết quả nhìn đến đối phương là cái dáng người cường tráng cao lớn nam tử, lớn lên hung thần ác sát bộ dáng thập phần không dễ trọc, liền thức thời tắt thanh, dùng sức tránh thoát nam tử không chế, yên lặng chạy tới mặt sau xếp hàng. Trình Vĩnh Phong thấy thế đầy mặt không thể tin được nhìn về phía Diêu Cẩm Thi, không nghĩ tới như vậy nói mấy câu là có thể đạt tới hiệu quả như vậy, này nhưng quá lợi hại đi. Diêu Cẩm Thi gật gật đầu, theo sau giơ tay chỉ chỉ bên ngoài, ý bảo hắn tiếp tục nhìn chằm chằm. Có quy tắc ở chỗ này thúc những người này nhưng thật ra đều an phận rất nhiều một đám ngoan ngoan xếp hàng sau đó cầm thí ăn mâm đồ ăn đến một bên đi ăn ăn xong sau trả lại trở về có còn tưởng thí ăn lần thứ hai thậm chí lần thứ ba liền dứt khoát không đi còn mâm trực tiếp cầm mâm tiếp tục xếp hàng thí ăn xong ba lần sau còn có người muốn đi xếp hàng bị bên người người nhận ra tới chỉ ra ngươi đây là lần thứ tư xếp hàng đi kia bố cáo thượng chính là viết rõ ràng mỗi người chỉ có thể ăn ba lần bố cáo thượng viết làm sao vậy Ta liền phải ăn lần thứ tư, ngươi có thể lấy ta thế nào? Dù sao ăn lại không phải nhà ngươi, quản nhiều như vậy. Bị chỉ ra tới người vẻ mặt vô lại tướng, trắng liếc mắt một cái xếp hạng chính mình mặt sau người, tiếp tục bài chính mình đội. Đứng ở cửa Trình Vĩnh Phong chú ý tới bên này tình huống, quay đầu nhìn về phía Diêu Cẩm Thi, cái này làm sao bây giờ? Diêu Cẩm Thi sớm biết rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này, bám vào Trình Vĩnh Phong bên thai nói nhỏ vài câu. Trình Vĩnh Phong sau khi nghe xong gật gật đầu quay đầu đối diện ngoại xếp hàng người lớn tiếng nói buổi sáng chỉ có này đó mỗi người ba lần cơ hội nếu là có người ăn nhiều những người khác không đủ cũng đã không có lời này vừa ra vừa rồi còn vẻ mặt vô lại tương nam tử lập tức thay đổi sắc mặt thật cẩn thận quay đầu vừa thấy quả nhiên có không ít xếp hạng hắn mặt sau nhân khí thế rào rạt giận chừng mắt hắn rất có hắn không đằng ra vị trí tới bọn họ liền phải xông lên sửa chữa hắn tư thế vô lại tương nam tử rụt rụt cổ nghĩ vì miếng ăn không đến mức làm chính mình ai đốn tấu Dù sao này miễn phí thi ăn hoạt động còn có 2 ngày đâu. Nghĩ như vậy, nam tử yên lặng rời khỏi đội ngũ, đem mâm hướng bên cạnh một ném, liền dạo tới dạo lui rời đi. Trình Vĩnh Phong nhìn sinh khí, Diêu cẩm thi cũng chú ý tới có không ít người đều sẽ không dựa theo quy định đem mâm đưa về bên cạnh trên bàn. Cho dù kia cái bàn chỉ có vài bước xa, dùng xong mâm như cũ ném nơi nơi đều là, còn có chút càng là trực tiếp đem mâm mang đi. Xem ra ta suy xét vẫn là không đủ chu toàn. Diêu cẩm thi thở dài. Đối với loại tình huống này có chút bất đắc dĩ, nhưng nhưng thật ra không tính ngoài ý muốn. Trình Vĩnh Phong đều mau tức chết rồi, những người này thật đúng là không biết tốt xấu, miễn phí đồ vật ăn, liền điểm này như quy tắc cũng không chịu tuân thủ, quả thực vô sỉ cực kỳ. Mặc kệ Trình Vĩnh Phong đối với không tuân thủ quy tắc người có bao nhiêu sinh khí, cũng may đại bộ phận đều còn tính thủ quy tắc, không chỉ có như thế, có chút người ăn nấm rừng hương vị hảo, cũng chịu tiến cửa hàng đến xem. Buổi sáng thi ăn hoạt động này gần một canh giờ thời gian Tuy nói như cũ trên cơ bản không có bán đi nhiều ít hóa, nhưng là vào tiệm tới khách nhân lại có gần trăm người, cái này số lượng đã cũng đủ Trình Vĩnh Phong cao hứng. Phần 198 chương 198 khai trương Có khách nhân chịu vào cửa, liền có bọn tiểu nhị triển lãm đường sống, vì ứng phó vào tiệm khách nhân, lưu tại cửa hàng xem hóa tiểu nhị, hơn nữa Trình Vĩnh Phong cùng Diêu Cầm Thi, thậm chí Tân Tuyết đều bị an bài thượng phụ trách chiêu đãi bọn họ không chỉ có phải vì khách nhân triển lãm vừa rồi thí ăn hoạt động thượng dùng đến nấm rừng còn muốn thuần thục nói ra này đó nấm rừng ăn có này đó chỗ tốt hoặc là làm ra tới là cái gì hương vị những người này tất cả đều bị diêu cẩm thi huấn luyện quá các nấm rừng công hiệu cùng hương vị cùng với đơn giản nấu nướng phương thức đều là yêu cầu nhớ dục lúc này tiếp đãi khởi khách nhân tới nhưng thật ra thuần thục thực ngay cả tân tuyết cũng là bị diêu cẩm thi bắt lấy huấn luyện quá nếu là nàng chính mình bên người nha hoàng cái gì cũng không biết cũng là kỳ cục thực Có bọn họ nhiệt tình tiếp đãi, rất nhiều người đối với nấm rừng công hiệu cùng với hương vị cảm thấy hứng thú, bất quá không ít đều là cẩn thận, cảm thấy chính mình mới vừa ăn qua còn biểu hiện không ra cái gì vấn đề tới, liền tính toán trở về quan sát 2 ngày lại quyết định muốn hay không mua. Đối với những người này, Diêu Cẩm Thi cũng như cũ nhiệt tình kiên nhẫn tiếp đãi. Chờ đến tiễn đi sở hưu khách nhân sau, Diêu Cẩm Thi lấy ra một thỏi bạc cấp trình vĩnh phong, đi gần nhất tiểu lầu lộng điểm nhi ăn trở về, mọi người đơn giản ăn chút nhi buổi chiều còn có vội. Trình Vĩnh Phong tưởng nói không cần nhiều như vậy, nhưng là nhìn nhìn bên cạnh nhìn qua tiểu nhị, lại đem trong miệng nói nuốt xuống đi. Chạy tới phụ cận tiểu lầu, điểm vài món thức ăn, lại muốn tới một đại bổn cơm, cùng với một ít bánh bao màn thầu linh tinh đồ vật, thực mau trở về tới. Diêu cẩm thi cũng không kia rẻ, cùng bọn tiểu nhị đều ở một cái trên bàn vội vàng ăn bữa cơm, hơi chút nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu an bài buổi chiều sự tình. Miễn phí thi ăn hoạt động còn có hai ngày nữa, ngày đầu tiên cần thiết đem cái này thanh danh truyền bá đi ra ngoài Không chấp nhận được nửa điểm nhi sai lầm, bất quá sau 2 ngày liền phải Trình Vĩnh Phong chính mình tới chủ trì công tác, cho nên chiều hôm nay Diêu Cẩm Thi không có cấp Trình Vĩnh Phong an bài cụ thể việc, nhưng là lại mang theo hắn đem sở hữu yêu cầu làm việc, cùng với yêu cầu chú ý tới hạng mục công việc toàn bộ giao cho hắn làm hắn nhiều hơn lưu ý, một cái buổi chiều xuống. Dưới, Trình Vĩnh Phong cả người mệt đến chân đều mềm. Nhưng lúc này, thì ăn hoạt động mới vừa bắt đầu. Có buổi sáng kinh nghiệm, bọn tiểu nhị cùng Trình Vĩnh Phong biểu hiện đều thực không tồi. Hơn nữa tới xếp hàng thí ăn người chung còn có chút là buổi sáng đã tới, này sẽ to tiếng bằng dẫn bạn lại tới nữa, còn có chút trực tiếp mang theo hai cái bánh bao, đây là tính toán ở chỗ này giải quyết cơm chiều. Diêu Cẩm Thi tuy rằng cảm thấy mang theo màn tẩu lương khô tới có chút khoa trường, nhưng là chính mình quy định chung không có này hẳn nhất, nàng cũng không dám nói cái gì, dù sao nàng bên này mỗi người mỗi lần lánh đến đồ vật đều không nhiều lắm, cũng liền không đi quảng. Có lẽ là bởi vì có buổi sáng kinh nghiệm, buổi chiều thi ăn hoạt động tiến hành thập phần thuận lợi nửa canh giờ liền đem buổi chiều số định mức toàn bộ đưa ra đi lúc này thiên tài mới vừa sắt ác một cái khác tin tức tốt chính là chiều hôm nay cửa hàng bán đi mười lượng bạc hóa đuổi kịp ngọ tình huống kỳ thật thập phần gần vào tiệm khách nhân không ở số ít không có năm trăm cũng có ba trăm chính là đại bộ phận người như cũ cầm quan vọng tâm thái này mười lượng bạc hóa trên hướng cơ bản là bị hai cái tiểu lầu chọn mua cùng một cái tiểu thực tứ lao bản mua đi diêu cẩm thi không thể không khâm phục quả nhiên vẫn là làm buồn bán người có thể xem chuẩn cơ hội xuống tay. Rốt cuộc hai ngày này bọn họ hoạt động lực độ chính là rất lớn. Mãn một trăm văn lập tức ưu đãi năm văn. Này mười lượng bạc bọn họ có thể xem như thiếu kiếm lời năm trăm văn. Đối với bọn họ tới nói chỉ là kiếm thiếu, còn không đến mức bồi tiền. Chính là đối với người mua tới nói, đó chính là sinh sôi dư lại năm trăm văn. Này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Nếu là kia tiểu lầu chọn mua, lưu cái tâm nhãn, này mấy trăm văn tiền đã có thể tiến chính mình túi. đương nhiên. Đây là người khác ra sự, cùng bọn họ không có gì quan hệ. Chờ đến buổi tối tiễn đi cuối cùng một người khách nhân, Diêu Cẩm Thi lúc này mới kéo mỏi mệnh thân mình mang theo tân tuyết cùng Trình Vĩnh Phong hồi trụ địa phương, lưu lại mấy cái tiểu nhị thu thập quan cửa hàng. Diêu Cẩm Thi ngày này sắc thật mệnh quá sức, tuy nói đã quyết định sau 2 ngày sự tình giao cho Trình Vĩnh Phong đi làm, nhưng là hôm nay dù sao cũng là ngày đầu tiên, nàng cũng không có khả năng hoàn toàn mặc kệ mặc kệ, cho nên đại bộ phận sự tình còn đều là chính mình tự mình giải quyết đến nỗi ngày mai sự tình ngày mai nàng cũng không có khả năng được nhàn rốt cuộc thông qua hôm nay hoạt động ngày mai khẳng định sẽ đưa tới càng nhiều khách nhân, thì ăn khách nhân ra tăng máy liệt, liền có khả năng dẫn phát mâu thuẫn điểm này thượng nàng cần thiết nhiều hơn chú ý, còn có nàng tương đối để ý điểm thứ hai, chính là ngày mai tiến cửa hàng khách nhân sẽ càng nhiều này đó đều là cần thiết muốn phòng bị chú ý địa phương, Trình Vĩnh Phong lần đầu tiên tham dự loại chuyện này, phòng trừng cũng là lần đầu, tiên gặp được cho nên rất nhiều chuyện thượng vẫn là yêu cầu nàng tới xử lý cũng may đối với này đó nàng đều đã cùng trình vĩnh phong công đạo qua ngày mai sáng sớm lên hai người lại thương lượng một chút đối nhân thủ an bài liền thỏa đáng sáng sớm hôm sau diêu cẩm thi như cũng dậy thật sớm nhìn đến trình vĩnh phong tựa hồ cũng là vừa rời giường bộ dáng tuy nói tinh thần thực tốt bộ dáng chính là đáy mắt quần thâm mắt là không lừa được người cô nương đi lên ta hôm qua cố ý dặn dò tiểu nhị hôm nay cơm sáng là đi cách vách phố đại tiểu lâu mua trở về Cô nương nếm thử hương vị còn hợp ý. Trình Vĩnh Phong nhìn đến Diêu Cẩm Thi sau lập tức vô cùng cao hứng đón đi lên. Diêu Cẩm Thi nghe vậy nhướng mày, hôm nay ăn cái gì? Hai người đi vào trước bàn cơm, Trình Vĩnh Phong sắc mặt tức khắc có chút khó coi, không đợi Diêu Cẩm Thi nói chuyện, liền quay đầu đi hỏi phụ trách mua cơm sáng tiểu nhị, đây là có chuyện gì? Nay không phải cùng ngày hôm qua buổi sáng ăn giống nhau sao? Ta không phải cùng ngươi đã nói, cho ngươi đi cách vách trên đường tiểu lầu mua sao? Tiểu nhị cũng thực quý khu Chỉ chỉ trên bàn cơm sáng, này đó chính là ở cách vách trên đường tiểu lầu mua tới, mấy thứ này nhìn không sai biệt lắm, nhưng giá cả lại so với ngày hôm qua buổi sáng quý rất nhiều đâu. Trình Vĩnh Phong còn muốn nói cái gì, nhưng là hơi hơi hé miệng phát hiện chính mình không có gì hảo thuyết, cái này tiểu nhị là cái thành thật, khẳng định sẽ không vì một đốn cơm sáng lửa bịp hắn vẫy vây tay làm tiểu nhị đi ra ngoài, Trình Vĩnh Phong ngồi xuống sau trên mặt tràn đầy xấu hổ thần sắc, cô nương, này, ngươi xem, không có quan hệ. Nếm thử xem là được. Diêu cẩm thi nguyên bản liền đối này đó không có gì đặc thù yêu cầu. Vừa rồi thấy Trình Vĩnh Phong như vậy để ý, nàng nguyên bản còn tưởng khuyên hai câu, nhưng là nghĩ đến chính mình mở miệng khả năng sẽ làm hắn ở chính mình tiểu nhị trước mặt không mặt mũi, về sau không hảo quản lý liền không hảo, vì thế mới chờ hắn xử lý. Mà Trình Vĩnh Phong biểu hiện cũng không có làm nàng thất vọng. Tuy nói Trình Vĩnh Phong ngay từ đầu có chút chuyện bé xé ra to cảm giác, làm người quan cảm không phải thực hảo nhưng là sau lại hiểu biết tình hình thực tế sau liền thu liễm chính mình tính tình mặc dù là đối mặt chính mình vẫn là có chút xấu hổ nhưng là có thể tại đây loại chính mình ném mặt dưới tình huống không giận cho đánh mèo hạ nhân đã rất khó được mặc dù hắn không có xin lỗi diêu cẩm thi cũng cảm thấy vậy là đủ rồi ít nhất về sau nàng không ở kinh thành thời điểm có thể không cần đi lo lắng trình vĩnh phong có thể hay không quản hảo một cái phở lạt kịp sở to sự tình hôm nay sẽ phát sinh chút cái gì ngươi trong lòng có chút đếm sao An qua cơm sáng Hai người đi cửa hàng trên đường, Diêu Cẩm Thi đột nhiên hỏi. Phần 199 chương 199 sợ không phải thần tài truyền thế. Hôm qua Diêu Cẩm Thi đã đem khả năng sẽ phát sinh tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói với hắn quá một lần, thậm chí liền mỗi loại tình huống sau khi xuất hiện hẳn là như thế nào ứng đối đều tỉ mỉ cùng hắn thẩm tra đối chiếu quá, lúc này Trình Vĩnh Phong trong lòng tự nhiên là nắm chắc. Bất quá chỉ cần ngẫm lại khả năng sẽ xuất hiện tình huống, hắn vẫn là cảm thấy đầu có chút đại, biết là chuyện gì xảy ra nhưng là thật muốn xuất hiện những cái đó phiền toái tình huống làm hắn tự mình xử lý kia nhưng chính là mặt khác một chuyện hồi cô nương nói trong lòng ta hiểu rõ chắc chắn nỗ lực phòng ngừa những cái đó không tốt tình huống phát sinh trình vĩnh phong mím môi vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc nghiêm chỉnh lấy đại bộ dáng diêu cẩm thi thấy hắn khẩn trương trong lòng lắc lắc đầu nguyên bản nàng như vậy hỏi là muốn giúp hắn chia sẻ một chút áp lực đáng tiếc giống như không có gì hiệu quả vẫn là làm chính hắn đi xử lý đi bởi vì cố ý rèn luyện trình vĩnh phong Này cả ngày hoạt động riêu cẩm thi đều chỉ là bàn quan, nhiều nhất ở trong tiệm giúp đỡ chiêu đái một chút vào tiệm khách nhân. Đương nhiên, phía trước nàng lo lắng tình huống bởi vì đều có dự phòng cho nên cũng không có xuất hiện, có chút có không tốt manh mối cũng đều bị trình lĩnh phong kịp thời phát hiện cũng xử lý, cả ngày hoạt động xuống dưới, xem như bình an thuận lợi. Mà cửa hàng bên này, thu hoạch lại so với hôm qua muốn tốt hơn quá nhiều. Hôm qua hoạt động còn không có chuyển ra đi quá xa, lực ảnh hưởng hữu hạn. Hấp dẫn tới mấy nhà tiểu lầu chỉ là này phố cùng cách vách trên đường. Chính là trải qua ngày hôm qua khẩu khẩu tương truyền, hôm nay nghe tin tới rồi đã có thể không chỉ là này hai con phố tiểu lầu còn ăn. Kinh thành Tây nửa thành tiểu lầu lão bảng nghe nói tin tức đều phái người tiến đến xem xét tình huống. Rất nhiều phụ trách chọn mua tiểu lầu cùng các trong phủ các quản sự sôi nổi tiến đến thi ăn, bọn họ là vì hiểu biết tình huống. Thông thường thi ăn một lần hiểu biết hương vị sau liền sẽ tiến cửa hàng hiểu biết ngấm rừng cụ thể tình huống. Bọn họ cửa hàng thanh danh tuy rằng đã chịu nhất định ảnh hưởng, nhưng là còn không đến mức nháo đến mọi người đều biết trình độ. Hơn nữa hai ngày này hoạt động lại lôi trở lại không ít hào cảm, cho nên mua hóa người hôm nay liền bắt đầu gia tăng mãnh liệt. Các phủ các quản sự không thế nào để ý giá cả, đều chỉ là các dạng thiếu mua một ít lấy về đi cấp các chủ tử nếm cái tiền, nhưng hiểu lầu các quản sự lại là thực để ý cửa hàng ưu đãi hoạt động, lần nữa bảo đảm nấm rừng không có vấn đề sau, Kia mua sắm lượng liền rất khả quan. Chỉ ngày này thuần tiền lời liền đạt tới 500 lượng nhiều. Trình Vĩnh Phong vào lúc ban đêm bàn song trướng sau kích động đến không được, nhìn diêu cẩm thi ánh mắt cũng thấy được vàng dường như, cô nương, ngươi sợ là thần tài hạ phàm đi. Nguyên bản bọn họ cửa hàng đều sắp khai không đi xuống đóng cửa, cô nương tới 2 ngày, lăn lộn một cái hoạt động, sau đó liền mỗi ngày hốt bạc, này không phải thần tài là cái gì. Bái thần tài hiệu quả cũng chưa cái này hảo, cũng không có nhanh như vậy có thể ứng nghiệm. Chúng ta đổ vật vốn dĩ liền không có vấn đề. Phía trước ở thanh hà chấn thời điểm chúng ta sinh ý thế nào, ngươi là ở thương hội trải qua, ngươi so với ta rõ ràng, đến nỗi đi vào kinh thành sau hơi kém đóng cửa tình huống, chỉ là bị người bày một đạo hỏng rồi thanh danh, bị người vu hám sự tình, chúng ta không thẹn với lương tâm, tự nhiên là không sợ bị người kiểm nghiệm, chỉ cần thanh danh này vãn hồi rồi, sinh ý tự nhiên không sợ hảo không đứng dậy, chuyện này mấu chốt liền ở chỗ tìm được. Vấn đề mấu chốt nơi mà thôi, trên thực tế không chỉ là chuyện này. Sở hữu sự tình giải quyết lên không ngoài đều là đúng bệnh hút thuốc. Ta nhớ kỹ. Trình Vĩnh Phong nguyên bản còn đắm chìm ở vui sướng bên trong, nghe xong Diêu Cẩm Thi nói sau lập tức biểu tình nghiêm túc lên, cô nương đây là ở chỉ điểm hắn, có thể được cô nương chỉ điểm, hắn ngày sau cũng không thể làm cô nương thất vọng rồi. Không nói đến Trình Vĩnh Phong trong lòng là nghĩ như thế nào, Diêu Cẩm Thi giáo xong hắn lúc sau, liền lập tức đi tin Thanh Hà trấn, làm bên kia nhiều đưa chút hàng hóa lại đây, trải qua quá bọn họ cửa hàng như vậy một làm ầm ĩ. Trong kinh thành nói không chừng sẽ hung hăng quát một trận ăn nấm rừng phong, nàng cần thiết nắm chắc được cơ hội này, đưa bọn họ cửa hàng mức độ nổi tiếng đánh ra đi, tỉnh tại đây loại thời điểm bị người tiết hồ, kiếp nhưng chính là vì người khác làm áo cưới. Xử lý tốt cửa hàng sự tình sau, thiên đã đen tẫn, nhưng Diêu cẩm thi cùng cửa hàng bọn tiểu nhị đều còn không có ăn cái gì. Diêu cẩm thi làm trình vĩnh phong từ cửa hàng trướng thượng chi bạc đi mua thức ăn đương khẩu, cửa hàng tới hai vị khách quý. Các ngươi như thế nào tới? Nhìn đến người tới. Diêu Cẩm Thi có chút ngoài ý muốn, ta nguyên bản tính toán chờ cửa hàng sự tình kết thúc đi thái học xem các ngươi. Không sai. Tới người đúng là Diêu Văn Bách cùng Hạ Nguyên Tể. Phía trước liền biết chúng ta cửa hàng chạy đến trong Kinh Thành, bất quá vẫn luôn không có thời gian lại đây nhìn xem. Hôm qua nghe nói trong Kinh Thành đang làm cái gì nấm rừng miễn phí thi ăn hoạt động, ta liền đoán được là ngươi đã đến, đến rồi, ngươi như thế nào không ở nhà hảo hảo đợi, cố tình muốn chạy tới Kinh Thành. Cũng không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng. Ta cũng hảo đi tiếp người A. Diêu văn bách đi vào cửa hàng, nhìn đến Diêu Cẩm Thi so với chính mình phía trước rời đi thời điểm gầy không ít, rất là đau lòng. Diêu Cẩm Thi cười cười, đem chính mình gặp gỡ bạch ra người, lo lắng bọn họ đoạt sinh ý, vì thế vì chiếm trước thị trường vội vội vàng vàng khai lên phở lặt kịp sờ to sự tình giản lược nói một lần, lại nói lên trong kinh thành cửa hàng bị người hạ ngáng chân sự tình. trách không được hảo hảo làm nổi lên cái gì miễn phí thi ăn hoạt động, nguyên lai like còn đã trải qua này rất nhiều. Hiện tại cửa hàng thanh danh nhưng cứu lại đã trở lại. Tuy nói chính mình vào kinh đọc sách sau liền không như thế nào quản quá sinh ý thượng sự tình, nhưng là phía trước ở nhà thời điểm sinh ý thượng sự tình Diêu Cẩm Thi cũng là chưa bao giờ gặp hắn, có đôi khi còn sẽ đem một chút sự tình giao cho hắn đi xử lý, cho nên đối với này sinh ý hắn cũng là thực quan tâm. Diêu Cẩm Thi nghe vậy cười tủm tỉm đem hôm nay sổ sách giao cho hắn, cửa hàng thanh danh hiện tại đã không có việc gì, sinh ý cũng đi lên quỹ đạo, chỉ cần ngày sau nhiều chú ý chút. Cẩn thận một chút nhi đừng bị người tính kế đi, nghĩ đến liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Diêu Văn Bách nghe xong Diêu Cẩm Thi nói nguyên bản còn lo lắng nàng là hông chính mình đừng lo lắng, nhưng là nhìn sổ sách sau trực tiếp trận tròn mắt, cả kinh há to miệng nói không nên lời một câu tới. Ta sẽ tìm người giúp ngươi điều tra là người nào làm. Diêu Văn Bách còn ở khiếp sợ chung, hạ nguyên tề đã tham quan xong cửa hàng, đi tới an uổi nói. Diêu Cẩm Thi nghe vậy đem phía chính mình như thế nào đều tra không đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức sự tình nói cho hắn, theo sau lại nói đến chính mình suy đoán, ta có thể đoán được cũng chỉ có bạch gia người, rốt cuộc đây là ích lợi tương quan sự tình, hơn nữa ta khai phở lặt kịp sờ to sự tình ở thanh hà Trấn mọi người đều biết, nghĩ đến bạch gia vị kia thiếu ra cũng thu được tin tức, nói không chừng chính là hắn cho ta hạ ngáng chân. Nếu thật là bạch gia người làm, vậy ngươi muốn lấy lại công đạo liền có chút khó khăn, bất quá ta còn là sẽ tận lực thử xem. Hạ Nguyên Tề cũng không phải không đoán quá là bạch ra người, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy bạch ra như vậy nhiều sản nghiệp, vì đoạt cái này nắm dừng sinh ý dùng loại này thủ đoạn hãm hại diêu cẩm thi như vậy một tiểu nha đầu, thật sự là có chút mất mặt nhì, làm hắn không quá dám tin tưởng. Nhưng là, trừ bỏ bạch ra người ngoại, hắn cũng xác thật không thể tưởng được còn có cái gì người sẽ làm ra chuyện như vậy tới, hiện tại có thể làm chỉ có chờ điều tra kết quả. Phần 200 chương 200 lượt làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Hạ Nguyên Tể cùng Diêu Văn Bách hai người hạ học sau liền chạy tới, cũng còn không có ăn cơm, vì thế ba người liền tìm ra tiểu lầu tính toán trước lấp đầy bụng lại nói. Bọn họ tới nhà này tiểu lầu cùng cửa hàng cách một cái phố, ở Kinh Thành cũng là bài đắc thượng hào tiểu lầu, nghe nói phía sau màn chủ nhân là trong hoàng thất người, bởi vậy bị chịu truy phủng. Lúc này vừa lúc là giờ cơm, tiểu lầu thập phần náo nhiệt, các khách nhân nói dỡn thanh âm có thể chuyển ra đi hào xa. Bọn họ tiến vào sau trưởng quậy lập tức tiến lên đây tỏ vẻ xin lỗi. Ngượng ngùng vài vị, chúng ta tiểu lầu chỗ đầy, vài vị ngày mai thỉnh sớm đi. Diêu Cẩm Thi quay đầu nhìn lướt qua, trong đại sảnh quả nhiên ngồi đầy người, vì thế xoay người liền tính toán đi, kia chúng ta đổi một nhà ăn đi. Diêu Văn Bách cùng hạ nguyên tề tự nhiên là không có ý kiến, xoay người cũng tính toán rời đi. Đã có thể ở ngay lúc này, đột nhiên có người gọi lại mấy người, Trầm đã, này không phải Diêu cô nương sao. Nghe được phía sau có người đuổi theo, Diêu Cẩm Thi quay đầu xem qua đi, thần sắc khẽ biến. Lại vẫn là khách khí nói, nguyên lai là bạch công tử. Cô nương khi nào tới kinh thành? Làm sao không thông chi tại hạ? Phía trước ở thanh hà chấn thời điểm nhận được chiêu đái, tại hạ tuy bất tài cũng tại đây trong kinh thành ở rất nhiều năm, hẳn là lược làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Bạch gia công tử thân thiện tiến lên, phản phất bạn cũ gặp lại giống nhau hàn huyên. Diêu cẩm thi lễ phép cười cười, khách khí nói, bạch công tử hào ý tiểu nữ tử tâm lĩnh, bất quá gia huynh đang ở kinh thành cầu học, sao dám làm phiền bạch công tử? Diêu cô nương quá mức khách khí, nói vậy vị này chính là lệnh huynh đi. Hành ngộ hành ngộ, tại hạ bạch ra bạch văn yến. nay bạch văn yến cũng không biết có phải hay không cố ý, hoàn toàn không xem diêu cẩm thi sắc mặt, liên tiếp nhiệt tình tiếp đón. Tục ngữ nói rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, tuy nói diêu cẩm thi thập phần hoài nghi cho nàng cửa hàng hạ ngáng chân chính là bạch ra người, càng xác thực nói chính là trước mắt vị này bạch công tử, nhưng là hiện tại không có chứng cứ, nàng cũng không hảo trực tiếp trở mặt, chỉ có thể miễn cương cười ứng đối vị này chính là cùng diêu văn bách hàn huyên qua đi bạch văn yến lại nhìn về phía một bên sắc mặt không thế nào đẹp hạ nguyên tề diêu cẩm thi nguyên bản đã tính toán đi rồi lại bị hắn như vậy hỏi tổng không hảo không giới thiệu vị này chính là hạ công tử cùng ta chính là cũ thức cùng ca ca cũng coi như là cùng trường hạ công tử chính là hạ thái sư gia đúng là hạ nguyên tề không quá xem quán bạch văn yến lạnh mặt gật gật đầu hoàn toàn không có muốn tiếp tục nói tiếp tính toán Bạch Văn Yến lại cũng không thèm để ý, gặp qua lễ lúc sau liền cười tủm tìm lại lần nữa chuyển hướng về phía Diêu cầm thi, vừa rồi nhìn vài vị cũng là tới ăn cơm đi. Tục ngữ nói tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, hôm nay đại gia có duyên, không bằng từ tại hạ làm ông chủ, quyền cho là vì Diêu cô nương đón gió tẩy trần. Không cần làm phiền bạch công tử lo lắng, chúng ta đổi một nhà ăn liền hảo. Diêu cầm thi cơ hồ là theo bản năng liền cự tuyệt Bạch Văn Yến. Bạch Văn Yến vẻ mặt bị thương bộ dáng. Diêu cô nương này phúc cự người ngàn dặm ở ngoài thái độ cũng thật gọi người thương tâm. Lại nói như thế nào chúng ta đều là muốn ở kinh thành làm buôn bán, ngày sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, có câu nói không phải nói rất đúng sao, nhiều bằng hữu nhiều con đường. Nếu bạch công tử nói đến làm buôn bán sự tình, ta đảo thật là có chút sự tình muốn thỉnh giáo công tử. Diêu cẩm thi cảm thấy trước mắt người này có chút không quá muốn mặt, nghĩ dù sao tìm chứng cư không dễ dàng, mặc dù tìm được rồi cũng chưa chắc có thể nề hà được đối phương còn không bằng trực tiếp đem nói khai, vì thế gật đầu xem như đáp ứng rồi hắn mời. Diêu văn bách nhíu nhíu mày, bất quá đối với mội mội quyết định không có gì ý kiến. Diêu Gia huynh mội cũng chưa nói cái gì, hạ nguyên tề mặc dù trong lòng không thoải mái, cũng vẫn là theo đi lên, hắn tổng không thể làm cái này bạch ra người khi dễ này huynh mội hai cái đi. Đoàn người đi theo bạch văn yến lên lầu, vào một cái ghế lô. Này trong kinh thành số được với hào tiểu lầu quả nhiên bất phàm, lầu hai toàn bộ tất cả đều là nhà gian. Ghế lô cửa đứng tiểu nhị tùy thời chờ khách nhân gọi đến. Ghế lô môn tất cả đều đóng lại. Hành lang nghe không được ghế lô nói truyền thành, ngẫu nhiên truyền ra tới động tĩnh cũng rất không quá rõ ràng. Nghĩ đến nơi này cách âm hiệu quả nhưng thật ra khá tốt. Bất quá cũng là trong kinh thành đều là quyền quý, đại gia ra cửa tùy tiện liêu điểm nhi cái gì nói không chừng chính là cơ mật. Nếu là cách âm khó mà nói điểm nhi cái gì đều sẽ bị người nghe qua, sinh ý cũng sẽ không tốt như vậy. Đẩy ra ghế lô môn, bên trong bảy biện cũng là cổ xưa đại khí không có liếc mắt một cái nhìn qua tráng lệ huy hoàng nhưng nếu là cẩn thận quan sát là có thể phát hiện bên trong mặc kệ là bàn ghế gia cụ vẫn là trên tường treo danh nhân tranh chữ đều là thật sự ngay cả trên bàn bãi cũng là kỳ thạch làm thành vật trang trí rất có vải phần hứng thú diêu cẩm thi ở trong lòng yên lặng tính ra như vậy một cái nhã gian bày biện xuống dưới đại khái yêu cầu nhiều ít bạc kết quả tính nàng đầu đại xem ra ở kinh thành mở tiểu lầu sự tình vẫn là tạm thời không cần suy xét bạch công tử tại đây định ra nhã gian nghĩ đến hẳn là mở tiệc chiêu đái khách nhân đi. Chúng ta xuất hiện có thể hay không có chút đường đột. vào nhã gian diêu cẩm thi mới nhớ tới vấn đề này. bạch văn yến lại một chút đều không để bụng bộ dáng. bất quá là mấy cái bằng hưu gặp nhau, không có gì quan trọng sự. ta đã phái hạ nhân đi thông chi bọn họ đổi cái thời gian lại tụ. nói xong, bạch văn yến gọi tới canh giữ ở cửa tiểu nhị, quay đầu nhìn về phía mấy người. đại gia nhưng có cái gì ăn kiêng nhưng trước tiên thuyết minh. mặt khác ta điểm này tiểu lầu chiêu bài đồ ăn. Vài vị nếu là có cái gì muốn ăn cũng có thể lại thêm. Nhận được chiêu đãi, chúng ta đây liền không khách khí. Diêu Cẩm Thi còn chưa nói cái gì, Hạ Nguyên Tề đã đã mở miệng, khách khí một tiếng sau quay đầu cùng tiểu nhị lại điểm mấy cái nơi này đặc sắc đồ ăn, giống nhau đối nơi này không quen thuộc chỉ biết điểm chiêu bài đồ ăn, bất quá quen thuộc khách nhân đều sẽ điểm một ít đặc sắc đồ ăn. Bạch Văn Yến thấy thế thật sâu quét Hạ Nguyên Tề liếc mắt một cái, vài món thức ăn mà thôi, hắn còn không đến mức thỉnh không dậy nổi bạch văn yến đồ ăn là phía trước liền điểm tốt cho nên bọn họ bên này điểm song sau tiểu nhị thực mau liền đem đồ ăn tặng đi lên chờ đến tiểu nhị đi ra ngoài diêu cẩm thi trực tiếp vì chính mình đổ một chén rượu bưng lên chén rượu đối bạch văn yến nói nhận được bạch công tử chiêu đãi tiểu nữ tử thật là cảm kích này một ly liền trước kính bạch công tử sau khi nói xong diêu cẩm thi một hơi đem một chén nhỏ rượu làm bạch văn yến thấy thế sửng sốt một chút ngay sau đó cũng giơ lên chén rượu làm nay đệ nhị ly là kính bạch công tử đối ta kia cửa hàng quan tâm ta mới đến nguyên bản sinh ý khó làm nếu không phải bạch công tử giúp ta một phen chỉ sợ ta sinh ý không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn mở ra thị trường nói xong diêu cẩm thi lại tính toán làm lại bị bạch văn yến ngăn cản chờ một chút làm sao vậy diêu cô nương lời này tại hạ không quá minh bạch tại hạ hôm nay mới biết được cô nương tới trong kinh thành khai cửa hàng làm buôn bán sự tình còn không có thời gian chiếu cố cô nương sinh ý đâu Bạch Văn Yến vẻ mặt khó hiểu nhìn Diêu Cẩm Thi, không biết nàng lời này là có ý tứ gì. Thấy Bạch Văn Yến trên mặt thần sắc không giống như là Trang, lúc này đến phiên Diêu Cẩm Thi phản ứng không kịp. Bạch Công Tử hôm nay mới biết được ta cửa hàng khai trương tin tức. Kia trước đoạn thời gian cho ta hạ ngang chân. Phần 201 chương 201 hiểu lầm giải trừ. Hạ ngang chân Diêu cô nương nói đùa, ta bạch ra lại vô dụng, làm buôn bán bằng đến cũng luôn luôn là thành tin hai chữ. Như thế nào sẽ cho cô nương hạ ngang chân? Bạch Văn Yến sắc mặt có chút khó coi. Diêu Cẩm Thi thấy thế quay đầu nhìn hạ nguyên tề cùng Diêu Văn Bách liếc mắt một cái, đôi mắt hơi chầm xuống, quay lại đầu tới nhìn về phía Bạch Văn Yến. Nếu lời nói đều đã nói đến cái này phần thượng, đại gia cũng không ngại nói trắng ra, ta này nắm rừng sinh ý nguyên bản làm chính là làm đâu chắc đấy tính toán. Bất quá thấy Bạch công tử tựa hồ cố ý nhung chàng, ta tự biết so bất quá Bạch gia liền chỉ có thể giành trước chiếm cư thị trường, lúc này mới đem cửa hàng chạy đến trong kinh thành. Tới, chính là ta cửa hàng mới vừa khai trương đã bị người có ý định bịa đặt hỏng rồi thanh danh lại nói tiếp tại hạ tuy bất tài lại cũng chưa từng đắc tội quá người nào ta lại là mới tới kinh thành nghĩ tới nghĩ lui này sẽ cố ý hư ta thanh danh thật sự là nghĩ không ra còn có thể là người nào cho nên diêu cô nương liền hoài nghi chuyện này là ta phái người làm nghe xong diêu cẩm thi giải thích bạch văn yến sắc mặt như cũ khó coi nhìn chằm chằm diêu cẩm thi chất vấn nói diêu cẩm thi thở dài vì thương giả lãi nặng cũng Không phải ta khoe khoang, ta này nấm dừng sinh ý nếu là làm xung dưới, lợi nhuận cũng không thấp, ta không thể nói này sinh ý so được với bệnh da, nhưng là ai cũng sẽ không ngại chính mình bạc nhiều không phải sao. Hơn nữa lúc trước sự phát sau ta cũng phải người điều tra qua, vẫn luôn cha không đến bất luận cái gì tin tức, nói cách khác, đối phương thế lực ở ta phía trên, ta biết chỉ dựa vào này đó liền hoài nghi ngươi có chút không quá lễ phép, bất quá thứ ta ngu dốt cũng thật sự là không thể tưởng được Cũng Cha không đến rốt cuộc là người nào ở sau lưng hại ta. Như vậy không khẩu Bạch Nha hoài nghi người khác còn đem sự tình đặt tới mặt bàn đi lên nói thật ra không sáng suốt, chính là Diêu Cẩm Thi ngay từ đầu cũng không có tính toán ở không có chứng cứ sự tình tìm Bạch Văn Yến tính sổ, thật sự là chính hắn đụng phải tới, nàng lại không có biện pháp làm bộ hết thể đều không có phát sinh quá, chỉ có thể mở ra tới nói, a Diêu Cô Nương quả nhiên là người có ca tính, như thế nghĩ sao nói vậy? Tại hạ nhưng thật ra không biết nên như thế nào phản bác. Bất quá tại hạ có thể tại đây thể, tuyệt không từng đã làm, cũng chưa từng phái người đã làm bất luận cái gì sau lưng phá hư cô nương sinh ý sự. Không biết cô nương cũng có không tin tưởng tại hạ lúc này đây. Không biết là Diêu Cẩm Thi nói đả động, vẫn là bị nàng bức cho không biện pháp. Bạch Văn Yến thế nhưng đương trưởng giơ lên ba ngón tay thể thể. Diêu Cẩm Thi thấy thế ngược lại có chút không biết nên như thế nào cho phải. Người này nhìn giống như không có nói sai, kia chẳng phải là Thuyết Minh chính mình oan uổng người tốt. Này, nếu chứng minh rồi là một hồi hiểu lầm, đại gia ngày sau vẫn là bằng hữu, xin ý thượng sự tình không cần thiết lấy ra tới nói, dù sao các bằng bản lĩnh mà thôi, này bữa cơm chúng ta thỉnh, xem như ta mội mội cấp bạch công tử bồi cái không phải. Thấy diêu cẩm thi nói không ra lời, diêu văn bách cười tủm tỉm hòa giải. Hạ nguyên tề ở một bên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá lại không có nói thêm cái gì, bạch gia tuy nói chỉ là thương nhân nhà, nhưng là kinh doanh nhiều năm như vậy, căn cơ vẫn phải có. Muốn nói Bạch Gia người bởi vì coi trọng nấm rừng sinh ý liền dùng loại này bất nhập lưu chiêu số tới đối phó Diêu Cẩm Thi, hắn này trong lòng cũng nhiều là có chút không tin. Bất quá phía trước Bạch Gia không có khả năng làm chuyện như vậy, không đại biểu Bạch Gia người sẽ không làm như vậy sự, chính là hôm nay gặp được cái này kêu Bạch Văn Yến, lại cảm thấy hắn không giống như là sẽ dùng loại này thủ đoạn người. huống hồ liền tính chuyện này thật là Bạch Gia người làm, cuối cùng cũng rất khó vì Diêu Cẩm Thi lấy lại công đạo. Nhưng thật ra nàng như vậy giáp mặt không quan tâm chọc thủng chuyện này, mặc kệ có phải hay không đối phương làm, tóm lại chính mình ra khẩu khí, đối phương nguyện ý thề thề, cũng coi như là cúi đầu, chuyện này liền như vậy đi qua cũng khá tốt. Diêu Cẩm Thi ở Kinh Thành không có gì bối cảnh, chính mình cũng không có khả năng một ngày 12 cái canh giờ che chở nàng, nếu là thật sự bị nàng chọc tới cái gì không nên dây vào người, đối nàng tới nói ngược lại là nguy hiểm. Tóm lại mặc kệ nói như thế nào, như bây giờ cũng khá tốt, đến nỗi về sau hắn sẽ nhiều chú ý bên này tình huống, coi trường hảo diêu cầm thi, vài người cùng nhau ăn cơm uống xong rượu, phía trước sự tình liền tính là hoàn toàn quá khứ, nói chuyện phiếm chung diêu văn bách phát hiện cái này bạch văn yến hơi có chút tài học, liền nhịn không được hỏi, bạch huynh tài trí huyên bác, chẳng lẽ không tính toán đi khoa cử nhập sĩ con đường này sao? hạ nguyên tề nghe vậy cũng xem qua đi, bạch văn yến nghe vậy cười cười, khoa cử tuy hảo, lại không thích hợp ta, huống chi trong nhà còn đối tại hạ có khác phó thác. Đi học cũng bất quá là vì có thể nhận biết mấy chữ, ngày sau không bị người lừa lừa đi mà thôi. Bạch Huynh thật sự khiêm tốn, lấy Bạch Huynh tài học, nếu là khoa khảo nhập sĩ, tất nhiên kim bảng đề danh. Diêu Văn Bách là thiệt tình thực lòng đội phục Bạch Văn Yến tài học. Bất quá Bạch Văn Yến xuất thân ở Bạch Gia, từ nhỏ liền đi theo tốt nhất tiên sinh đọc sách, chính mình lại là cái thông minh, có thể có hiện tại tài học thật sự bình thường. Mà Diêu Văn Bách từ nhỏ chỉ là ở trấn trên tư thuộc đi học nếu không phải sau lại đi theo tề tiền sinh nghiên cứu học vấn hiện tại cũng không có khả năng đi vào đi thái học nếu thật muốn nói hắn thông minh tài trí cũng không ở bạch văn yến dưới bạch văn yến đối với diêu cẩm thi toàn gia cũng hiểu biết không ít cho nên cũng cười tủm tỉm khen diêu văn bách cần cù cùng học vấn một bữa cơm ăn xong diêu cẩm thi cùng bạch văn yến chi gian hiểu lầm giải thích rõ ràng không nói diêu văn bách cùng bạch văn yến lẫn nhau chi gian quan hệ nhưng thật ra kéo gần lại không ít cơm chiều sau bạch văn yến cùng mấy người cáo biệt Diêu văn bách ở hắn rời đi sau còn hơi có chút tiếc nuối nói, bạch huynh là cái có học vấn, chỉ là không tham gia khoa cử thực sự đáng tiếc chút. Diêu cẩm thi nghe vậy lắc lắc đầu, ca ca không cần thế hắn đáng tiếc, ngươi cũng không nghĩ, bạch Gia là cái dạng gì nhân ra. Bạch Gia công tử nếu là cái không có gì tiền đồ đảo còn thôi, nhưng vị này bạch công tử rõ ràng thiên tư bất phàm, nếu là hắn đi tham gia khoa cử, thi đậu công danh sau đó lại có thể thế nào đâu. Tức khảo chúng công danh, tự nhiên là muốn nhập sĩ. Diêu Văn Bách còn không có phản ứng lại đây, không rõ Diêu Cẩm Thi vì cái gì nói như vậy. Bạch Gia Nãi thiên hạ nhà giàu số 1. Một. một bên hạ nguyên tề nghe không nổi nữa, mở miệng nhắc nhở. Diêu Văn Bách sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, rất là tiếc nuối lắc lắc đầu, quả nhiên cá cùng tay gấu không thể kiếm đến. Bạch Gia Nãi nhà giàu số 1 nhà, vốn là tay cầm cự tài, nếu là Bạch Văn Yến như vậy ưu tú con cháu nhập sĩ, cả đời làm tiểu mua quan bán tức còn thôi, nếu là thân cư địa vị cao, có quyền lại có tiền Rất khó không bị người đường quyền nghi kỵ, đến lúc đó không chỉ có riêng là Bạch Văn Yến một người có nguy hiểm, thậm chí toàn bộ Bạch gia đều có khả năng bị hủy rớt. Quả nhiên loại này gia truyền trăm năm đại gia tộc có thể lớn mạnh đến loại tình trạng này, đầu óc đều không phải hồ đồ. Diêu Cẩm Thi đối với Bạch gia sự tình nhưng thật ra không có gì hứng thú, lại nói tiếp, nàng vẫn là càng quan tâm rốt cuộc là người nào ở sau lưng hại nàng. Loại này bị người ở nơi tối tâm nhìn trộm cảm giác thật sự không song tốt đỉnh. Một ngày không đem này giấu ở chỗ tối người bắt được tới, nàng liền một ngày khó có thể an tâm. Phần 202 linh 202 người không thể đi. Có 2 ngày trước hoạt động kinh nghiệm, ngày thứ 3 hoạt động tuy rằng xuất hiện một chút tiểu khúc chiết, bất quá tổng thể tới nói vẫn là rất thuận lợi kết thúc. Kết quả cuối cùng tự nhiên cũng là không lầm, này hoạt động không chỉ có vì cửa hàng đánh ra thanh danh, quan trọng nhất chính là này 2 ngày kiếm bạc liền đem mấy ngày trước đây hao tổn tất cả đều truy hồi tới. Cao Hứng Trình Vĩnh Phong đi đường đều sắp bay lên. Diêu Cẩm Thi làm hắn cao hứng hai ngày, mắt thấy lúc sau mấy ngày lưu lượng khách chậm rãi su với ổn định, lúc này mới lại tìm tới Trình Vĩnh Phong tâm sự. Đã nhiều ngày cửa hàng sinh ý không tồi, đó là bởi vì cửa hàng thanh danh vừa mới đánh ra đi, hơn nữa hoạt động mang đến khách nhân, bất quá lúc sau liền sẽ chậm rãi bình đạm đi xuống, lúc sau ngươi có tính toán gì không? Cái này, theo ta thấy, làm hoạt động có kỳ hiệu, nếu là có thể cách vài bữa làm thượng một lần hoạt động Này sinh ý tất nhiên có thể ngày ngày rực rỡ, bất quá nếu là hoạt động làm quá nhiều, ta lại lo lắng sẽ ảnh hưởng chúng ta cửa hàng danh tiếng. Lại có chính là, làm hoạt động thời điểm khách nhân quá nhiều, tuy rằng lúc này đây không ra cái gì vấn đề, bất quá ngày sau ta là lo lắng khả năng sẽ bị người có tâm trà trộn vào tới làm chút đối cửa hàng bất lợi sự tình. Trình Vĩnh Phong đã nhiều ngày cũng không thiếu tự hỏi cửa hàng kinh doanh thượng sự tình, chính là nghĩ tới nghĩ lui tổng cảm thấy như thế nào đều không phải đáng. Lúc này thừa dịp cái này không đương vừa lúc thỉnh giáo một chút diêu cẩm thi diêu cẩm thi nghe vậy gật gật đầu Nàng liền biết lần này thành công kinh nghiệm khả năng sẽ làm Trình Vĩnh Phong cố ý nói theo Cũng may nàng sở lo lắng vấn đề hắn cũng đều nghĩ tới Như thế làm nàng an lòng không ít Cửa hàng có thể hay không kiếm đồng tiền lớn tự nhiên là rất quan trọng Nhưng là làm trưởng quầy cũng không thể đem đôi mắt tất cả đều chăm chú vào kiếm tiền biện pháp thượng Vẫn là phải có chút kính sợ chi tâm Như vậy sinh ý mới có thể lâu dài làm đi xuống Hoạt động có thể thường xuyên làm, tỉ như ngày lễ ngày Tết cấp ra một ít ưu đãi, hấp dẫn khách nhân nhiều mua nấm rừng, mặc kệ là ở ngày thường giá cả thượng hơi làm giảm giá, vẫn là mặt khác mua giới cao không dễ bảo tồn nấm rừng đưa giá thấp dễ bảo tồn nấm rừng linh tinh, này đó ngươi ngày thường nhìn nấm rừng chữ hàng lượng chính mình ăn bài chính là. Nhưng là giống lúc này đây như vậy đại hình thí ăn hoạt động lại là không thể lại làm, Sinh ý nếu muốn ổn định lâu dài làm đi xuống, không phải dựa miễn phí kiếm thét to được đến. Quan trọng nhất vẫn là liền tưởng ở Thanh Hà Trấn như vậy, ngươi nếu muốn biện pháp liên lạc thượng mấy nhà đại tiểu lâu, tranh thủ có thể hình thành lâu dài ổn định hợp tác, đây mới là ổn thỏa nhất. Diêu Cẩm Thi cố ý muốn rèn luyện Trình Vĩnh Phong, cho nên lời nói đều chỉ là điểm đến mới thôi, chỉ điểm vài câu liền làm chính hắn suy nghĩ mặt sau hẳn là như thế nào làm. Trình Vĩnh Phong nghe vậy nỗ lực nhớ kỹ nàng những lời này, tuy rằng không thể lập tức toàn bộ tiếp thu những lời này chung tin tức. Nhưng là hắn biết mấy ngày nay sau hảo hảo cân nhắc cân nhắc nhất định sẽ đối hắn trưởng quản cửa hàng có trợ giúp lớn. Đem cửa hàng thượng sự tình toàn bộ giao cho Trình Vĩnh Phong sau, Diêu Cẩm Thi ngồi xe ngựa đi thái học đi rồi một chuyến, vẫn ăn hạ nguyên tể cùng Diêu Văn Bách. Nơi này sự tình xử lý không sai biệt lắm, ta đã nhiều ngày liền tính toán đi trở về, lần này tới là cùng các ngươi cáo biệt. Diêu Cẩm Thi cùng hai người cùng nhau ăn cơm, đột nhiên bỏ xuống như vậy một câu. Diêu Văn Bách có chút ngoài ý muốn. Ngươi không đợi ta cùng nhau trở về sao? Này đều đã sắp bắt đầu mùa đông, lại quá hai tháng thái học liền phải phóng nghỉ đông, đến lúc đó hắn cũng là phải đi về. Hạ Nguyên Tề nghe vậy cũng nhìn qua, năm nay hắn là không thể lại đi Thanh Hà Trấn An Tết, nhưng là cũng không nghĩ diêu cẩm thi sớm như vậy liền trở về, chính là, đừng vội trở về, chờ ta trở về cùng phu tử thỉnh mấy ngày giả, mang ngươi hảo hảo đi dạo kinh thành, tổng không thể đến không kinh thành một chuyến đi. Không cần, ngươi còn muốn vội việc học thượng sự tình sang năm kỳ thi mùa xuân muốn chuẩn bị lên cũng đừng vì ta lãng phí thời gian nếu là ta tưởng dạo kinh thành quá xong năm lại đến là được dù sao cửa hàng ở chỗ này ta cũng là phải thường xuyên tới tuân tra diêu cẩm thi không nghĩ làm hạ nguyên tề vì loại chuyện này xin nghỉ trực tiếp cự tuyệt hắn hảo ý hạ nguyên tề vội vàng khoa khảo sự tình nghe nói này nửa năm qua cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi quá như thế nào có thể vì làm hắn mang chính mình dạo một dạo khiến cho hắn xin nghỉ đâu hạ nguyên tề lại trực tiếp bàn tay to ngăn Chuyện này ngươi liền không cần nhọc lòng, dù sao ta cũng xác thật hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngươi coi như là vì bồi ta thả lỏng một ít tâm tình, luôn là buồn ở thái học, gần nhất cảm giác này đầu vóc đều không tốt lắm dùng đâu, nghĩ đến là thời điểm đi ra ngoài giải sầu, tâm tình hảo, nghiên cứu học vẫn cũng càng có linh tính một ít. Diệu Cẩm Thi nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, hơi kém đã bị hắn thuyết phục, ngươi nếu là muốn đi ra ngoài giải sầu, cứ việc đi thì tốt rồi, khi nào còn không thể giải sầu cũng không phải một hai phải ta bồi a chính là cùng ngươi ở bên nhau càng vui vẻ chút tâm tình tự nhiên liền càng tốt hạ nguyên tể cơ hồ là theo bản năng đáp lại sau khi nói xong thấy diêu văn bách sắc mặt không quá đẹp lại bỏ thêm một câu nói nữa ngươi nhìn vấn đề góc độ luôn là có thể xuất kỳ bất ý nhiều hơn ngươi tâm sự cũng là có chỗ lợi lúc trước tề tiên sinh cũng khen quá ngươi diêu cẩm thi cảm thấy lời nói đều đã nói đến cái này phần thượng chính mình nếu là lại cự tuyệt cũng không tốt chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới vậy được rồi ta đây lại ở lâu mấy ngày ngươi chừng nào thì có thời gian chỉ lo đi cửa hàng tìm ta là được ta xem chuyện này vẫn là thôi đi tuy nói có thể giúp hạ huynh là chuyện tốt chính là thời tiết này mắt thấy liền phải lanh xuống dưới nếu là hạ tuyết trở về lộ nên không dễ đi diêu văn bách đột nhiên mở miệng bất mãn nhìn chằm chằm hạ nguyên tể nay đoạn thời gian hai người quan hệ hảo rất nhiều có lẽ là có cùng trường tình nghĩa ở hai người đều là lấy huynh đệ tương xứng chính là lúc này diêu văn bách chính là xem hạ nguyên tề lừa gạt nhà mình mội mọi hành vi thập phần không vừa mắt sau khi nói xong lại quay đầu cùng diêu cẩm thi nói ngươi nếu là muốn du lịch kinh thành chờ đến qua sông năm ta mang ngươi tới kinh thành đến lúc đó xuân về hoa nở tất nhiên so hiện tại cảnh sắc đẹp nhiều diêu huynh nói như vậy liền không đúng rồi kinh thành bốn mùa các có bất đồng bốn mùa cảnh sắc cũng mỗi người mỗi vẻ ngày xuân cảnh sắc là một phương diện này vào đông cũng có khác một phen phong vị còn nữa nói Đã nhiều ngày còn không có lanh đến muốn hạ tuyết trình độ, chỉ là chậm trễ một ngày, nghĩ đến hẳn là không có gì đáng ngại. Hạ nguyên tể biết Diêu văn bách là che chở nhà mình muội muội chính là ai biết Diêu cẩm thi sang năm có thể hay không tới kinh thành, khi nào tới. Cơ hội này tự nhiên là không thể buông tha. Diêu cẩm thi thấy hai người mắt thấy liền phải xảo đi lên, vội vàng ra tới hòa giải, ca, ta cảm thấy hạ công tử nói cũng có chút đạo lý, thời tiết này muốn hạ tuyết phòng trừng còn phải một tháng. Nếu là chỉ chậm trễ ngày mai một ngày nói, đi đi dạo cũng chưa chắc không thể, nếu là ca cảm thấy không yên tâm nói, chúng ta cùng đi là được. Hảo! Cái này sao được? Hạ Nguyên Tề cùng Diêu Văn Bách cơ hồ là đồng thời mở miệng, chẳng qua hai người ý kiến hoàn toàn bất đồng. Diêu Văn Bách cười tủm tỉm nhìn Hạ Nguyên Tề, nếu là Hạ Huynh cảm thấy không có phương tiện nói, liền vẫn là lưu tại thái học ôn thư đi, ta mang theo mội mội đi dạo cũng là có thể. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi có bản công tử quen thuộc kinh thành sao? ngươi tử đi vào kinh thành liền vẫn luôn loa ở thái học ngươi như thế nào biết đi chỗ nào dạo mới có thể nhìn đến hảo phong cảnh kia hạ huynh tính toán như thế nào diêu văn bách liền biết người này không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi nhìn diêu văn bách kia trương thiếu tấu mặt hạ nguyên tề khẽ cắn môi vậy mang theo diêu huynh cùng nhau hảo phần hai trăm linh ba chương hai trăm linh ba diêu văn bách cố ý quấy dối nếu như thế ta đây trở về liền hướng phu tử xin nghỉ ngày mai sáng sớm đi ngươi trụ địa phương tập hợp cùng nhau đi Hạ Nguyên Tề thỏa hiệp, Diêu Văn Bách lập tức vô cùng cao hứng an bài. Diêu Văn Bách tuy rằng biểu tình thiếu tấu, bất quá an bài cũng không có gì vấn đề, Hạ Nguyên Tề tuy rằng có chút không quá sảng, bất quá cũng không dám nói cái gì, sự tình liền cứ như vậy định ra tới. Trên thực tế, thời tiết này thời tiết cũng không ấm áp, ra cửa ngắm phong cảnh người đúng là số ít, nguyên bản Diêu Cẩm Thi cũng là không có quyết định này, bất quá hiện tại xem ra là nhất định phải đi ra ngoài. Tuy rằng không biết muốn đi đâu nhi, bất quá diêu cẩm thi sau khi trở về vẫn là làm đủ chuẩn bị hậu quần áo lấy ra tới lại chuẩn bị chút điểm tâm cùng phương tiện mang theo ăn vặt buổi chiều đi ra ngoài trên đường đi dạo mua chút kinh thành đặc có tiểu ngoạn ý nhi còn mua chút kinh thành lưu hành một thời nguyên liệu trang sức trang phục chờ chuẩn bị lấy về đi tặng người đồ vật đều chuẩn bị tốt sau diêu cẩm thi liền trở về nghỉ ngơi sáng sớm ngày thứ hai diêu cẩm thi mới rời giường liền nghe được tân tuyết nói diêu văn bách cùng hạ nguyên tề đều đã tới rồi sớm như vậy Diêu Cẩm Thi quay đầu nhìn nhìn bên ngoài sắt trời, vừa mới tờ mờ sáng. Này hai người sớm như vậy là tính toán đi chỗ nào a? Dừa mắt chạy đầu xong thay hôm qua tìm tốt xiêm vi Diêu Cẩm Thi ra tới liền nhìn đến Hạ Nguyên Tề cùng Diêu Văn Bách hai người trước mặt trên bàn bảy tràn đầy một bàn sớm một chút, đủ loại kiểu dáng đa dạng phong đa. So với hắn trong khoảng thời gian này ăn đến chủng loại nhưng phong phú nhiều. Một bên đứng Trình Vĩnh Phong thấy nàng ra tới, một khuôn mặt mau có thể bài trừ nước khổ qua, trên tay còn xách theo một cái hộp đồ ăn. Diều Cẩm Thi nhìn thoáng qua, cái kia hộp đồ ăn thật sự là quá quen mắt, còn không phải là trong khoảng thời gian này Trình Vĩnh Phong mỗi ngày phái tiểu nhị đi ra ngoài mua sớm một chút sách theo hộp đồ ăn sao. Nay một hộp liền cũng đủ nàng cùng Trình Vĩnh Phong hai người ăn, chính là hiện tại đối lập một chút đầy bàn ăn ngon, liền có vẻ thật sự keo kiệt. Cô nương, ngươi đi lên. Trình Vĩnh Phong là cái thứ nhất phát hiện nàng, đi tới bất đắc dĩ chào hỏi. Diều Cẩm Thi cười cười, chấn ăn hắn, không sao, hôm nay ta cùng với các ca ca cùng nhau ăn này đó ngươi cùng bọn tiểu nhị cùng nhau ăn đi, ăn xong rồi sớm một chút nhi đi cửa hàng, chúng ta hôm nay đi ra ngoài chơi, ta sợ là không có thời gian đi cửa hàng, không thành vấn đề, cô nương chỉ lo đi hảo hảo chơi là được, ta sẽ coi chừng hảo cửa hàng. Trình Vĩnh Phong được Diêu Cẩm Thi nói, an tâm rời đi, đói bụng đi, tới nếm thử ta cố ý cho ngươi mang đến sớm một chút. Trình Vĩnh Phong rời đi, Hạ Nguyên tể cười tủm tỉm ngồi ở cái bàn bên cạnh tiếp đón nàng. Diêu Cẩm Thi sắc mặt bất biến đi qua đi. Ngồi ở Hạ Nguyên Tề cùng Diêu Văn Bách trung gian. Diêu Văn Bách có chút không quen nhìn Hạ Nguyên Tề xung xoe, chờ đến Diêu Cẩm Thi ngồi xuống, lập tức đem một chồng bánh bao nhỏ đặt ở nàng trước mặt. Đây là ngươi yêu nhất ăn, nếm thử hương vị thế nào. Đây chính là toàn kinh thành tốt nhất bánh bao nhỏ. Cái này gạch cua tô chính là kinh thành nhất tuyệt, mỗi ngày hạn lượng một trăm phần, đi chậm có bạc cũng mua không được. Ta cố ý gọi người sớm đi xếp hàng mua trở về. Ngươi mau nếm thử. Hạ Nguyên Tề cũng không rơi sau, hướng mạnh khê duyên trước mặt thả một chồng gạch cua tô diêu văn bách thấy thế bưng tới một chung cháo đặt ở diêu cẩm thi trước mặt đây là ta cố ý mượn cửa hàng nhà bếp cho ngươi làm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo có bạc cũng mua không được ngươi tới nếm thử tay nghề của ta có hay không tiến bộ đây là ta chính mình thử làm bánh rán giò cháo quẩy, đừng nhìn nhìn không quá đẹp nhưng là tuyệt đối ăn ngon ngươi mau nếm thử hạ nguyên tể cũng không cam lòng yếu thế lấy ra chính mình thân thủ làm thứ tốt diêu cẩm thi phía trước một chút địa phương một lát liền bị này hai người bãi đầy trên bàn đều không có địa phương có chút thức ăn thậm chí trồng đi lên hảo các ngươi làm gì vậy ta một người có thể ăn được nhiều như vậy sao liền tính hơn nữa các ngươi hai cái cũng ăn không hết nhiều như vậy đồ vật mua nhiều như vậy không phải lãng phí sao diêu cẩm thi sắc mặt khó coi trầm giọng lên tiếng hai người lúc này mới đình chỉ hướng nàng trước mặt tắc đồ vật hành vi hạ nguyên tề một đôi mắt đen nhìn chằm chằm hắn trong mắt tựa hồ mang theo ủy khuất nhỏ giọng lẩm bẩm còn không phải bởi vì ngươi lập tức phải đi này kinh thành thứ tốt ngươi còn chưa thế nào ăn qua đâu, ta tưởng đều cho ngươi đếm thử sao? Diêu Cẩm Thi trong lòng mềm nũng, hơi kém liền đầu hàng, bất quá vẫn là trầm khuôn mặt giao hấn, ta lại không phải đi rồi liền không tới, đến nỗi làm ra lớn như vậy trận trượng sao? Hạ Nguyên Tề ánh mắt sáng lên, vậy ngươi quá xong năm liền tới hảo, ngươi không biết, kinh thành trừ bỏ mấy thứ này ngoại còn có rất rất nhiều ăn ngon, đến lúc đó ta mang ngươi ăn biến kinh thành mỹ thực, không nhọc hạ huynh, có ta ở đây, ta muội muội đều có ta chiếu cố vừa rồi diêu cẩm thi tại giáo huấn hạ nguyên tề thời điểm kỳ thật cũng đang nói hắn chẳng qua hắn cam chịu là giáo huấn hạ nguyên tề diêu văn bách tâm tình rất tốt kẹp lên một khối gạch của tô ăn lên lúc này nghe được hạ nguyên tề nói lại mở miệng ngắt lời hạ nguyên tề không đi để ý tới hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm diêu cẩm thi chờ nàng gật đầu đồng ý diêu cẩm thi cảm thấy tâm hảo mệnh giơ tay đỡ chán quá xong năm sự tình đến lúc đó lại nói ta còn muốn cô trong nhà sinh ý có thời gian sẽ tự tới đừng nói này đó chạy nhanh ăn xong một lát liền xuất phát hôm nay không phải muốn đi tướng quốc tự sao diêu văn bách không muốn làm diêu cẩm thi cùng hạ nguyên tề vô nghĩa múc một chén cháo đặt ở nàng trước mặt nói hạ nguyên tề thấy thế thật sâu nhìn diêu văn bách liếc mắt một cái đối với tâm tư của hắn không sai biệt lắm có thể đoán được chỉ là không quá lý giải bất quá hạ nguyên tề nguyên bản cũng không phải cái loại này sẽ xem người khác sắc mặt người thực mau cũng liền không thèm để ý diêu văn bách thái độ chỉ là cẩn thận chiếu cố diêu cẩm thi ăn cơm ba người ăn cơm xong sau nghỉ ngơi trong chốc lát xem thái dương dâng lên tới liền giá xe chuẩn bị ra cửa nguyên bản hạ nguyên tề là tính toán cùng diêu cẩm thi cùng nhau ngồi ở trong xe kết quả bị diêu văn bách ngăn trở hắn suy xét nói trong xe chỉ có chính mình hai người không tốt lắm không nghĩ hỏng rồi diêu cẩm thi thanh danh chỉ có thể cưỡi ngựa kết quả này dọc theo đường đi cũng chưa có thể cùng diêu cẩm thi liêu vài câu hạ nguyên tề bị tức giận đến không được cũng may thực mau tới rồi tướng quốc tự tuy rằng đã tới rồi mùa đông nhưng là còn chưa hạ tuyết Hôm nay thời tiết lại hảo, này tướng quốc tự người vẫn là không ít, trước cửa vô cùng náo nhiệt lại không ít bảy hàng người bán rong. Hạ Nguyên Tề mang theo mấy người đi đem mã cùng xe ngựa đều tồn lên, dối tay tính toán đỡ Diêu cẩm thi xuống xe ngựa, kết quả lại bị Diêu văn bách cấp đoạt trước. Hạ Nguyên Tề sắc mặt liền không quá đẹp đi lên, chính là lại không hảo cùng Diêu văn bách trở mặt, cuối cùng thế nhưng chỉ có thể chịu đựng. Hạ Nguyên Tề có từng như vậy nghẹn khuất quá, trên mặt không cao hứng trên cơ bản đều tàng không được. Một bên diêu cẩm thi nhìn đều cảm thấy kinh hồn táng đảm, tổng cảm thấy bên người đi theo cái bom không hẹn giờ, nói không chừng khi nào liền tạng. Ta xem bên kia bán tiểu ngoạn ý nhi khá tốt chơi, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi giúp ngươi mua một cái tới chơi chơi. Hạ Nguyên Tề đi đến tướng quốc tự cửa, nhìn đến cách đó không xa có một cái vây đầy người tiểu quán, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít, quay đầu dặn dò diêu cẩm thi một câu liền đi qua đi xem náo nhiệt. Ca, ngươi sao lại thế này? Vì cái gì cố ý chọc đến hạ công tử không cao hứng. Chờ đến hạ nguyên tề rời đi, Diêu Cẩm Thi bất đắc dĩ nhìn về phía Diêu Văn Bách. Phần 204 linh 204 tướng quốc tự xảo ngộ. Ta cái gì cũng không có làm a Diêu Văn Bách lo lắng mội mội sinh khí, quay đầu không cùng nàng tầm mắt tương đối. Ca. Diêu Cẩm Thi bất đắc dĩ, không tán đồng hô hắn một tiếng. Diêu Văn Bách biết Diêu Cẩm Thi không phải như vậy hảo lửa gạt, thở dài, quay đầu nhìn một cái hạ nguyên tề còn tê ở người đôi nhi. Liền lôi kéo Diêu cẩm thi đến một bên, nhỏ giọng nói, thi nhi à, ngươi có biết nhà chúng ta dòng dõi cùng thái sư phủ dòng dõi kém nhiều ít. Ta đây là lo lắng hạ nguyên tề treo chọc ngươi, ngày sau không duyên cơ chọc đến ngươi thương tâm thôi, ngươi cũng nhớ cho kỹ điểm này, thiếu cùng hắn lui tới, đã biết sao. Ca, ta cùng với hạ công tử chỉ là bằng hữu, ngươi lời này nói đến chạy đi đâu. Diêu cẩm thi vẻ mặt nghiêm túc phản bác Diêu văn bách, trong đầu lại nghĩ tới một ít cùng hạ nguyên tề ở chung sự tình tới, bên hai lặng lẽ đỏ. Diêu Văn Bách liếc đến nàng nguyên bản trắng non bên thai một mảnh bò bừng, lại khó mà nói phá, chỉ là thật mạnh thở dài, ta chỉ là nhắc nhở ngươi đừng quên, thừa dịp không có gì lúc này cách khá xa chút, ngày sau cũng liền sẽ không thương tâm. Diêu Cẩm Thi Ngươi như thế nào ở chỗ này? Diêu Cẩm Thi còn không có tưởng hảo như thế nào ứng đối Diêu Văn Bách lời này, liền nghe được phía sau truyền đến một nữ tử thanh âm. Quay đầu xem qua đi, thế nhưng là Doãn Lăng Tuyết. Doãn Tiểu thư, Hào Xảo Diêu Cẩm Thi trên mặt lộ ra một mặt ý cười tới, bất quá trong lòng lại cảm thấy hôm nay có thể là không thích hợp ra cửa, như thế nào hội ngộ thượng cái này sát tinh đâu. Doãn lăng tuyết sắc mặt bất thiện tiến lên hai bước, không kiêng nể gì đánh giá Diêu Cẩm Thi huynh mội một phen, hừ lạnh nói, như thế nào. Đây là đuổi theo nguyên tề ca ca tới kinh thành. Đáng tiếc nha, chỉ sợ là bạch chạy một chuyến đi. Thật chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ, thuốc cao bôi trên da chó dường như quẳng cũng quẳng không ra ta đều thế nguyên tể ca ca mệt đến hoảng doan tiểu thư có hay không ngửi được cái gì hương vị mặc dù minh bạch này kinh thành là doan lăng tuyết địa bàn diêu cẩm thi vẫn là sinh khí cái này thiên kim tiểu thư thật sự là khinh người quá đáng đi lên liền mắng chửi người đương nàng là không có trường miệng sao ngươi đây là chột dạ muốn tách ra đề tại sao thấy diêu cẩm thi cau mày dùng khăn tay bưng kín miệng mũi doan lăng tuyết cười lạnh một tiếng chào phung nói diêu cẩm thi tiến lên một bước nhẹ nhàng ngửi ngửi ngay sau đó lập tức lui về phía sau vài bước khoa trương nói doãn tiểu thư cư nhiên không có người được thật lớn một cổ xú vị a doãn tiểu thư có phải hay không ăn tỏi không xúc miệng người diêu cẩm thi thanh âm không nhỏ trung quanh không ít người đều nghe được doãn lăng tuyết mang đến bọn hạ nhân nghe được lời này không dám có phản ứng gì nhưng thật ra bên cạnh đi ngang qua mọi người không biết nàng là cái gì thân phận lập tức cách nàng xa xa không ít người còn khoa trương bưng kín cái mũi càng có không ít người trực tiếp cười ầm lên ra tới doãn lăng tuyết bị người chung quanh xem đến đầy mặt đỏ bừng thẹn quá thành giận cắn răng chỉ vào diêu cẩm thi nói cho ta đem người bắt lấy nàng phía sau theo tới bọn gia đình nghe vậy liền hướng diêu cẩm thi huynh ngồi hai cái bên người tụ lại lại đây diêu văn bách vẻ mặt ngưng trọng đem diêu cẩm thi hộ ở sau người đối mặt doãn lăng tuyết doãn tiểu thư đây là muốn làm cái gì trước công chúng chẳng lẽ còn muốn đánh người sao Buồn tiểu thư liền đánh ngươi có thể lấy ta thế nào doãn lăng tuyết thập phần kiêu ngạo cười tủng tỉm chờ diêu cẩm thi huynh muội hai cái bị đánh diêu cẩm thi nhìn doãn lăng tuyết trong lòng nhưng thật ra cũng không cảm thấy sợ hãi không nói đến nơi này là tướng quốc tự hoàng gia chủ miếu há là người nào đều có thể dương ai nàng thật đúng là không sợ doãn lăng tuyết sang bậy liên tính tướng quốc tự người không dám động nàng nay không phải một bên còn có cái hạ nguyên tề đâu sao. nàng liền không tin doãn lăng tuyết có thể làm được ở hạ nguyên tề trước mặt đối nàng đậu võ quả nhiên doãn lăng tuyết người còn không có đụng tới diêu cẩm thi huynh muội Diêu Cẩm Thi đã kêu thảm thiết lên, cứu mạng a! Diêu Cẩm Thi đột nhiên một giọng nói, đừng nói Doãn Lăng Tuyết, ngay cả đứng ở bên người nàng Diêu Văn Bách đều bị hoảng sợ. Ngươi làm cái gì? Cầu cứu a! Chẳng lẽ theo chân bọn họ ở chỗ này đánh một trận sao? Diêu Cẩm Thi một chút chớp đôi mắt vẻ mặt đương nhiên bộ dáng. Diêu Văn Bách làm một cái trai trai tiểu tử, đối phó một hai cái gia đình cũng không phải không được, chẳng qua người ở đây nhiều, hắn còn muốn che chở Diêu Cẩm Thi nói, liền trên cơ bản chỉ có thể bị đánh. Diêu Cẩm Thi nhưng không nghĩ nhìn đến người trong nhà bị thương, cho nên cũng chỉ có thể cầu cứu rồi, dù sao doan lăng tuyết này đây nhiều khinh thiếu, nàng cầu cứu cũng không mất mặt. Chính là, Diêu Văn Bách cảm thấy mất mặt. Lúc này Diêu Cẩm Thi đột nhiên hô to cầu cứu, không cần phải nói cũng biết là ở hướng hạ nguyên tề xin giúp đỡ, hắn nỗ lực lâu như vậy, kết quả cuối cùng còn phải hướng hạ nguyên tề cầu cứu, hắn này trên mặt liền có chút không nhịn được. Ca, hảo hắn phải biết tranh cái thiệt trước mắt, tá lực đả lực mới là quan trọng nhất. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Diêu Cẩm Thi cầu cứu khoảng cách nhìn đến Diêu Văn Bách sắc mặt không quá đẹp, còn hạ giọng trấn an vài câu. Doãn Lăng Tuyết thấy thế mau bị bọn họ tức chết rồi. Đối với động tác cọ sát gia đinh móng to, các ngươi đều là chết sao? Còn không cho ta đem người bắt lấy? Doãn tiểu thư thật lớn uy phong a. ở tướng quốc tự địa bàn thượng chủ động khơi mào tranh chấp, còn lấy nhiều khi ít, lời này truyền ra đi, Doãn gia mặt còn muốn hay không? Hạ Nguyên Tề thanh âm từ Doãn Lăng Tuyết phía sau truyền đến ngự khí không mang theo chút nào độ ấm doãn lăng tuyết bị thanh âm này hoảng sợ ngay sau đó trên mặt hiện lên vẻ tươi cười quay đầu nhìn đến quả nhiên là hạ nguyên tề đứng ở nàng phía sau lập tức tiến lên một bước nguyên tề ca ca ngươi như thế nào ở chỗ này chúng ta thế nhưng như thế có duyên duyên phận không dám nhận có thể kiến thức đến doãn tiểu thư như thế ương ngạnh một mặt ta nhưng thật ra tình nguyện hôm nay không có tới hạ nguyên tề ném xuống một nụ cười lạnh vòng qua nàng hướng tới diêu cẩm thi huynh muội đi qua đi đi đến diêu cẩm thi bên người phóng nhu thanh âm nói ngươi không sao chứ có hay không bị thương nguyên tề ca ca các ngươi các ngươi thế nhưng là cùng nhau tới nhìn hạ nguyên tề ở diêu cẩm thi trước mặt kia rõ ràng không giống người thường bộ dáng doãn lăng tuyết chỉ cảm thấy hai mắt đều sung huyết hung tợn nhìn chằm chằm diêu cẩm thi biết rõ cố hỏi hạ nguyên tề cảm nhận được nàng tầm mắt nghiêng nghiêng người chắn diêu cẩm thi trước người chặn nàng tầm mắt ta như thế nào tựa hồ cùng doãn tiểu thư không quan hệ đi hạ nguyên tề Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi có biết, nhà ngươi đang ở cùng nhà ta làm ai? Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần như thế nhục nhà ta, thật khi ta doán ra không người sao. Doãn lăng tuyết bị tức giận đến hôn đầu, trước mặt mọi người hô lên những lời này. Hạ nguyên tề nghe vậy xoay người lại, nhíu mày nhìn nàng nói, Doãn tiểu thư nói cẩn thận, ta việc hôn nhân là tổ phụ định đoạn, ta như thế nào không nghe tổ phụ nói lên quá ở vì ta làm mãi sự. Sự tình quan trọng đại, Doãn tiểu thư vẫn là đừng nói bậy hảo. Tỉnh hỏng rồi hai nhà thanh danh hạ nguyên tề ngươi ngươi doãn lăng tuyết nước mắt đều bị khí ra tới chỉ vào hạ nguyên tề muốn bung lời hung ác lại cái gì đều nói không nên lời Tâm mắt vừa chuyển nhìn đến đứng ở hạ nguyên tề phía sau diêu cầm thi doãn lăng tuyết cắn răng cảnh cáo diêu cầm thi đường tưởng rằng ngươi không biết xấu hổ đuổi theo kinh thành là có thể cùng nguyên tề ca ca ở bên nhau lấy thân phận của ngươi ngươi cho rằng ngươi có thể trèo cao được với hạ ra sao si tâm vọng tưởng Ta sẽ là người ở kinh thành ngốc không đi xuống. Người cho ta chờ.